Chương 001, linh hồn của đàn sư. Chương một linh hồn của đàn sư. Du Tiểu Mặc đứng trước gương, vừa chớp mắt vừa nhìn người xa lạ trong gương. Hắn phải hao phí rất nhiều tế bào não mới chịu chấp nhận sự thật là linh hồn của mình đã nhập vào thân một người xa lạ. Thiếu niên trong gương đại khái khoảng 17-18 tuổi, không cách biệt với hắn nhiều lắm, mặc đạo bào màu xanh, đỉnh đầu cài một chiếc châm thông thường màu xanh biếc, tóc đen như mực, đúng là có vài phần tiên phong đạo cốt. Có điều sắc mặt thiếu niên hơi tái nhợt, nhất là bờ môi Không có chút huyết sắc nào, giống như thể vừa bị trọng thương không lâu, đôi mắt đẹp đỏ hoe, sương hút. Du tiểu mặc phơ phạc, đột nhiên thay đổi khuôn mặt khác, hắn thật sự không quen. Bi thương xuân thu một lát, du tiểu mặc mới đánh giá căn phòng mà hắn đang ở. Vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bàn gỗ, một chiếc ghế gỗ và một tủ quần áo nhỏ, trên tủ để một chiếc giường, không hề có đồ gì dư thừa. Đơn giản nhưng lại tràn ngập mùi xưa cũ, đúng là phong cách cổ đại. Lại liên tưởng đến cách ăn mặc của thân thể này, tiên phong đạo cốt, du tiểu mặc đau lòng phát hiện, rất có khả năng, hắn đã xuyên tới cổ đại mất rồi. Nhưng mà, hắn là người hiện đại. Hắn nhớ rõ, bởi vì phong cách vách bị giò hơi gas mà dẫn đến cháy nổ, liên lụy tới hàng xóm vô tội là hắn, một trận nổ dữ dội tới mức làm hắn bay thẳng vào thân thể một người xa lạ. Tuy rằng chuyện này nghe rất khó tin, nhưng lại là sự thật. Du tiểu mặc xoắn suýt một lúc, cuối cùng quyết định phải thích nghi với mọi hoàn cảnh. Sau khi đi giày xong, lúc hắn định mở cửa ra ngoài thăm dò tình huống, cánh cửa đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, làm hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, ngay lúc cả hai mém đụng vào nhau, người kia đã nhanh chóng tránh xa, đồng thời thốt lên một âm thanh kinh ngạc. Du tiểu mặc, cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuống giường. Du tiểu mặc xác định trừ bản thân mình ra thì không có ai biết tên hắn, như vậy hẳn là người kia đang gọi tên chủ nhân của thân thể này, xem ra ông trời vẫn còn thương xót hắn, cho hắn bay vào một thân thể cùng tên. Du Tiểu Mặc đánh giá người vừa tới là một thiếu niên tuấn tú, tuổi tác tầm tầm với hắn, nụ cười rất rực rỡ. Cơ mà người này có ý gì? Cái gì gọi là cuối cùng thì ngươi cũng chịu xuống giường, chẳng lẽ hắn có thói quen nằm lì trên giường hạ. Không cần đợi hắn chủ động hỏi thăm, thiếu niên đã tự nói ra. Du Tiểu Mặc, ngươi đừng nản trí, Tuy rằng linh hồn của ngươi chỉ có màu xanh lá, nhưng tối thiểu ngươi có cơ hội trở thành một đan sư trung cấp mà, ngươi cũng biết rồi đó. Đan sư trung cấp cũng khó mà tìm được nhé. có một số người cả đời chỉ có thể là một đan sư cấp thấp vậy nên ngươi đừng đau lòng nữa buổi sáng ngày mai phải tới đan đường rồi ngươi phải tỉnh táo đó đầu góc du tiểu mặc quay cuồng linh hồn màu xanh lá là cái gì đan sư trung cấp nữa sao hắn nghe mà chẳng hiểu gì hết nhưng mà hắn cũng hiểu một chút vấn đề vậy ra thân thể này có thể vì linh hồn mình có màu xanh lá cảm giác mình bị đội non xanh bị cắm sừng cho nên mới đau lòng mà trốn trong phòng khóc Rốt cục lại đau thương quá đổi rồi chết ngáp luôn hả? Du tiểu mặc che mặt, cách giải thích này, thật sự quá mất thể diện. t e u i e n t u trái tim đen lu ám ý n e t Vậy còn ngươi? Du tiểu mặc thận trọng hỏi. Hiện tại hắn chỉ quen biết mỗi thiếu niên này, cũng chỉ có thể dò tin tức từ cậu ta. Có điều hắn lại sợ sẽ bị thiếu niên phát hiện ra hắn không phải là du tiểu mặc thật sự, không dám hỏi thẳng, nhưng du tiểu mặc không biết rằng, hai người họ cũng chỉ mới quen biết chưa được bao lâu. Hơn nữa từ sau khi biết tư chất mình quá kém, bản thể vẫn đóng cửa ở lì trong phòng, không biết nhiều chuyện là điều quá đỗi bình thường. Thiếu niên kia không nén nổi nụ cười, gãi đầu một cái, hơi ý tứ lựa lời, linh hồn của ta có màu lam. Xem xét biểu hiện của người này là biết, chắc chắn linh hồn có màu xanh lam rất tốt, nhưng thực sự là hắn vẫn không hiểu gì hết. Ê, ta không hiểu lắm, hai ngày nay đầu óc cứ quay cuồng mãi, quên mất nhiều thứ, ngươi có thể nói qua cho ta một chút được không? Du tiểu mặc trột dạ hỏi thăm. không dám nhìn thẳng mặt đối phương, chỉ sợ người nọ sẽ sinh nghi. Kết quả thiếu niên này căn bản là thần kinh thô, vậy mà không hề nghi ngờ gì, dứt khoát nói hết tất cả những gì mình biết, kể cả về nơi hai người đang đứng, cái gì có thể nói đều nói hết. Nghe xong, Du Tiểu Mặc lập tức cá khẩu không trả lời được. Trong đầu trừ khiếp sợ còn lại cũng chỉ là kinh hãi, ngay cả việc thiếu niên kia đi lúc nào hắn cũng không biết. Cái thế giới này, hoàn toàn khác biệt với thế giới mà hắn đã từng biết. hắn gia nhập môn phái lớn nhất của đại lục long tường phái thiên tâm xác thực mà nói chỉ là đệ tử ký danh mà phái thiên tâm chia làm hai hệ lớn võ hệ là tu luyện giả linh hồn của họ không có màu nhưng có thể tu luyện các loại công pháp võ kỹ đan hệ là đan sư tất cả các đan đều linh hồn mang màu sắc cái thứ màu sắc này cũng chia làm ba bảy loại từ nhạt tới đậm theo thứ tự là hồng xanh lá xanh dương xanh lam và màu tím linh hồn có màu hồng và vàng chỉ có thể trở thành đan sư cấp thấp linh hồn có màu xanh lá và xanh dương thì có thể thành đan sư trung cấp mà linh hồn màu xanh lam cùng màu tím thì có cơ hội thành đan sư cao cấp nhưng tiềm lực của loại sau rộng hơn loại trước nhiều lắm ví dụ như linh hồn màu tím tiềm lực của nó lớn hơn linh hồn màu lam rất nhiều bởi vậy cũng có nhiều hy vọng trở thành đan sư cao cấp hơn linh hồn màu xanh lam nói cách khác là đan sư cao cấp trong tương lai bảo sao thiếu niên lại vui mừng đến thế mà chủ nhân của thân thể này là đệ tử ký danh của đan hệ Ba ngày trước mới được tiền bối của phái thiên tâm mang về cùng mấy người nữa. Nguyên chủ là một người hơi kiêu ngạo, nhưng mà sau đợt kiểm tra ngày hôm qua, hắn phát hiện tư chất của mình lại kém nhất trong tất cả mọi người, không thể chấp nhận sự thật trong giây lát, nên trốn vào phòng khóc lóc. Đứa nhỏ này, tố chất tâm lý kém quá. Ngoài việc này ra, hắn còn biết một tin tức vô cùng quan trọng. Bởi vì hắn là đệ tử ký danh, cho nên phải qua được bài kiểm tra vào nửa năm sau, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi phái. phái thiên tâm là môn phái lớn nhất đại lục long tường rất nghiêm khắc trong việc tuyển chọn đệ tử nhất là đan sư yêu cầu là nửa năm sau phải luyện chế ra thành phẩm đã được chỉ định nếu không cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa đối với một người không có đồng nào trong túi nhìn quanh chẳng thấy gì quen thuộc đầu óc còn chưa xoay theo quỹ đạo của thế giới này như du tiểu mặc không thể nghi ngờ tin tức này như sấm sét giữa trời quang ba chương hai thương hệ sau khi ra khỏi phòng Cuối cùng Du Tiểu Mặc cũng biết tên của thiếu niên sở hữu linh hồn xanh lam kia. Hắn gọi là Giang Lưu, thực ra là người ở phòng bên cạnh, ngay từ đầu cũng không xuất chúng, nhưng từ sau khi kiểm tra linh hồn xong, hắn đã nổi tiếng rồi, bởi vì linh hồn của hắn có màu lam. Linh hồn xanh lam đã biểu trưng cho việc hắn có tiềm lực để trở thành đan sư cao cấp. Có thể nói đan sư cao cấp là một sự tồn tại rất hiếm hoi ở đại lục long tường này. Rất nhiều người chỉ có thể quanh quẩn trong cái vòng của đan sư cấp thấp và đan sư trung cấp cả đời, nếu có thể trở thành một vị đan sư cao cấp, khi ấy, tiền đồ sẽ sáng lạn đến nỗi không thể đo đếm được. Đan sư càng luyện được nhiều linh đan cao cấp, sẽ càng được nhiều người tôn trọng. Bởi vậy, đan sư cao cấp luôn là đối tượng được các môn phái lớn mời chào. Ba ngày trước, Giang Lưu chỉ là một đệ tử ký danh được đưa đến phái thiên tâm cùng Du Tiểu Mặc, nhưng sau khi kiểm tra ra được linh hồn xanh lam, hắn lập tức được Phái Thiên tâm nhận vào làm đệ tử chính thức. Giang Lưu, giờ đã là đệ tử chính thức, không cần phải làm bài kiểm tra nhập môn vào nửa năm sau. Ngoài ra, trong lúc làm kiểm tra, Giang Lưu còn được người thuộc phe của Đại trưởng lão Đan Hệ vừa ý, hôm nay sẽ theo họ dọn tới ở nội viện, lúc này nói lời từ biệt với mọi người. trừ Du Tiểu mặc những người khác đều cực kỳ hâm mộ Giang Lưu. Thật tốt, không biết bao giờ ta mới có thể trở thành đệ tử chính thức như Giang Lưu nhỉ. Cố gắng lên! Nửa năm sau là có thể thực hiện được ước nguyện này rồi mà. Nếu dễ như thế thì tốt quá. Du tiểu mặc không nhịn nổi, liền chen vào nói, chẳng lẽ rất khó hả? Hắn không muốn bị đuổi ra khỏi phái thiên tâm, tại thời không xa lạ này, nói không chừng được ở trong phái thiên tâm có thể đảm bảo an toàn một chút. Người đang nói liếc hắn một cái, ngay lúc du tiểu mặc căng thẳng thì hờ hững thu ánh mắt về, dùng vẻ mặt đau khổ kể lệ. Phái thiên tâm có yêu cầu rất nghiêm khắc đối với đệ tử của đàn hệ, theo ta biết, muốn dọn vào nội viện ở. phải luyện ra được một viên linh đan cấp 3, hơn nữa chỉ giới hạn trong khoảng thời gian là nửa năm. Ngay lập tức, có người phát ra tiếng hút khí, há to miệng vẻ mặt khó mà tin nổi. Chỉ cần là đan sư cấp thấp đều có thể luyện được linh đan cấp 3, nhưng mà ít nhất cũng cần khoảng thời gian 2-3 năm để luyện tập, có khi còn chưa chắc đã thành công. Bất kể một gã đan sư nào, mặc dù chỉ là đan sư cấp thấp, đều chưa chắc có thể luyện ra thành phẩm là linh đan cấp 3 trong vòng nửa năm, nếu mà nói là linh đan cấp 2 thì còn có khả năng. Nghe hắn nói như vậy, mặt mọi người đều ủ rũ như đưa đam. Tuy rằng Du Tiểu Mạc không biết để trở thành một vị đan sư cần những điều kiện gì, nhưng nhìn biểu hiện của bọn họ, hình như rất khó. Nghĩ như vậy, hắn càng cảm giác tương lai phía trước quá mịt mờ. Cơ mà, không phải tất cả chúng ta đều không có hy vọng. Người nọ thấy mọi người tâm trạng vẹn vãi, đột biện nói thêm một câu. Hy vọng gì? Nói mau đi. Hứng thú của mọi người lại bị khơi dậy. Người nọ còn thần thần bí bí mà nói. Phái thiên tâm là một môn phái lớn, đệ tử có ngàn vạn người, không tính đến võ hệ, chỉ cần nhìn đan hệ, hàng năm cần phải hao phí một số tiền khổng lồ. Các ngươi cũng biết mà, tuy đan sư là nghề kiếm tiền rất dễ, nhưng giai đoạn trước cũng rất tốn kém, cho nên phái thiên tâm còn có một hệ nữa gọi là thương hệ, chuyên phụ trách việc kiếm tiền cho phái. Nghe thế, tới du tiểu mặc cũng bình thai lên. Nếu như có thể được tiền bối của thương hệ chú ý, đến lúc đó dù không được nội viện để ý, cũng không phải rời khỏi phái thiên tâm nữa. Chỉ là từ nay về sau, chỉ có thể vô duyên với việc tu luyện. Hắn vừa nói xong, bầu không khí lại lắng xuống, mọi người đều mang đầy những suy nghĩ riêng. Du tiểu mặc nghe xong là hiểu liền, chắc thương hệ chuyên lo việc buôn bán, nhưng mà buôn bán cũng cần phải có ý tưởng kinh doanh. Hơn nữa nghe giọng điệu của người kia, có vẻ không chỉ đơn giản là muốn vào thì vào. Trong đó có ẩn khúc gì du tiểu mặc không biết, nhưng hắn không muốn bỏ cuộc. Tạm biệt bọn họ, du tiểu mặc quyết định tới tàng thư các xem xét một chút. chương không Tàng thư Các. Tàng thư các là nơi bao quát kiến thức về văn vật, bởi vì đây là nơi kết nối giữa đan hệ và võ hệ, cho nên diện tích của nó vô cùng lớn. Tàng thư các được chia ra thành Đông Các và Tây các Đông Các trưng bày sách vở nói về các loại luyện đan, dược điển cùng thảo dược học, còn đặc sắc hơn là những bản chép tay quý giá của các tiền bối. Tây Các trưng bày sách vở liên quan thời lịch sử, địa lý của Đại lục Long Tường, ngoài ra thì còn có sách công pháp và kỹ năng của các tu luyện giả. Có điều không phải người nào cũng được phép vào bên trong để đọc sách. Đệ tử ký danh giống như Du Tiểu Mặc chỉ có thể vào tầng thứ nhất của Đông Cắc và Tây Các, còn lại các tầng trên hắn không có quyền vào, trừ khi được phép, hoặc trở thành đệ tử chính thức. Nhưng mà đối với hắn lúc thì hai cách làm trên đều là hy vọng xa vời, hơn nữa hiện tại hắn cũng không có nhu cầu lên mấy tầng trên. Tới tàng thư các, Du Tiểu Mặc có hai việc cần làm. Việc thứ nhất chính là tìm hiểu rõ về lịch sử của Đại lục Long Tường. Hắn cần phải biết thời không mà mình đang ở là thế giới nào. Việc thứ hai là về kiểm tra vào nửa năm sau, bất kể là thương hệ hay võ hệ, hắn đều có cảm giác mình không nên trông mong gì, chỉ có đan sư ít nhiều còn có chút hy vọng. Nhưng mà hiểu biết của hắn về nghề nghiệp đan sư này hoàn toàn là con số 0, cho nên mới cần phải tìm hiểu một chút. Ngay khi hắn sắp lạc đường, Du Tiểu Mặc cũng hỏi được vị trí của tàng thư các. Chỉ có điều hắn cũng phải mất nửa canh giờ mới tìm ra được. Từ xa... hắn đã thấy một tòa cung điện rộng lớn vô cùng khí thế phía trên cung điện có một tấm biển màu vàng đen trên đó viết ba chữ tàng thư các nhìn như rằng ở dị nhưng lại dung hòa trời đất một loại khí thế tự nhiên mà sinh ra du tiểu mặc nuốt nước miếng một cái tàng thư các khí thế quá còn hùng vĩ hơn cả tử cấm thành bước vào tàng thư các người du tiểu mặc nhìn thấy đầu tiên là một lão giả có mái tóc trắng xóa lão giả đang nhắm mắt lại ngồi ở chính giữa đường giao lối vào đông các và tây các vừa đi qua lão giả đột nhiên mở mắt ra ánh mắt ông sáng ngời hữu thần không hề giống bề ngoài già mua đó là một ánh mắt sắc bén như dao láng động dấu vết tháng năm lia thẳng tắp vào trên người du tiểu mặc làm hắn sợ tới mức không dám bước tiếp lão giả nhìn hắn một cái lạnh nhặt nói lấy thẻ thân phận ra du tiểu mặc sững sở lập tức sờ lên người đúng là có một tấm thẻ vội vàng lấy ra thận trọng mà đưa cho ông ta sau khi lão giả nhận lấy tấm thẻ thì không làm gì thêm du tiểu mặc chỉ thấy ông ta cầm trong tay Không đến 2 giây liền đưa lại cho hắn, nói, Du Tiểu Mặc, đệ tử ký danh, có quyền hạn vào tầng thứ nhất. Tiếp theo thì có một thứ gì đó bay về phía hắn. Du Tiểu Mặc theo bản năng tránh ra, nhưng chưa kịp tránh, cái thứ đó đã đập cái búp vào đầu hắn, rồi rơi xuống đất. Du Tiểu Mạc ngẩng đầu lên liền gặp ngay vẻ mặt nghiêm túc của Lao Giả đang khẽ nhăn lại. Cầm lấy nó ngươi mới có thể đi vào tàng thư các. Lao Giả nói xong thì không thèm để ý tới hắn nữa. Du Tiểu Mặc ngượng ngùng túi xuống nhặt vật kia. không dám nhìn lao giả nữa, bỏ chạy thật nhanh vào Tây cát, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không đi ra. Chương 004, Đại sư huynh, tiểu sư muội. Tang thư các của phái Thiên Tâm giống như biển chứa trăm sông, chỉ nói tới sách vợ trong tầng thứ nhất đều nhiều hơn vạn bản. Nơi đặt sách không khác với tưởng tượng của Du Tiểu Mặc nhiều lắm, từ vài chục tới vài trăm cuốn trên giá sách, phân ra thành từng thể loại, trên mỗi giá sách còn có dấu hiệu riêng. Du Tiểu Mặc cảm thán một tiếng, lập tức lắc đầu rồi đi vào. Không biết có phải do lịch sử của Đại lục Long Tường quá dài hay không, hắn đi qua mấy cái giá sách đều phân loại từng đoạn múc thời gian, chỉ có điều cũng không giúp ích lắm. Có rất nhiều loại một vạn năm trước, có rất nhiều năm ngàn năm trước. Du tiểu mặc không có hứng thú với lịch sử của Đại lục Long Tường, hắn chỉ muốn hiểu rõ Đại lục Long Tường của thời hiện tại mà thôi. Đi đến chiếc giá sách cuối cùng, cuối cùng hắn mới nhìn thấy trên giá sách có ghi nhãn địa lý Đại lục Long Tường. Nhón chân, Du tiểu mặc muốn lấy xuống một quyển để nhìn sơ qua. Hắn vươn tay nhưng không hiểu đụng phải cái gì, đột nhiên có cảm giác như bị địa giật, đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Biến cố này thiếu chút nữa đã hủ chết hắn, còn tưởng rằng gặp chuyện linh dị quỷ quái gì cơ. Mãi đến lúc tỉnh táo lại, Du Tiểu Mặc mới nhớ rằng mình đang ở một thời không gọi là Đại Lục Long Tưởng, tất cả mọi chuyện này đều không có gì gọi là kỳ quái hết, mà hắn chỉ có thể học cách thích nghi với nơi này. Suy nghĩ một chút, Du Tiểu Mặc lấy từ trong ngực ra một thứ đồ giống như con dấu. Đây là thứ mà lão giả trông coi tàng thư các ném cho hắn. Du Tiểu Mặc không hiểu phải dùng thứ này thế nào nữa, hắn đành phải thử đem con dấu để lên trên, hắn đã đoán đúng, con dấu đen xì đột nhiên lóe lên một vệt sáng, tiếp theo đó không khí tỏa ra vài vòng gợn sóng sang hai bên. Du Tiểu Mặc thử dùng tay đụng vài cái, không còn cảm giác bị điện giật nữa, lúc này hắn mới dám tin tưởng mình đã thành công. Nhanh chóng lấy một quyển sách trừ trên giá xuống, Du Tiểu Mặc lại theo mẫu mà lấy thêm vài cuốn nữa. chủ yếu vẫn là kiến thức căn bản về đại lục long Tưởng, chắc cũng chỉ có hắn mới đọc mấy thứ này du tiểu mặc tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống cầm lấy quyển sách ở trên cùng đang chuẩn bị tiếp thu nội dung ở bên trong trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng cười nhạo du tiểu mặc nhanh chóng ngẩng đầu chỉ thấy một thiếu niên mặc áo bào trắng đang ngồi trên xà nhà thiếu niên thấy hắn đang nhìn nét miệng nhảy xuống dưới ánh mắt nhìn du tiểu mặc mang theo mấy phần soi mói rồi lại thêm vài phần dễ cận, hiển nhiên là hắn đã nhìn thấy hết mấy hành động vừa rồi của du tiểu mặc Chậc chậc, không biết đồ nhà quê ở đâu chui ra nữa. Thiếu niên đi một vòng quanh hắn, vừa đi vừa nhận xét, biểu cảm còn giống nhìn phải thứ gì đó rất chán ghét. Du tiểu mặc trước mắt, thực ra hắn thấy tên này nói cũng đúng lắm, tình hình hiện tại của mình có khác gì nông dân lên tình đâu. Ấy vậy mà, thiếu niên thấy hắn không phản ứng lại còn mất hứng. Đồ nhà quê, muốn đọc sách thì cút ra xa một chút, ngồi chặn ngay lối lên lầu 2, chớ không phải muốn tiếp cận đại sư huynh và tiểu sư muội đó hả? Ta nói cho ngươi biết. người như ngươi không có tư cách này đâu du tiểu mặc im lặng một lát sau đó đứng dậy phủi mông một cái rất nghe lời đi qua chỗ khác thiếu niên kia thấy hắn biết điều như vậy cảm thấy không thú vị chửi thề một tiếng rồi bỏ đi nhìn hắn rời đi du tiểu mặc thở phào nhẹ nhõm ai mà ngờ đi đến tàng thư cấp tìm sách đọc cũng sẽ đụng phải cái loại ranh rỗi không có việc gì làm quay ra soi mói người khác như thế này hắn thật sự không biết đại sư huynh tiểu sư mọi gì đó mà đừng nói đến muốn tiếp cận nhà chẳng qua hắn vẫn không thể nghĩ tới Cái chỗ hẻo lánh mà hắn tùy tiện đi sang, dĩ nhiên là đường lên lầu hai cái nơi tàng thư các này biết sáng tạo độc đáo ghê, tới cầu thang mà cũng giấu đi. Yên lặng nghĩ một lúc, cuối cùng Du Tiểu mặc cũng tập trung xem sách của mình. Sau khi hiểu rõ, hắn mới biết được đại lục Long tưởng là một mảnh lục địa rộng bao la, so với trái đất ở kiếp trước còn lớn hơn mấy trăm mấy ngàn lần, hơn nữa còn là một mảnh đất liền nguyên vẹn, chỉ có điều so với trái đất còn hoang sơ nhiều lắm. Sơn mạch vô tận, rừng rầm minh ngông. Quan trọng nhất là, thời này không có khoa học kỹ thuật, chỉ có một đám tu luyện giả muốn làm trái ý trời. Theo lịch sử ghi lại, thời không này cũng không phải chỉ có một mảnh đất liền là Đại Lục Long Tường, ví dụ như xuyên qua biển sâu vô tận, chính là một thế giới khác, còn có bên ngoài hư không, cũng có rất nhiều nơi khác. Nhưng mà những quyển sách chỉ viết vài câu giải rác về vấn đề này, không có miêu tả kỹ càng. Sau hai canh giờ, Du Tiểu mặc mới đọc xong mấy cuốn sách, đối với Đại Lục Long Tường cũng đã có tầm hiểu biết nhất định. Đem sách trả về vị trí cũ, du tiểu mặc đấm đấm cái lưng mỏi rã rời, lúc hắn đang chuẩn bị rời đi, sau lưng vang lên một tiếng chấn động nhẹ nhẹ, vừa quay đầu lại, hắn liền thấy cái nơi hẻo lánh mình vừa ngồi đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ, chắc hẳn là đại sư huynh và tiểu sư mội trong miệng thiếu niên kia. Đại sư huynh dung mạo anh Tuấn, ngũ quan như được giao gọt dịu đục chỉ cần liếc nhìn cũng là người ta thấy có một loại thành thục ổn trọng rất đáng tín nhiệm, đôi môi hơi mỏng khẽ mím. Sau khi đi xuống thì không quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi tàng thư các. Con tiểu sư muội xinh đẹp như tiên nữ kia nhẹ nhàng giẫm chân đuổi theo. Hình như cả hai người đều không chú ý tới sự hiện diện của Du Tiểu Mặc. Sau khi ra ngoài, Du Tiểu Mặc nhìn sát trời, cảm thấy vẫn còn sớm, liền đi tới Đông Các. Bởi vì những thứ hắn muốn xem khá nhiều, Du Tiểu Mặc quyết định mượn sách về đọc, theo thứ tự là hai quyển thảo dược học và hai quyển dự điển, đều là loại cơ bản nhất. Chương 005: Đan đường bài sư. sau khi trở lại phòng mặt trời cũng đã xuống núi du tiểu mặc nhìn sang gian phòng cách vách nghe nói đó là phòng của thiếu niên ban ngày đến thăm hắn người gọi là giang lưu tuy nhiên giờ phút này căn phòng đó vẫn tối tăm một màu có lẽ người nọ đã dọn đi rồi may mắn như vậy người như mình có muốn hâm mộ cũng chẳng nổi dù sao du tiểu mặc chân chính đã giám định xong tư chất là một linh hồn màu xanh lá thứ thiệt có điều đó là kết quả trước khi hắn xuyên qua hiện tại linh hồn đã thay đổi nhất định kết quả sẽ khác nhau Nhưng Du Tiểu Mặc cũng không có ý định đi giám định lại. Nếu bị người ta phát hiện ra hai lần giám định lại có linh hồn khác nhau, rất nhiều người sẽ nghi ngờ, hắn cũng không muốn vừa mới đến vài ngày lại chết thêm lần nữa. Dù hắn rất tò mò tư chất linh hồn của mình, nhưng cũng không có tò mò tới mức có ý định đi giám định. Vào trong phòng, Du Tiểu Mặc đặt bốn quyển sách lên bàn. Lúc ở đông các hắn đã nhìn thoáng qua, không thể không nói, nội dung bên trong rất thơm ảo. Người khác có lẽ có thể đọc hiểu, nhưng hắn là người ngoài tới. hoàn toàn không có khái niệm về đan sư, bắt hắn đột nhiên hiểu hết, thật đúng là khó khăn. Mà dù có khó khăn thế nào đi nữa hắn cũng phải nuốt trôi hết bốn quyển sách này, hơn nữa nhất định phải trong ngày hôm nay. Bởi vì ngày mai sẽ phải tới đan đường, nghe nói việc này liên quan tới chuyện bọn hắn có thể tìm được một sư phụ tốt hay không. Muốn trở thành một vị đan sư, ngoài việc tự mình cố gắng, việc có một người sư phụ giỏi cũng rất quan trọng. Dù tiểu mặc không biết liệu mình có được chọn hay không, nhưng mà cũng không thể mang cái đầu rông đến đấy chứ hả. Nếu như lúc chọn người cần kiểm tra hay gì đó, ai hỏi gì hắn cũng không biết, du tiểu mặc có thể tưởng tượng, không ai lại muốn nhận một người như hắn. Cho nên du tiểu mặc đành phải bổ sung một chút kiến thức, chỉ là xem hết 4 quyển sách trong vòng một đêm, thật sự quá khó. Hít một hơi thật sâu, du tiểu mặc quyết định trong đèn đọc đêm. Kết quả có thể nói, một đôi mắt gấu trúc đã oanh liệt xuất hiện trên mặt hắn. Cũng may là hắn không lo lắng thừa, vừa mới dạng sáng ngày hôm sau, đang đường liền phái người tới đón bọn họ. Người đón họ là một thanh niên có vẻ ngoài khoảng hai mươi mấy tuổi, mặt không cảm xúc, chỉ nói rằng họ có một phút để chuẩn bị, ngoài ra thì hoàn toàn im lặng, giống như không có chút nào quan tâm tới mấy người bọn họ. Du tiểu mặc để ý thấy có vài người cười khổ, bởi vì bọn hắn đều là đồ thừa đây mà. Trên thực tế, những người có tiềm lực tốt, ví dụ như linh hồn có màu lam và màu tím, đều đã được người chọn hết từ trước rồi, còn giữ lại, đều là một số người có tư chất kém. Ví dụ như bản thân du tiểu mặc. Có thể nói hắn là người tư chất kém nhất trong năm người, những người còn lại đều là xanh dương. Chẳng qua du tiểu mặc cũng không cảm thấy tự ti, ẹ đi rộng đã nói rồi, cái gọi là thiên tài chỉ là một 1% cảm hứng và 99% mồ hôi tạo ra mà thôi. Một phút sau, bọn hắn rốt cục đi đến đan đường. Sự rộng lớn và khí phái của đan đường so với tàng thư Cắt chỉ có hơn chứ không kém, không biết họ có phải là những người đến cuối cùng hay không, bởi vì ở trong đã tụ tập rất nhiều nhóm người. Đa số những người ở đây đều không khác gì họ, tất cả đều mặc một bộ đạo bào màu xanh đơn giản, trên đầu cài một cây trâm thông thường, chắc là vào phái thiên tâm cùng thời điểm với hắn. Du tiểu mặc vốn tưởng rằng chỉ có mấy người mà thôi, không nghĩ tới vẫn còn nhiều như vậy. Khó trách phái thiên tâm có thể phát triển tới môn phái lớn nhất của đại lục Long Tường, xem ra bọn họ rất coi trọng chất lượng đệ tử. Bởi vì các trưởng lão còn chưa tới, cho nên những người đang đứng chờ bắt đầu trao đổi. Chủ đề đều xoay quanh những việc như kiểu linh hồn của ngươi làm màu gì thế không biết ta sẽ được ai chọn nếu như được trưởng lão nào vừa ý thì tốt quá đủ các loại lời nói nhảm. Du tiểu mặc ngáp một cái, thức trắng cả đêm hôm qua, hắn thật sự có chút khó chịu nổi. Ngay lúc hắn muốn tìm chỗ hẻo lánh để chợp mắt một lúc, có ai đó quát lớn làm hắn giật mình. Tất cả yên lặng cho ta. không 006, khổng văn. Một tiếng quát lớn vang lên, toàn độ đan đường đều yên tĩnh trở lại. Du tiểu mặc định thần nhìn lại. Mới phát hiện người vừa quát dĩ nhiên là thanh niên đã đưa bọn họ tới đây. Không ngờ cái bản mặt vô cảm đó, vừa mở miệng ra đã lớn tiếng thế này, giọng con rất cao, chỉ là rất nhanh thôi hắn đã biết có chuyện gì xảy ra rồi. Ngay sau khi âm thanh cuối cùng rơi xuống, một đám người từ bên ngoài đi vào. Mấy người đi đầu đều đã có tuổi, người trẻ nhất cũng khoảng ba mươi mấy. Đương nhiên, đây chỉ là tuổi bề ngoài, trên thực tế, trong đó có thể có mấy người đã là lao quái vật rồi. Du tiểu mặc cũng nhờ đọc sách mới biết, Người của thời không này, đặc biệt là tu luyện giả, dường như tuổi thọ của bọn họ dài vô cùng. Đang lúc hắn mãi suy nghĩ lung tung, mấy người kêu bước tới trước mặt. Sau đó quả nhiên là quá trình chọn người của đối phương, ba vị tiền bối như đang chọn đồ ăn, đem những thứ tốt nhất chọn đi, còn dư lại đều là đồ ăn thừa. rất không may, du tiểu mặc đang đứng ở trong đội ngũ đồ ăn thừa. Nhưng mà tính ra hắn cũng thuộc loại tốt, bởi vì còn dư lại tốt nhất là linh hồn xanh lá, kém hơn còn có hồng và vàng. trên cơ bản thì cả đời chỉ có thể làm đan sư cấp thấp mà thôi ngươi nửa năm tiếp liền theo ta đi một giọng nói đột liên vang lên từ trên đầu du tiểu mặc hắn ngẩng đầu lên liền gặp được một người tuổi trung niên lông mày hơi nhuấn đang nhìn mình nét mặt có vẻ không được hài lòng cho lắm du tiểu mặc lập tức ngoan ngoãn mà dạ một tiếng người trung niên kia không nói thêm gì nữa lại chọn tiếp mấy người đệ tử tư chất thường thường sau đó mới mang người rời khỏi đan đường mặc dù nói là theo ông ta nhưng người trung niên này rõ ràng không có hề có ý định thu nhận du tiểu mặc làm đồ đệ về sau cũng đem mấy đệ tử tư chất bình thường ném cho đại đệ tử của ông ta là phương thần nhạc còn bản thân thì đi bế quan cho nên đến bây giờ du tiểu mặc vẫn chỉ là một đệ tử ký danh cũng may du tiểu mặc nhờ đại sư huynh mới hiểu được một chút tình huống người trung niên kia gọi là khẩm văn trước mắt xem như là sư phụ trên danh nghĩa của hắn cũng có chút danh tiếng trong phái thiên tâm nghe nói bản thân ông ta là một vị đan sư cao cấp có linh hồn màu lam Mặc dù kém hơn linh hồn màu tím chút ít, nhưng nghe nói ông ta có thể vượt cấp luyện ra một viên linh đan cấp 9, chỉ là xác suất thành công rất thấp. Dù là thế thì việc này cũng không ảnh hưởng địa vị của Khổng Văn trong phái Thiên Tâm. Đan hệ của phái Thiên Tâm chia thành 3 ngọn núi lớn, theo tứ tự là Thiên Phong, Phi Phong và Đồ Phong. Khổng Văn là người đứng đầu Đô Phong, hàng năm, mỗi ngọn núi đều phải bổ sung một ít thành phần mới, cho nên vào giờ này hàng năm, chủ nhân của ba ngọn núi sẽ đích thân tới đan đường để chọn người. Có điều bởi vì Đô Phong có thực lực kém nhất, luôn phải chọn người sau cùng. Tất nhiên, tư chất tốt đều được Thiên Phong và Phi Phong chọn hết rồi, ví dụ như Giang Lưu, đã được Thiên Phong chọn trước. Cho nên vào tầm này hàng năm, tâm trạng của Khổng Văn đều khó chịu, cũng bởi vậy nên mới xảy ra việc ông ta vừa tới một lúc đã bỏ đi bế quan. Xem ra sư phụ cũng không dễ dàng. Du Tiểu Mặc nhỏ giọng cảm khái. Không ngờ thai của Phương thần nhạc khá gia tính, Du Tiểu Mặc thì thầm gì đều bị nghe thấy hết, không khỏi bật cười. đúng là sư phụ không dễ dàng cho nên chỉ có thể dựa vào các ngươi về sau có thể lấy lại chút thể diện cho sư phụ đại sư huynh huynh cũng biết mà tư chất của bọn đệ rất kém cỏi thanh niên bên cạnh lắc đầu cười khổ trước khi tới lan đường hắn cũng hiểu rất rõ tình hình hiện tại rồi phương thần nhạc vỗ vô, vô vai hắn lớn giọng nói các ngươi đừng nản chí, tư chất tranh lệch chỉ có thể nói rõ vấn đề tiềm lực nhưng nếu các ngươi chịu bỏ thời gian thì vẫn có hy vọng nếu như ngay từ đầu đã bỏ cuộc vậy thì càng vô vọng đại sư huynh nói đúng du tiểu mặc thì thầm phụ họa một câu khiếp trước du tiểu mặc đã trải qua tình huống tương tự biết rất rõ đạo lý này cho nên hắn mới không giống như những người khác về vải ngay từ khi vừa bắt đầu phương thần nhạc nhìn về phía hắn gật đầu khen ngợi được rồi từ giờ trở đi các ngươi chính là đệ tử của đô phong quy củ của đô phong cũng không nhiều lắm chỉ yêu cầu các ngươi cần cù chăm chỉ có khó khăn nhớ giúp đỡ nhau một lòng đoàn kết là được bởi vì các ngươi còn chưa quen thuộc bây giờ ta chưa bắt đầu bài học, đợi lát sẽ nói các sư huynh đệ mang các ngươi đi làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, ngày mai chính thức tập hợp ta sẽ thông báo cho mọi người. về sau liền có một vị sư huynh tới dẫn bọn hắn đi làm quen hoàn cảnh. điều kiện vật chất của đô phong tốt hơn nơi ở ban đầu nhiều lắm, mây mù quấn quanh, núi rừng có tiếng chim hót, nhất là không khí nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. đi quanh một vòng, cơn buồn ngủ của Du Tiểu Mặc cũng bị xua tan. đi dạo khoảng chừng nửa canh giờ, vị lý sư huynh kia mới dẫn bọn họ tới chỗ ở. Chương 007: Vết bất màu xanh. Phòng ngủ của Đồ Phong có rất nhiều, hơn nữa còn lớn hơn chỗ ở lúc trước của Du Tiểu Mặc. Nhưng mà bài trí bên trong vẫn đơn giản như trước, chỉ có thêm một tấm bình phong, đằng sau còn có một thùng gỗ lớn, bình phong vừa khéo đối diện với cửa, có thể che khỏi ánh mắt của người đi bên ngoài. Cùng ngày, Du Tiểu Mặc liền chuyển vào, đồ đạc của hắn rất ít, chỉ có hai bộ quần vào cùng bốn quyển sách. Hắn không có ý định trả sách ngay, bởi vì tối hôm qua phải học để đối phó Hắn gần như nuốt trừng tất cả nội dung trong sách, còn chưa kịp tiêu hóa hết, giờ đã quên quên nhớ nhớ rồi. Hơn nữa, thời hạn cho mượn sách của tàng thư các là khoảng nửa tháng. Du tiểu Mặc cầm quần áo và sách để vào trong tủ, sau đó mất bắt đầu dọn phòng. Có thể do trước khi phòng hắn không có người ở, cũng không có người thường xuyên tới quét dọn, cho nên bất cứ đồ vật gì đều phủ một lớp bụi. Du tiểu Mặc sờ một chút, lớp bụi còn khá dày. Trong phòng còn có một chiếc chậu gỗ nhỏ, Du tiểu Mặc sử dụng nó để sách nước mang vào phòng. mất khoảng nửa canh giờ mới quét dọn sạch sẽ. Lúc này, mặt trời đã lặn. Cũng không lâu lắm, vị lý sư huynh kia đã tới gọi hắn đi ăn cơm, đồng hành còn có mấy người mới tới. Phòng ăn của Đô Phong đều có ba bữa cơm một ngày, rất nhiều sư huynh đệ đều ăn cơm ở đó, cũng có một số sư huynh đang trong thời kỳ tích cốc không cần ăn cơm. Việc phân chia đồ ăn ở đây hơi giống với tiệc đứng ở hiện đại. Một ngày 3 bữa, đầu bếp sẽ nấu xong tất cả món ăn, sau đó mỗi món được đựng trong một chiếc khay lớn. Các sư huynh đệ muốn ăn gì thì sẽ tự đi lấy. Nhưng vì tránh lãng phí đồ ăn, một trong những quy định của phòng ăn là ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, một khi phát hiện có hành vi lãng phí thức ăn sẽ phải chịu phạt. Du tiểu mặc đi theo lý sư huynh lấy đồ ăn, lượng cơm của hắn không nhiều, nên chỉ múc một chút. Ngay lúc hắn chuẩn bị ăn cơm, nơi cửa vào chuyển tới một trận bạo động nhỏ. Du tiểu mặc ngẩng đầu nhìn sang, thì ra là đại sư huynh đã đến, phương thần nhạc vừa bước vào lập tức có nhiều người lên tiếng chào hỏi. Có thể thấy danh tiếng của đại sư huynh ở đồ phong khá tốt, có lẽ chỉ dưới sư phụ. Sau khi ăn cơm tối xong, du tiểu mặc về phòng. Nhớ ra mình chưa tắm, hắn liền lấy một bộ quần áo ra, đặt ở ghế đầu cạnh thùng gỗ. Thật ra phái thiên tâm cũng có suối nước nóng, nhưng vị trí ở quá xa, cho nên mọi người đều lấy nước nóng sách về phòng rồi mới tám. Bởi vì ban ngày lý sư huynh có dẫn bọn họ tới chỗ đun nước, cho nên du tiểu mặc mới biết đường. Sách qua sách lại năm chuyến, cuối cùng cũng đổ đầy thùng nước. Du tiểu mặc lau mồ hôi, đóng cửa lại, sau đó mới cởi đồ rồi ngồi vào buồn, nước ấm vừa phải, là nước đụng vào cơ thể vô cùng dễ chịu, cảm giác buồn ngủ cũng mùa tới. Du tiểu mặc miễn cưỡng tỉnh táo, dùng khăn lau tay chân một lần. Ngay lúc hắn không chú ý, nơi trước ngực bị nước ngâm, dần dần hiện ra dấu vết giống như một cái bớt, hình dạng giống một giọt lệ màu xanh, màu sắc càng ngày càng rực rỡ. Du tiểu mặc đột nhiên cảm thấy trước ngực rát rát, túi đầu kiểm tra không khỏi ngơ ngác. Từ khi nào trước ngực hắn có thêm cái bớt này vậy, lại còn là màu xanh lam, nhìn rất quỷ dị, màu sắc tươi sáng của nó như trích từ ngực ra, du tiểu mặc kiểm chế không nổi mà thỏ tay sở. Hai giây sau, du tiểu mặc vốn đang tám, đột nhiên biến mất. Nước ấm gợn vài vòng sóng, thời gian dần qua bình yên lặng xuống, giống như chưa từng có sự xuất hiện của du tiểu mặc ở nơi này, cả căn phòng chìm vào yên lặng. Tích cốc, tích cốc là một phương pháp tu luyện đặc thù được sử dụng trong, một số, hoàn cảnh đặc biệt. lúc nào cần thì sử dụng đến nó. Vào thời Trung Quốc cổ đại, nhất là trước khi thành lập tôn giáo, có rất nhiều người tu luyện họ đều sử dụng phương pháp gọi là mật tu, tu luyện đơn độc, đi vào núi sâu hoặc chui vào hang động trong núi mà tu, cách ly xa khỏi nơi con người quần tụ sinh sống. Một khi làm như vậy sẽ có vấn đề về nguồn cấp lương thực. Nếu như họ không sử dụng phương pháp tích lốc, thì chắc chắn sẽ không tu luyện được, sẽ chết đói chết khát ở đó. Chương 008, tỷ lệ phần trăm. BOM ba. trên trời rớt xuống một bóng người rơi thẳng vào hồ nước xanh biếc đỉnh đầu ngập trong nước lạnh thấu xương du tiểu mặc sợ tới mức hoảng hốt hắn nghĩ mình đã rơi vào trong biển rồi cố gắng vùng vây vô vọng trong làn nước thế nhưng mà hắn không biết bơi ba du tiểu mặc tuyệt vọng mà nghĩ chẳng lẽ hắn vừa xuyên tới đây không được bao lâu đã bị chết đuối sao trong lòng không nén nổi đau thương xem ra cả hai đời hắn đều phải làm quỷ đoàn bệnh nghĩ như vậy du tiểu mặc dứt khoát không vùng vây nữa dù sao sớm muộn gì cũng chết Chết thì chết chứ sao, chỉ mong đợi sau đừng làm quỷ đoạn mệnh nữa thì tốt rồi. Toàn thân buông lỏng, Du Tiểu Mặc chờ đợi thời khắc mình chết chìm. Chỉ là tâm lý không còn áp lực nữa, hắn rốt cục phát hiện ra chuyện khác thường, mở to mắt, không khỏi ngạc nhiên, thì ra nước chỉ sâu tới eo hắn. Lúc này Du Tiểu Mặc mới phát hiện, hắn đã không còn ở trong phòng nữa, lọt vào tầm mắt là một khung cảnh xa lạ, vị trị hắn đang đứng bây giờ là một hồ nước, chiếm diện tích khoảng một phần năm vùng không gian này. Đây là một vùng không gian rất kỳ lạ, trời xanh mây trắng, rất sáng, nhưng không nhìn thấy mặt trời. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận ra rằng tất cả mọi thứ ở đây đều bất động, mây trắng không bay, không trung cũng không hề có tiếng gió, cỏ trong đất rất xanh tươi, nhưng không hề lay động, tới hồ nước hắn đang đứng cũng phẳng lặng không có một gọn sóng. Du tiểu mặc túi đầu, giọt nước mắt màu xanh vẫn lẳng lặng gắn trên ngực hắn. Không biết có phải do lúc nãy vô ý sở vào nó hay không, cho nên mới xuất hiện ở trong không gian này không. Nghĩ vậy, Du tiểu mặc không kiềm chế được giơ tay sờ một cái. Không ngờ trước mắt hắn tối xâm lại, bình một tiếng, hắn lại quay về thùng nước nóng. Thân thể vừa bị hồ nước ngâm cho lạnh như băng, đã từ từ ấm lại rồi. Du tiểu mặc nhìn giọt lệ trước ngực, sau nửa ngày suy đi nghĩ lại, hắn không sờ vào nó lần nữa, tắm qua loa rồi đứng dậy mặc quần áo. Chẳng biết có phải do hào giác không, hắn cảm thấy sắc mặt của mình dường như có tinh thần hơn so với trước. Vì muốn đổ nước đã tắm đi, du tiểu mặc lại chạy đi chạy lại thêm vài chuyến. lúc này sắc trời cũng dần dần đen bên ngoài gần như không nhìn thấy bóng người ngẫu nhiên có thấy mấy người nhưng đều đệ tử có nhiệm vụ đi tuần tra bởi vì đây là ngày đầu tiên đến cho nên hắn không quen thuộc với tình hình ở đô phong cho lắm bởi vậy du tiểu mặc cũng không dám chạy loạn khắp nơi sau khi đổ hết nước tắm hắn trở về phòng đốt một ngọn nến để cho căn phòng sáng sủa một chút lúc này mới cầm sách lên đọc lại một lần nói đến cái nghề nghiệp đan sư này đừng thấy phái thiên tâm có tận ba ngọn núi lớn chỉ dành riêng cho đan hệ Trên thực tế, những người có thể trở thành đan sư đã ít lại càng thêm ít. Không phải do bọn họ không cố gắng, mà là vấn đề về tư chất. Muốn xem một người có thể trở thành đan sư hay không, cách nhanh nhất là dò xét linh hồn của người đó. Chỉ những người mang linh hồn màu sắc mới có thể thành đan sư, mà linh hồn của tu luyện giả đều trong suốt không màu. Trong số ngàn ngàn vạn vạn người của đại lục long tưởng, những người mang linh hồn có màu sắc chỉ chiếm không tới 1%. Nói cách khác, trong 100 người, chỉ có một người có thể trở thành đan sư. hơn nữa người này không nhất định có thể trở thành đan sư cao cấp có khả năng chỉ có thể làm đan sư cấp thấp vậy mới biết đan sư ở đại lục long tường thật là hiếm hoi nhưng khi phương pháp dò xét linh hồn bắt đầu được mở rộng ra và được sử dụng ở khắp nơi số lượng đan sư cũng dần nhiều hơn cho nên hiện tại rất nhiều môn phái đều tùy thân mang theo bạch thủy tinh dùng để dò xét linh hồn mà thứ bạch thủy tinh này chỉ nhỏ cỡ một cái chén mà thôi cũng nhờ thế cho nên du tiểu mặc mới tránh thoát được một kiếp Sau khi trở thành đệ tử ký danh của Phái Thiên Tâm, bọn hắn cũng không cần phải kiểm tra lại linh hồn, nhưng con đường sau đó muốn đi như thế nào, vẫn phải tùy vào bản thân mình. Chương 009, Linh hồn trong truyền thuyết. Ngày hôm sau, Du Tiểu Mạc đi theo các sư huynh đệ tới đại điện Linh Thảo Đường. Linh Thảo Đường là nơi quan trọng nhất của Đồ Phong, cũng là nơi các đệ tử phải tới mỗi ngày. Lý sư huynh phụ trách đưa bọn họ tới đó nhưng vì bản thân cũng có việc phải làm, cho nên không có thời gian dạy bọn họ. Trùng hợp đại sư huynh đang rảnh rỗi, nên bọn họ được giao lại cho Phương Thần Nhạc. Bởi vì các ngươi tiếp xúc với những thứ này lần đầu tiên, bây giờ ta sẽ không nói đến vấn đề phức tạp, giờ chỉ nói về một ít kiến thức cơ bản, thứ đang để trước mặt các ngươi chính là những linh thảo cần dùng trong việc luyện đan, hãy tự mình xem một chút đi. Phương Thần Nhạc vừa nói, vừa đem mấy chậu cây ở sau lưng đặt trước mặt bọn họ. Du tiểu mặt cũng tò mò như những người khác, nhìn chầm chằm vào mấy cây linh thảo trồng bên trong mấy cái chậu. Linh thảo là tên gọi chung của tất cả các loại linh dược, nhưng không phải tất cả linh dược đều là loại cây thân thảo, ví dụ như chậu thứ hai từ bên trái qua, là một cây linh thảo cấp một tinh thần hoa. Sau đó, Phương Thần Nhạc lại giới thiệu chi tiết về cấp bậc của linh thảo cho bọn họ. Giống như đan sư, linh thảo cũng phân chia thành nhiều cấp bậc, từ cấp 1 tới cấp 12, cấp bậc của linh thảo càng cao, cấp của linh đan luyện được cũng càng cao, nhưng cũng cần cấp bậc của đan sư phải tương xứng. Đan sư cấp thấp có thể luyện được loại linh đan từ cấp 1 tới cấp 3. Đan sư trung cấp có thể luyện linh đan từ cấp 1 tới cấp 6. Về phần đan sư cao cấp, là nghề nghiệp khiến người ta đỏ mắt vì ghen tị cũng như kiếm lời nhiều nhất trên đại lục Long Tưởng, bởi vì bọn họ có thể luyện linh đan từ cấp 1 tới cấp 10, chẳng qua cấp bậc của linh đan càng cao, xác suất thành công càng thấp. Ví dụ như linh đan cấp 9 và cấp 10, kể cả những đan sư cao cấp đã thành danh nhiều năm, bọn họ cũng chỉ nắm chắc không hơn 10% tỷ lệ thành công. còn chưa nói tới chuyện Linh Thảo để luyện ra Linh Đan cũng rất quý hiếm. Lại nhìn lên trên, sau cấp 10 thì còn có Linh Đan và Linh Thảo cấp 11 và cấp 12, hai loại này có thể gọi là cấp bậc trong truyền thuyết rồi. Tục chuyên rằng, chỉ có Đan Sư có linh hồn thất thải trong truyền thuyết mới có thể luyện được, nhưng mà đã qua hơn vạn năm lịch sử của Đại Lục Long Tường vẫn chưa hề xuất hiện người mang linh hồn thất thải, cho nên dù vạn năm trôi qua đến cùng loại linh hồn này vẫn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà dù có, thì chuyện tìm được Linh Thảo cấp 11, 12 cũng rất khó khăn. Những nội dung này, du tiểu mặc đều đã đọc qua trong sách, tuy nhiên trong lòng đã hiểu rõ, nhưng hắn vẫn chăm chú nghe Đại sư Huynh giảng, nghe thêm một lần càng có lợi cho hắn. Có vẻ phương thần nhạc cũng chú ý tới vị tiểu sư đệ rất nghiêm túc này, không nhịn được mà gật đầu tán thưởng. Thực ra những đều là kiến thức cơ bản, chỉ cần đọc sách là gặp, chính vì vậy, từ trước tới này mỗi khi phương thần nhạc giảng giải cho các sư đệ, đều có rất ít người nghiêm túc mà nghe. Khó được lại gặp một tiểu sư đệ nghiêm túc và kiên nhận thế này lắm, phương thần nhạc không kiềm chế nổi mà nhìn hắn mấy lần. Tiếp theo, các ngươi hãy làm quen trước với linh thảo cấp một. một lúc nữa ta sẽ quay lại giảng cho các ngươi những nội dung trọng tâm về đàn sư. Nói xong, phương thần nhạc liền cho bọn họ giải tán. Du tiểu Mặc thấy các sư huynh đệ đều muốn chạy tới xem linh thảo, liền mở miệng gọi phương thần nhạc. Phương thần nhạc nghe thấy từ sau lưng vang lên một âm thanh dễ nghe. quay đầu lại liền gặp tiểu sư đệ nghiêm túc kia đang mở một môi mắt to đen lấy mong đợi mà nhìn mình không khỏi có chút buồn cười tiểu mặc sư đệ còn có chuyện gì sao du tiểu mặc không nghĩ tới đại sư huynh còn nhớ tên của mình ngượng ngùng túi đầu nói đại sư huynh ta muốn đi xem dược viên một chút không biết có được không phương thần nhạc sững sở liếc nhìn hắn rồi đánh giá một lát mới gật đầu nói có thể ta còn lo lắng hôm nay kiến thức quá nhiều sẽ khiến các ngươi cảm thấy nặng nề nhưng mà ngươi đã tự yêu cầu vậy cũng được Chỉ là bây giờ ngươi chỉ có thể tới dược viên cấp một thôi. Cảm ơn Đại sư huynh. Du tiểu mặc vui vẻ, vội vàng nói cảm ơn. Phương thần nhạc cười nói không cần khách sáo, sau đó liền dẫn hắn đi. Dược viên là nơi quan trọng nhất trong phái thiên tâm, bất kỳ một môn phái nào muốn phát triển lâu nào cũng không thể rời khỏi nó. Có thể nói dược viên cũng là một cấm địa, trừ khi có lệnh bài của trưởng môn, nếu không chỉ có sư thúc chăm sóc dược viên mỗi ngày mới có thể tới. Nhưng đây cũng chỉ là quy định cho dược viên trồng linh thảo cấp 5 trở lên, từ cấp 5 trở xuống đều mở cửa tự do. Ba ngọn núi lớn của đan hệ đều có riêng năm mảnh dược viên để gieo trồng linh thảo, theo thứ tự là linh thảo từ cấp 1 tới cấp 5, đều phân chia rõ ràng. Du tiểu mặc là đệ tử ký danh mới nhập môn, cho nên chỉ có thể vào dược viên cấp 1. Thất thải, bảy màu. Chương 010, phát hiện ở dược viên. Phương thần nhạc dẫn hắn đến dược viên, thuận tiện dặn dò đệ tử trông coi, sau đó mới rời khỏi. biết được du tiểu mặc là do đại sư huynh dẫn tới đệ tử trông coi dược viên cũng không làm khó hắn chỉ thuận miệng nói mấy việc cần chú ý rồi mới để hắn đi vào dược viên cấp một rất lớn chủ yếu là bởi vì nhu cầu cần số lượng rất nhiều mà còn rất dễ trồng du tiểu mặc vừa bước vào đã nhìn thấy một mảnh linh thảo thật lớn đang chập trần đón gió linh thảo quen thuộc nhất là mấy cây điệt đả thảo đã từng nhìn thấy trong sách lá và thân đều có màu xanh hoa có màu tím loại linh thảo này rất hữu hiệu với việc trị liệu ngoại thương nhưng mà thường thì đan sư thường không dùng đến nó để luyện linh đan trị ngoại thương đối với tu luyện giả mà nói ngoại thương đều là mấy vết chảy sức nho nhỏ cho nên bọn họ rất ít khi phải dùng tới linh đan trị ngoại thương nhưng nữ tu luyện giả thì không nghĩ thế dù sao thì thích đẹp cũng là bản tính của phụ nữ mà hai bên điệt đả thảo là đông lăng thảo và tĩnh thần hoa hai loại linh dược này được dùng để luyện chế những loại linh đan thường xuyên dùng đến cho nên số lượng trồng khá lớn du tiểu mặc ngồi sổm bên đám tĩnh thần hoa dò xét cẩn thận không biết có phải do hắn tưởng tượng hay không. Hắn cảm giác, đóa tính thần hoa bên tay trái dường như không có tinh thần lắm, còn đóa tính thần hoa bên tay phải lại tràn đầy sức sống, bên ngoài cành lá còn giống như đọng một lớp xương trắng mở mở, không biết là thứ gì. Lại nhìn mấy đóa tính thần hoa xung quanh, tất cả đều không phát triển tốt được như nó. Quan trọng nhất là, bên ngoài cành lá đều không thấy đọng lớp xương trắng kia, du tiểu mặc không hiểu vì sao. Bởi vì không xác định mình có hoa mắt hay không, du tiểu mặc liền chuyển sang chỗ khác không ngờ rằng đám đông lăng thảo gần chỗ hắn đang đứng cũng có 5 cây linh thảo phát triển thành trạng thái như vậy không ngoại lệ mấy cây này đều đọng một lớp xương trắng trên cánh lá tất cả đều tràn đầy sức sống chỉ tiếc nhận thức về linh thảo của du tiểu mặc không sâu cho nên hắn không biết được đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn không nốc mơ hồ đoán được mấy cây linh thảo kia hẳn là mấy cây sinh trưởng tốt nhất trong vườn sau đó du tiểu mặc liền ném chuyện này ra sau đầu đại sư huynh cho bọn hắn một tiếng sau phải tập hợp chỉ là vì du tiểu mặc quá chăm chú quan sát đám linh thảo trong dược viên rốt cục đã quên mất chuyện này chờ hắn phục hồi tinh thần lại mới phát hiện đại sư huynh đang mỉm cười đứng sau lưng mình du tiểu mặc hơi kinh ngạc ngầm đầu nhìn thoáng màu trời mới phát hiện đã trễ vội vàng nói xin lỗi thật xin lỗi đại sư huynh đệ quên không để ý thời gian phương thần nhạc không trách hắn ngược lại còn vừa cười vừa nói khó mà gặp được một tiểu sư đệ nghiêm túc như thế này đại sư huynh rất vui mừng may mà lần này chỉ là bài học cơ bản Nội dung cũng không nhiều, ta sẽ giảng lại cho đệ một lần là được, chỉ cần nhớ lần sau đừng có đến một nữa. Du tiểu mặc có chút ngại ngùng, đành phải quy củ trả lời, "Cảm ơn đại sư huynh." Hai người trở lại linh thảo đường, quả nhiên, Phương thần nhạc giảng lại bài cho một mình hắn. Bài trước nói về linh thảo, còn lần này thì khác, giảng giải cụ thể về nghề nghiệp đan sư. Tại Đại Lục Long Tường, cho dù đan sư cùng tu luyện giả mặc dù chỉ chiếm tỷ lệ 1/100, nhưng cũng phải nói tới việc nhân khẩu ở đại lục này vốn vượt qua ngàn tỷ người cho nên số lượng đan sư cũng không hề ít trên thực tế chân chính ít phải là đan sư cao cấp con đường từ đan sư trung cấp tới đan sư cao cấp có một bức tường lớn mà không phải đan sư nào cũng có thể vượt qua việc này có liên quan rất lớn tới tư chất của đan sư đó cấp bậc của linh hồn sẽ quyết định con đường sau này của bạn nhưng linh hồn có đẳng cấp càng cao tỷ lệ xuất hiện cũng càng thấp ví dụ như mấy sư huynh đệ cùng vào phái thiên tâm với du tiểu mặc bọn họ đều là người cùng một địa phương nhưng trong 10 người chỉ một mình giang lưu có được linh hồn màu lam có điều tư chất kém cũng không nghĩa là sau này sẽ không có đường ra bởi vì cái gọi là nghề nghiệp cũng có nhiều chuyên ngành từng lĩnh vực chắc chắn sẽ có người sở trường mặc dù là đan sư cấp thấp cũng không thể nói là không có thành tựu đại sư minh đan sư cấp thấp chỉ có luyện được đan dược đơn giản nhưng mà cũng có rất nhiều đan sư cấp thấp khác có thể luyện ra đâu phải là vật quý hiếm gì Như vậy sao có thể làm nên thành tựu gì? Du tiểu mặc không hiểu lắm. Trong mắt phương thần nhạc hiện lên vài tia vui vẻ, giống như không ngạc nhiên lắm, tiểu sư đệ cũng biết, vì cái gì mỗi một món đồ đều chia ra tốt xấu. Du tiểu mặc suy nghĩ kỹ, ánh mắt lập tức sáng lên, phải chăng linh đan cũng có vấn đề liên quan đến chất lượng. Phương thần nhạc hài lòng gật đầu, khen ngợi hắn là bởi vì mình trước kia cũng đã hỏi qua những sư đệ khác, nhưng phản ứng của bọn họ đều không nhanh như du tiểu mặc. Du tiểu mặc túi xuống, lỗ thai hơi đỏ. không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, hắn cũng không dám nói việc mình là một người hiện đại, cho nên mới mẫn cảm với vấn đề này, bởi vì chất lượng sản phẩm ở hiện đại là một vấn đề rất lớn, không ít người lo lắng mua phải hàng giả còn nghiên cứu kỹ, ví dụ như chính hắn, chất lượng linh đan tốt hay xấu quyết định bởi linh thảo dùng trong lúc luyện đan, nếu như bụi linh thảo này lúc trồng không phát triển tốt, như vậy linh đan luyện ra từ nó cũng sẽ kém nhiều, cho nên linh đan cũng chia làm ba cấp bậc, theo thứ tự là hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Trong đó Linh đan thượng phẩm là loại tốt nhất. Thì ra là thế. Du tiểu mặc cảm giác có thứ gì đó bất ngờ hiện lên trong đầu mình, nhưng khi hắn muốn nắm bắt thì ý nghĩ này lại biến mất. Trực giác nói cho hắn biết đó là một chuyện rất quan trọng, nhưng hắn nghĩ mãi mà không ra, cho tới khi tiết học chấm dứt, hắn về tới phòng mới đột nhiên a một tiếng. Chẳng lẽ là mấy thứ thấy buổi sáng? chương một 011, gặp lại người quen. Buổi sáng, du tiểu mặc đã phát hiện ra Linh thảo trồng trong dược viên phát triển có chút khác nhau. Ngay từ đầu hắn cũng không chắc chắn lý do vì sao, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là vấn đề về chất lượng. Tuy rằng không hiểu tại sao cùng trồng trong một mảnh dược viên mà chất lượng của Linh Thảo lại khác nhau, nhưng hẳn là phải có nguyên nhân, có lẽ là do cách Linh Thảo hấp thu dưỡng chất khác nhau, cũng có thể bị điều kiện bên ngoài ảnh hưởng. Mặc kệ nguyên nhân là gì, Du Tiểu Mặc rất vui mừng với phát hiện này. Nếu như hắn có thể phân biệt được chất lượng Linh Thảo, như vậy sau này quá trình tìm kiếm Linh Thảo cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều. nhưng lúc này du tiểu mặc cũng không tiện hỏi các sư huynh chỉ là nếu không hỏi hắn cảm giác đêm nay mình nhất định sẽ mất ngủ nghĩ tới nghĩ tui hắn quyết định tới tàng thư các xem một chút tàng thư các bao quát vạn vật hẳn phải có nội dung nói về việc này Ăn qua loa bữa tối du tiểu mặc không cùng các huynh đệ trở về mà trực tiếp đi tới tàng thư các người trông coi tàng thư các vẫn là lão giả có khuôn mặt nghiêm nghị ấy bởi vì đã đến một lần rồi cho nên du tiểu mặc không cần lão giả nhắc nhở như lần trước Lập tức lấy thẻ thân phận đưa cho lão giả, giống như lần trước, được một lệnh bài làm bằng gỗ màu đen. Cảm ơn lão bá. Du tiểu mặc lễ phép cám ơn, sau đó mới đi vào đông cát. Du tiểu mặc quay lưng lại nên không phát hiện, sau khi lão giả nghe được câu lão bá kia, khuôn mặt nhăn nhó một chút, chỉ sợ ấn tượng về tên đệ tử ký danh này đã càng ngày càng khắc sâu rồi. Đi vào tàng thư cát, du tiểu mặc theo bản năng mà nhìn quanh xem có người nào khác ở đó không. Tên thiếu niên lần trước đột ngột xuất hiện đã dọa hắn sợ gần chết, hắn không hy vọng chuyện như thế lại xảy ra lần nữa, cảm giác bị người soi mói cũng không tốt chút nào. Chẳng qua Du Tiểu Mặc đã nghĩ nhiều rồi. Bình thường tầng thứ nhất có rất ít người ngồi lại, bởi vì nội dung bên trong sách khá nhiều, không có khả năng đọc hết trong vòng 1-2 canh giờ, cho nên phần lớn đều mượn về phòng xem. Tại hàng thứ hai của giá sách, Du Tiểu Mặc tìm được một quyển gọi là những vấn đề thường gặp khi gieo trồng linh thảo. Sách dày khoảng 2cm. dựa vào tốc độ đọc sách của hắn đoán chừng một ngày đều chưa đọc xong cho nên hắn quyết định mượn quyển sách này về dù sao thì về sau hắn sẽ phải tiếp xúc nhiều với kiến thức về vấn đề này mà du tiểu mặc cũng không lập tức rời đi hắn đi sang mấy giá sách khác nhìn đi một vòng cũng không tìm được quyển nào hữu dụng mới chuẩn bị đi về thế nhưng ngay tại lúc hắn xoay người bên cạnh đột nhiên truyền tới một vài tiếng động tiếp theo đó một bóng người màu trắng hiện ra từ hư không theo sau bóng trắng đó là một cái bóng màu hồng nhạt Du tiểu mặc chăm chú nhìn lên, mới phát hiện hóa ra là đôi nam nữ hắn gặp ở Tây các lần trước đây mà. Bởi vì lần này khoảng cách rất gần, cho nên nam nhân kia ngay lập tức chú ý tới sự hiện diện của hắn. Bên trên gương mặt tuấn mỹ như đao gọt phẳng phất được gắn lên hai ngôi sao lạnh leo, đông nhiên rơi trên người hắn. Ánh mắt không mang theo chút tình cảm nào khiến toàn thân du tiểu mặc lạnh ngắt, hai tay cầm sách không kiềm chế được mà run nhẹ một cái. Vốn cho là vị đại sư huynh và tiểu sư mội này hẳn là người của võ hệ, nhưng bọn họ lại xuất hiện từ Đông Cát. Vì vậy Du Tiểu Mặc không dám chắc nữa, rốt cục là sao? Cô gái mặc áo hồng kia mới đầu không chú ý tới Du Tiểu Mặc, bởi vì toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt trên người nam nhân kia. Lúc anh ta nhìn hắn, cô nàng cũng liền phát hiện ra, đôi mày xinh đẹp liền nhữ lại. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy tuấn nam mỹ nữ bao giờ hả, còn không cút đi. Du Tiểu Mặc, lần đầu gặp được người không biết xấu khổ như vậy á, thật sự chưa từng gặp luôn nha, được rồi, cô thắng, mỹ nữ. Du Tiểu Mặc thật sự không thích loại con gái điêu ngoa như cô nàng này, nhìn qua cũng biết là bị làm hư từ nhỏ, cứ cố so đo với nàng thì người thua thiệt chắc chắn sẽ là chính mình. Lúc rời đi, hắn còn có thể nghe được tiếng cô nàng đang nũng nịu với với nam nhân kia. Tiếu ca ca, rõ ràng huynh đã đáp ứng với phụ thân cùng vân vân đến tàng thư các cơ mà, sao tự nhiên lại muốn đi? Ghét quá, người ta còn chưa đọc xong nữa." Du Tiểu Mặc dùng mình một cái, rứt khoát bỏ chạy khỏi đông các. Chương hai, Nguy hiểm của Linh Đan. Sau khi trở lại phòng, đầu óc Du Tiểu Mặc mới dần dần minh mẫn. Mấy câu cô nàng áo hồng đó nói cũng tiết lộ một lượng tin tức không nhỏ, cái người đại sư huynh đó rất có thể là đệ tử võ hệ, mà cô nàng thì hẳn là một đàn sư. Tuy Du Tiểu Mặc không hòa đồng mấy, nhưng cũng biết Đô Phong không thể nào có một người như thế, vậy thì cô gái kia hẳn là đệ tử của Thiên Phong hoặc Phi Phong. Ném mấy âm thanh nhỏ ẻn của cô nàng ra khỏi đầu, Du Tiểu Mặc bắt đầu nghiêm túc đọc sách. Nói về vấn đề chất lượng của linh thảo, Đúng là trong sách có đề cập tới, có một số linh thảo căn cứ vào cách trồng khác nhau sẽ sinh trưởng khác nhau, chất lượng cũng tương đối mà xuất hiện kết quả tốt hay xấu, nhưng tất cả linh thảo đều không ngoại lệ, mặc kệ dùng cách đào tạo nào, chất lượng của linh thảo vĩnh viễn không cao hơn nổi 95%. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan trực tiếp tới chất lượng của linh Đan Trong sách có ghi lại, nghe nói phương pháp trồng linh thảo đã xảy ra vấn đề từ mấy ngàn năm trước, đến tận bây giờ vẫn không có ai có thể trồng được loại linh thảo có chất lượng tốt nhất. bởi vậy linh thảo xuất hiện vấn đề phân chia tỷ lệ chất lượng linh đan cũng theo đó mà chia làm ba loại phẩm cấp thượng trung hạ chờ mình một cái du tiểu mặc liền nghĩ ra như thế nào để phán đoán chất lượng của linh thảo đơn giản mà nói giống như cách mà tu luyện giả hấp thu linh khí sở dĩ gọi linh thảo là linh thảo cũng bởi vì chúng hấp thu linh khí trong thiên địa linh khí nuôi dưỡng kinh mạch từ bên trong lúc hấp thu đủ linh khí cũng là lúc linh thảo thành thủ bởi vậy Cách phán đoán chất lượng cao thấp của linh thảo căn cứ vào nồng độ linh khí ẩn chứa bên trong kinh mạch của nó. Đến giờ Du Tiểu Mặc mới hiểu, hóa ra lúc sáng hắn nhìn thấy tầng xương trắng nhàn nhạt trên cây tinh thần hoa đó là lúc chất lượng linh thảo đạt tới trạng thái tốt nhất. Chỉ là tỷ lệ xuất hiện tình huống này không nhiều. Ví dụ như trong dược viên cấp 1, cũng chỉ ngẫu nhiên xuất hiện vài cây mà thôi. Chớ nói chi là những cây linh thảo cấp cao, tỷ lệ xuất hiện gần bằng số không. Mặt khác, bởi vì cấp bậc linh đan cũng có cao có thấp. cho nên lúc tu luyện giả dùng linh đan cũng sẽ xuất hiện một tỷ lệ nguy hiểm nhất định, chất lượng của linh đan càng thấp, nguy hiểm lại càng cao. Ví dụ như linh đan hạ phẩm, bởi vì chất lượng linh thảo chỉ cao hơn 60%, thấp hơn 70%, cho nên lúc tu luyện giả sử dụng linh đan, tỷ lệ nguy hiểm sẽ lên tới 35%, tỷ lệ này rất cao. Về phần linh đan trung phẩm thì có đỡ hơn một chút, bởi vì chất lượng linh thảo cao hơn 70%, thấp hơn 85%, Vì vậy nguy hiểm lúc dùng linh đan chỉ còn 20% mà thôi. Mà độ nguy hiểm thấp nhất, đương nhiên phải kể đến linh đan thượng phẩm. Bởi vì chất lượng linh thảo đã vượt qua 90%, cho nên nguy hiểm của linh đan thượng phẩm chỉ còn có 8%. Bởi vậy, từ trước tới nay, linh đan thượng phẩm đều là mục tiêu để mọi đan sư theo đuổi. Một số đan sư cao cấp ở Đại lục Long Tường ngoài việc luyện đan thì còn tận sức mà nghiên cứu các cách trồng linh thảo. Chẳng qua cũng có một chút ngoại lệ. 500 năm trước, có một vị đan sư cao cấp phát hiện một cách để giảm xuống tỷ lệ nguy hiểm khi dùng linh đan. Cách kia chính là chất lọc và rèn luyện, lấy tạp chất ở bên trong linh thảo loại bỏ ra ngoài, linh đan luyện ra sau đó sẽ có tỷ lệ nguy hiểm sẽ giảm xuống thấp hơn. Về sau, phát hiện này bị người khác chuyển ra ngoài, rất nhiều đan sư đều cảm thấy rung động, sau đó hả, tất nhiên là rất nhiều đan sư đều noi theo cách làm này, hy vọng có thể thông qua việc rèn luyện linh thảo làm giảm xuống độ nguy hiểm khi dùng linh đan. Chỉ là cách này có thể giảm xuống độ nguy hiểm, nhưng không thể tăng chất lượng của linh đan. Bởi vì chất lượng của linh đan còn liên quan tới nồng độ linh khí ẩn chứa trong linh thảo nữa, dù tạp chất đã được loại bỏ, nhưng nồng độ linh khí bên trong linh thảo không thể thay đổi. Cũng phải nói cách làm mà vị đan sư cao cấp kia phát hiện vô cùng có ích. Thông qua việc rèn luyện, tỷ lệ nguy hiểm của linh đan hạ phẩm thấp xuống 15%, linh đan trung phẩm thấp xuống 10%, còn linh đan thượng phẩm thì chỉ còn vọn vẹn 5%. Đây là tất cả. nhưng cũng đủ làm cho đầu vóc Du Tiểu Mặc choáng váng, thật quá phức tạp. Bây giờ hắn mới hiểu được, vì sao lúc trước mấy vị sư huynh đệ đều nói luyện đan không hề dễ dàng, hóa ra trình tự để luyện chế ra một viên linh đan bao gồm thật nhiều bước, muốn trong vòng nửa năm luyện ra một viên linh đan cấp 2, nghĩ thế nào cũng thấy không khả thi. Du Tiểu Mặc đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, xem ra muốn ở lại phái Thiên Tâm, phải dùng 200% cố gắng mới được. Chương 013, Sức mạnh của linh hồn. Ngày hôm sau, lúc Du Tiểu Mặc ra khỏi cửa mấy vị sư huynh đệ ở bên cạnh cũng đã tới linh thảo được rồi quan hệ của du tiểu mặc với bọn họ là dạng không mặn cũng không nhạt bình thường nếu gặp được thì sẽ chào hỏi một câu cho nên không thân thiết mấy bọn họ đại khái cũng biết rõ tình cảnh của mình lúc này dù sao thì tư chất không tốt lại còn nhập môn muộn nhất cho nên sẽ có một chút suy nghĩ khác sáng sớm lập tức đi tìm mấy vị sư huynh có bối phận cao hơn để lịnh nọt. du tiểu mặc là người đến cuối cùng người hướng dẫn bọn họ vẫn là đại sư huynh phương thần nhạc Bởi vì ấn tượng của đại sư huynh đối với du tiểu mặc mấy ngày trước đó cũng không tệ lắm, cho nên lúc nhìn thấy hắn chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không trách cứ gì thêm. Phản ứng của mấy sư huynh đệ kia thì hoàn toàn ngược lại, vì mọi người phải đợi một mình du tiểu mặc, cho nên sắc mặt cũng không vui vẻ cho lắm, lại thấy đại sư huynh không thèm cửa trách hắn, càng thêm không thích. Du tiểu mặc còn đang mải xấu hổ vì mình tới muộn, bởi vậy cũng không chú ý tới mọi người đã có chút bất man với hắn, biết làm sao giờ, tối hôm qua hắn đọc sách tới khuya. Kết quả hôm nay liền dậy trễ. Đợi hắn ngồi xuống, phương thần nhạc đới bắt đầu bài giảng ngày hôm nay. Việc quan trọng của đan sư là luyện đan, nhưng cũng không phải bảo luyện thì sẽ luyện được, bởi vì luyện đan còn cần một vật môi giới quan trọng nhất, đó chính là sức mạnh của linh hồn. Sức mạnh của linh hồn chỉ có thể xuất hiện nếu linh hồn có màu sắc, cho nên điều đầu tiên phải làm để bước vào nghề đan sư chính là kích phát sức mạnh của linh hồn. Làm sao để kích phát sức mạnh của linh hồn? Đây chính là nội dung quan trọng nhất ngày hôm nay mà Phương Thần Nhạc muốn nói. Quá trình kích phát sức mạnh của linh hồn sẽ hơi nguy hiểm một chút, nhưng nguy hiểm không lớn, miễn là mọi người dựa theo trình tự ta nói mà làm theo thì sẽ không có vấn đề. Phương Thần Nhạc nói, tiếp theo liền tự đem mấy cây linh thảo trên tay phát cho mỗi người một cây, sau khi mọi người đều cầm được linh thảo, mới tiếp tục giải thích. Hiện tại thứ các ngươi đang cầm trong tay là một loại linh thảo có tên hồn thảo, nó là linh thảo cấp 2, nhưng khác hẳn so với những linh thảo bình thường khác. Tác dụng lớn nhất của nó không phải là để luyện đan mà là kích phát sức mạnh của linh hồn. Bây giờ, các ngươi hãy ngắt mảnh lá mềm nhất ở giữa, sau đó nuốt xuống, cảm nhận dược lực bên trong, có thể sẽ hơi đau đớn một chút, nhưng mà nhịn một lúc là sẽ qua ngay thôi. Phương thần nhạc dứt lời, tâm trạng của mọi người lúc này đều nóng lòng để được ăn hồn thảo. Du tiểu mặc cũng không khác, hắn cẩn thận ngắt cái mảnh lá kia, sau đó ngậm vào trong miệng. Thời gian một phút trôi qua, du tiểu mặc cuối cùng cũng tỉnh lại. nhưng lúc này chán đã đấm mồ hôi áo sau lưng cũng ngất sũng giống như vừa từ dưới nước trôi lên ý nghĩ đầu liền xuất hiện trong đầu hắn là bị lừa rồi cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cái gọi là hơi đau một chút của đại sư minh cái này mà gọi là một chút hả quả thực là sống không bằng chết thì có hắn suýt chút nữa thì cắn lơi tự tử may mắn mà còn chịu được nhìn những người khác tuy rằng đều chịu nổi nhưng ai cũng thảm thiết hơn hắn rất nhiều cả người đều không còn tí sức nào xem ra tất cả mọi người đều vượt qua được vậy đại sư huynh chúc mừng các người đã thành công bước vào ngưỡng cửa luyện đan nhé phương thần nhạc cười tủm tỉm nhìn họ không ảnh hưởng chút nào với mấy ánh mắt ai toán của mọi người mặc dù ai cũng cảm thấy đại sư huynh thật xấu mà nhưng chẳng ai dám nói gì đại sư huynh tiếp theo là chúng ta có thể học tập cách luyện đan rồi phải không du tiểu mặc miễn cưỡng lấy lại tỉnh táo mà hỏi sức mạnh linh hồn của các ngươi đã được kích phát tất nhiên là có thể chỉ là có một số việc ta phải nói trước phương thần nhạc thấy người khôi phục đầu tiên là hắn Không khỏi gật đầu thỏa mãn. Mọi người lập tức vểnh tai lắng nghe. Phương Thần Nhạc nói, "Khóa học ngày hôm qua ta đã nói qua cho mọi người, linh thảo cấp 1 là loại linh thảo cấp thấp nhất, cho nên có thể tìm thấy ở rất nhiều nơi, bởi vì thế các ngươi cũng có thể vô điều kiện mà nhận linh thảo cấp 1, bất kể số lượng bao nhiêu, nhưng từ linh thảo cấp 2 trở lên, đô phong sẽ căn cứ vào tình hình của các ngươi, mỗi tháng giao cho số lượng nhất định." Du Tiểu Mặc cảm thấy, việc hạn chế này mặc dù để ngăn chặn hiện tượng lãng phí, nhưng cũng tạo thành một thai hại không hề nhỏ, không đợi hắn lên tiếng hỏi, đã có người nói ra. Đại sư huynh, nếu như dùng hết linh thảo rồi, thì phải làm sao? Nếu như muốn dùng nữa, vậy cũng chỉ có thể trao đổi, có hai cách, một là dùng sức lao động để đổi lấy điểm cống hiến, sau đó căn cứ vào điểm cống hiến mà nhận số linh thảo tương đương, ví dụ như, quét dọn phòng ăn, linh thảo đường, hoặc giúp sư thuốc sư bá nào đó chăm sóc vườn linh thảo các loại. Phương thần nhạc vừa cười vừa nói, nghe xong lời giải thích của hắn, Mọi người không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ ra được, thật vất vả mới có thể vào phái thiên tâm, cuối cùng vẫn phải làm việc vặt. Ngược lại du tiểu mặc có chút tò mò, đại sư huynh, còn cách thứ hai là gì? Nét vui vẻ trên khuôn mặt phương thần nhạc càng ngày càng sâu, cách khác thì đơn giản hơn nhiều, chính là xuống núi mua. Dưới núi có rất nhiều cửa hàng đều bán linh thảo, chỉ là các ngươi phải tự bỏ tiền của mình ra mua. Về vấn đề này phái thiên tâm không có quản lý nghiêm khắc lắm, một tháng mỗi đệ tử đều có thể xuống núi hai lần. nghe thế có mấy người đều thở phào một tiếng khuôn mặt Du Tiểu Mặc thì khổ sở thấy rõ cái cách này đối với hắn là cách vô dụng bởi vì hắn không có tiền xem ra hắn lại có thêm một nhiệm vụ nữa đó chính là kiếm tiền chương không một bốn gánh nặng đường xa sau một hồi nghe ngóng xung quanh Du Tiểu Mặc rốt cục đã biết cái gì gọi là điểm cống hiến một cây linh thảo cấp hai cần năm điểm cống hiến để đổi mà quét dọn phòng ăn hoặc linh thảo đường mỗi ngày chỉ có thể kiếm được tối đa hai mươi điểm không nhiều lắm Nhưng cũng không ít, bởi vì không phải ai cũng có cơ hội quét dọn phòng ăn, bình thường đều thay phiên nhau. Đệ tử của Đô Phong không hề ít, ngoại trừ mấy người có tiền ra, đa số đệ tử đều xuất thân bần hàn, cho nên mới phải đi tranh giành mấy việc này, đặc biệt là việc đi trông coi vườn thuốc của các sư thuốc sư bá, bởi vì việc này nhẹ nhàng mà điểm cống hiến kiếm được cũng nhiều, cho nên số người đi tranh đoạt không ít. Chẳng qua là, không phải cứ tranh giành là có thể tới lượt mình, bởi vì quen biết cũng là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu có người quen đề cử, thì đã có 80% cơ hội, còn nếu ngươi không biết các sư thúc bá có vừa ý mình không, thì việc đi tới trước mặt họ cũng là cả một vấn đề đó. Nghĩ rõ ràng, du tiểu mặc có chút hiểu những người kia tại sao lại phải đi nịnh nọt đút lót cho các sư huynh rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng du tiểu mặc không có ý định đi nịnh nọt người ta, hắn còn không có tự kỷ tới mức nghĩ chỉ cần đôi mắt tràn đầy hy vọng của mình nhìn bọn họ, các sư huynh sẽ nhìn hắn bằng con mắt khác. Về phần đại sư huynh phương thần nhạc hắn căn bản không nghĩ tới tuy rằng hai người có nhiều cơ hội nói chuyện nhưng ai biết được đại sư huynh là dạng người gì nếu làm cho đại sư huynh phản cảm vậy thì cái được bù không đủ cái mất nhưng may mắn là con đường trở thành đan sư cấp 2 của hắn còn rất xa giữ lấy tinh thần thích ứng trong mọi hoàn cảnh du tiểu mặc quyết định tạm thời không suy nghĩ tới vấn đề này nữa còn bất gánh nặng ra sau toàn thân hắn đều cảm thấy dễ chịu cũng vừa lúc ăn cơm trưa du tiểu mặc liền đi theo mọi người tới phòng ăn Ba người đi trước đều lớn tuổi hơn hắn, cho nên cũng có thể gọi là sư huynh. Lúc này ba người họ đang vây quanh một vị sư huynh họ Triệu, Triệu sư huynh và Đại sư huynh đều là đệ tử của sư phụ Khương Văn, xếp hàng thứ năm là đàn sư cấp hai, có điều nghe nói rằng hắn sắp trở thành đàn sư cấp ba rồi. Đối với bọn họ mà nói, đối phận của Triệu sư huynh khá cao, hơn nữa cũng biết rất nhiều chuyện. Mấy vị sư huynh vì mục đích sau này dễ sống hơn, thỉnh thoảng sẽ nghe ngóng tin tức từ Triệu sư huynh. Đương nhiên, không thể thiếu chuyện hiếu kính được. Triệu sư huynh, bọn đệ đều vừa tới chưa được mấy ngày, rất nhiều chuyện của đô phong đều không hiểu, huynh có thể chỉ bảo một chút được không? Các ngươi muốn biết cái gì? Nghe thấy sắp có lợi, giọng của triệu sư huynh nghe có vẻ rất vui. Điều bọn đệ muốn biết là, cái việc trông coi dược viên kia ấy, phải cạnh tranh như thế nào? Một người trong đám rẻ ra hỏi. Triệu sư huynh xùy một tiếng, nói việc này các ngươi đừng mơ nữa, dược viên của đô phong cũng không nhiều, cho dù cần cũng không tới lượt các ngươi. nếu các sư thúc bá mà cần người ấy. Họ sẽ tìm đệ tử của mình, còn vườn thuốc thì sư phụ, đại sư huynh và nhị sư huynh cũng đã có người cố định hết rồi. Mấy người thất vọng không nói ra được, nhưng tất cả có thể nói đều nằm trong dự kiến. Bọn họ chẳng qua chỉ là đệ tử ký danh mới nhập môn mấy ngày, chuyện tốt khẳng định không tới lượt bọn họ hưởng. Triệu sư huynh, huynh vừa mới nói đại sư huynh và nhị sư huynh đều có dự viên, chẳng lẽ bọn hắn đã là đan sư cấp 4 rồi hả? Mọi người đều biết, chỉ có đan sư cấp 4 mới có tư cách được sở hữu một mảnh dự viên. Vấn đề này hôm qua Đại sư Huynh đã nói cho bọn họ biết rồi. Tất nhiên, Đại sư Huynh và Nhị sư Huynh tư chất thông minh, đã trở thành đan sư cấp 4 từ năm ngoái rồi, có thể nói hai người là đệ tử xuất sắc nhất ở đồ phong. Nói xong, Triệu sư Huynh lại liếc nhìn vẻ mặt buồn rầu của bọn họ, cười nói, có điều các ngươi đừng nản chí. tuy nhiên đời này các ngươi có thể chỉ tiến được tới cấp 3, nhưng chỉ cần chịu khó chăm chỉ, có khi cũng có thể làm nên thành tựu ở lĩnh vực này. Dứt lời! Hai đầu lông mày của triệu sư huynh lóe thêm một cái gọi là cảm giác về sự ưu việt, chỉ vì linh hồn của hắn là màu xanh dương, lời nói trong miệng nghe thì giống như an ủi, nhưng trong ánh mắt chẳng có tí đồng tình nào. Ba người nhìn nhau, không khỏi lộ ra một nụ cười đau xót. Hoàn toàn chính xác, tư chất của bọn họ sớm đã định trước chỉ có thể trở thành một đàn sư cấp thấp, đối với những đàn sư cấp bốn chỉ có thể ngẩng đầu lên mà nhìn theo ngưỡng mộ thôi. Đợi bọn họ đi tới phòng ăn, du tiểu mặc mới giật mình, sau nửa ngày, Hắn mới bắt đầu chuẩn dạng. Một giây trước, hắn vẫn còn thấy may mà mình không cần phải đau đầu vì chuyện linh thảo cấp 2, mấy sư huynh lo xa quá rồi. Quả thực, nếu như bắt đầu làm việc từ bây giờ, như vậy điểm cống hiến để giành được tới lúc đó cũng đủ để dùng, hắn thực sự không nghĩ tới chỗ này. Nghĩ vậy, du tiểu mặc lập tức cảm thấy gánh nặng đường xa. Sau khi ăn cơm chưa xong, toàn bộ buổi chiều du tiểu mặc dùng để làm xong nhiệm vụ mà đại sư huynh giao. Việc đó là củng cố sức mạnh của linh hồn và phân biệt dược tính của các loại linh thảo. Đây là vì làm vững chắc kiến thức cơ bản của bọn họ, nếu không lúc luyện đan trong tương lai rất có thể xảy ra sai sót. Cho tới khi mặt trời sắp xuống núi, Du Tiểu Mặc mới rời khỏi linh thảo đường để về phòng. Vốn định tắm, Du Tiểu Mặc đột nhiên nhớ tới cái quy định làm cho người ta câm nín kia của đồ phong. Hắn thật không biết ở đồ phong chỉ mỗi việc dùng nước cũng có hạn chế nghiêm khắc tới vậy, việc này hắn cũng chỉ mới biết hôm qua thôi. đó là mỗi đệ tử chỉ có thể 3 ngày tắm một lần, tuy nhiên không thiếu người nửa tháng mới tắm một lần. nhưng mà đối với người một ngày không tắm liền thấy khó chịu như Du Tiểu Mặc mà nói, đây quả là cực hình. cũng may, Du Tiểu Mặc sờ lên ngực, đúng là chỗ đặt giọt nước mắt màu xanh kia. tuy nhiên không biết vùng không gian đó là cái gì, nhưng dù sao cũng có một hồ nước. trương không một năm phát hiện tại không gian. sau khi lấy một bộ quần áo mới, Du Tiểu Mặc mới sờ lên giọt nước mắt này, chỉ trong một cái chớp mắt. Cả người hắn đã lọt vào trong không gian. Lúc này, điểm tiếp đất không phải là trong hồ nước nữa, mà là ngay bên cạnh hồ. Đây là kết luận hắn rút ra được sau khi vất vả thí nghiệm cả tối qua, hóa ra chỉ nghĩ thôi là có thể vào được. Thả lòng toàn thân đi tắm rửa, du tiểu mặc tiện thể giặt sạch quần áo. Xét tới việc sau này sẽ thường xuyên tắm rửa ở đây, từ sáng du tiểu mặc đã chuyển vào một cái giá trúc, sau khi tắm xong thì phơi quần áo lên trên, như thế ngày mai đi vào cũng không cần mang đồ để thay. Làm xong hết việc, Thời gian vẫn còn nhiều, Du Tiểu Mạc quyết định dạo quanh mảnh không gian này một lần. Cho tới bây giờ, hắn mới chỉ khám phá ra được một điểm tốt của không gian này, đó là tắm rửa, nhưng mà mảnh không gian này cũng quá là đơn giản. Liết một cái, không phải là hồ nước thì sẽ là bãi cỏ, hoàn toàn không còn thứ gì khác nữa. Vốn nghĩ rằng mảnh không gian này sẽ có chỗ thần kỳ nào đó, nhưng mà sau khi Du Tiểu Mạc đi dạo một vòng, cũng chẳng phát hiện gì hết. Một hồ nước, còn có một mảnh đất xung quanh, có thể làm gì đây? du tiểu mặc ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh lại túi đầu xuống nhìn đám cỏ mọc lên dồi dào sức sống đột nhiên kêu a một tiếng đúng rồi đúng rồi thì ra còn có tác dụng này tại sao trước kia mình không nghĩ tới nhỉ du tiểu mặc phấn kích đi qua đi lại ngạc nhiên gõ gõ đầu mình như thể hắn đã bỏ sót chuyện gì quan trọng lắm một lát sau hắn mới đưa ánh mắt tập trung vào đồng cỏ dưới chân cuối cùng hắn cũng nhớ ra rồi lúc ăn cơm trưa vị triệu sư huynh kia mới nói Quy định của đan hệ là cứ mỗi đệ tử trở thành đan sư cấp 4 sẽ được phân cho một khối đất, có thể dùng khối đất kia để gieo trồng linh thảo. Tuy rằng không lớn lắm, nhưng đó là ước mơ của mọi đệ tử. Dù sao sau khi đã có đất, bọn họ sẽ chẳng cần phải làm việc hay xuống núi mua linh thảo có sẵn nữa. Phải biết, tuy rằng linh thảo cấp 2 không quý hiếm gì, nhưng nếu ngày nào cũng cần dùng tới, kể cả người có tiền cũng không chịu nổi, đừng nói là linh thảo cấp 3. Cho nên có được một mảnh đất của riêng mình là tốt nhất. Du tiểu mặc nhìn bãi cỏ trải dài xung quanh mình, chẳng phải đã có sắn đất đây sao, vậy mà hắn phải mất hai ngày chỉ để lo lắng về việc tích lũy điểm công hiến. Hiện tại hắn đã khẳng định chắc chắn được một điều, mảnh không gian này chính là giọt nước mắt màu xanh ở trước ngực hắn. Tuy rằng không biết vì sao trong đấy lại có một vùng không gian, nhưng nếu nó phát triển ở trong cơ thể hắn, như vậy chỉ cần giọt nước mắt này không có việc gì, mảnh không gian này sẽ mãi mãi không biến mất, vì thế, nếu hắn gieo trồng linh thảo ở trong này, hoàn toàn không sợ bị người khác phát hiện nghĩ là làm du tiểu mặc lập tức sắn tay áo chuẩn bị nổ cỏ tuy rằng nổ cỏ là một việc vô cùng mệt mỏi nhưng cứ nghĩ đến việc mình sắp có một miếng đất lớn thiệt là lớn du tiểu mặc lại thấy phấn khởi niềm vui này biến thành động lực vì vậy chờ đến khi hắn nổ hết cỏ trong phạm vi 10 mét vuông hắn đã mệt mỏi tới mức không cử động nổi ngón tay một phần cay tấy một phần thu hoạch người xưa dạy không sai mà chất đám cỏ dại vào thành một đống du tiểu mặc cởi quần áo bẩn trên người nhảy xuống hồ tắm lại lần nữa, sau đó mới ra khỏi không gian. Lúc nằm trên giường, du tiểu mặc cảm giác cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, dường như cái bộ dạng mệt mỏi sắp chết sau khi nhổ cỏ kia chỉ là ảo giác, việc này làm cho hắn tiếp tục cảm thán về sự thần kỳ của hồ nước. Mấy ngày tắm hồ liên tục, hắn đã phát hiện một việc. Đó chính là nước trong hồ có tác dụng khôi phục thể lực và tinh thần, giống như lúc này, rõ ràng đang cực kỳ mệt mỏi, nhưng sau khi tắm xong, hắn lại cảm giác chưa từng tỉnh táo đến thế. Giống như chưa bao giờ dùng hết sức lực vậy. Nghĩ thế, du tiểu mặc không nhịn được mà cười trộm, ôm chặt gối trong ngực, hắn có cảm giác mình nhặt được bảo bối rồi, cảm nghĩ càng vui, vậy mà ngủ quên mất. ngày hôm sau, trời chưa sáng hắn đã tỉnh. Chưa tới thời gian lên lớp, du tiểu mặc lấy mấy quyển sách xem qua một lượt xác định mình đã thuộc lầu lầu, hắn mới ôm sách tới tàng thư các. Lần tới tàng thư các này, việc đầu tiên phải là trả lại 4 quyển sách đã mượn, còn việc thứ hai đương nhiên là mượn thêm vài quyển nữa. Chỉ là hắn sợ lỡ mượn quá nhiều, vị lao giả trông coi tàng thư cắt sẽ coi ý kiến, cho nên hắn định trả lại sách rồi mới mượn thêm. Người gặp chuyện vui nên tinh thần thoải mái, du tiểu mặc cũng không ngoại lệ. Nhưng mà đi một con đường quá vui vẻ, coi chừng tới chỗ rẽ sẽ gặp phải chuyện bất hạnh, cho nên khi nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện cách một bức tường, hắn có xúc động muốn tự đâm thủng lỗ thai mình. Hắn cứ cho rằng mấy thứ âm như quỷ kế trên phim chả liên quan gì tới mình, thậm chí vĩnh viễn không bao giờ gặp phải, nhưng giờ hắn nhận ra. Hóa ra cũng có thể gặp dễ như vậy. Đại sư huynh, rõ ràng tiểu sư muội rất thích huynh, tại sao huynh vẫn đối xử với nàng xa cách như vậy? Chương 016, lực không chế. Du tiểu mặc có chút lo lắng bất an, ngay lúc hắn đang do dự có nên nghe lén nữa không, thì hai người kia đã đi xa, tiếng rất nhỏ, hắn không nghe rõ được câu trả lời của đại sư huynh, hoặc giả như y không trả lời, dù sao thì hắn không nghe được gì hết. Tuy nhiên không nghe được tiếng của đại sư huynh. Nhưng du tiểu mặc theo bản năng mà nghĩ đến một nam một nữ hắn đã gặp ở tàng thư các, không biết cô tiểu sư muội trong lời bọn họ có phải cô nàng kia không. Du tiểu mặc không dám nghĩ nhiều, rất nhanh sẽ quên hết mấy chuyện này. Chạy vội tới tàng thư các, mượn thêm hai quyển sách. Một quyển là ghi chép lại tất cả linh thảo từ cấp 6 trở xuống ở Đại Lục Long Tường, trong sách còn có cả hình vẽ có màu, đa số những linh thảo thường gặp đều có thể thấy ở bên trong. Một quyển nữa là sơ cấp luyện đan, ngày mai hắn muốn bắt đầu thử luyện đan. Một số việc cần chú ý biết rõ mới có lợi, đến lúc xảy ra sai lầm cũng có thể sửa. Mượn được sách, du tiểu mặc vui vẻ quay về, không chú ý tới lao giả chồng coi tàng thư các đột nhiên mở to mắt nhìn mình một lần nữa. Lao giả coi giữ tàng thư các đã gần trăm năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một đệ tử ký danh cứ vài ngày lại chạy tới một lần, tuy nói tư chất hơi kém, nhưng là một đứa nhỏ biết nỗ lực. Chỉ có như vậy thôi, vì sau đó lao giả đã nhắm mắt lại. Du tiểu mặc cầm sách tới thẳng phòng an. bởi vì thời gian tìm sách ở tàng thư các hơi lâu lúc hắn chạy tới phòng ăn người qua lại đã tấp nập rồi đồ ăn còn thừa không nhiều lắm cũng may hắn không phải là thùng cơm ăn xong bữa sáng du tiểu mặc đi theo mấy vị sư huynh đệ đi tới linh thảo đường tiết học hôm nay phương sư huynh không dạy bọn họ kiến thức trong sách nữa bởi vì ngày hôm qua bọn họ đã kích phát sức mạnh của linh hồn cho nên hôm nay có thể thử luyện đang ăn rồi phương sư huynh dẫn họ tới một gian thạch thất bên trong thạch thất bảy đặt năm chiếc lô đỉnh theo trình tự Bên dưới là một chiếc bệ đá, bên cạnh còn có một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chỗ để các ngươi luyện đàn, hiện tại hay chọn một lô đỉnh rồi đứng cạnh đó. Sau khi đi vào thách thất, Phương Sư Huynh nói, Du Tiểu mặc đi cuối, cho nên lúc hắn đi tới nơi, bốn vị Sư Huynh khác đã chọn xong rồi, đành phải đi tới chiếc lô đỉnh cuối cùng. Phương Sư Huynh thấy bọn họ đã chọn xong, lúc này mới lên tiếng, bây giờ hãy nhìn kỹ chiếc lô đỉnh ở trước mặt các ngươi. nó sẽ là dụng cụ quan trọng để luyện đan lô đỉnh này chỉ có thể luyện ra được linh đan cấp 1 và cấp 2. du tiểu mặc nghe thấy hắn nói cấp 1 và cấp 2, theo bản năng hỏi đại sư huynh chẳng nhẽ linh đan từ cấp 3 trở lên không thể dùng cái lô đỉnh này sao bốn vị sư huynh khác lập tức cho hắn một cái nhìn đầy khinh bỉ đại sư huynh đã nói rõ chỉ luyện được cấp 1 và cấp 2, đương nhiên làm sao có thể dùng lô đỉnh này luyện ra linh đan cấp 3, biết rõ mà vẫn còn hỏi một câu ngu xuẩn như vậy Du Tiểu Mặc hỏi xong thật sự hối hận vô cùng. Phương Thần Nhạc chỉ cười, không trách hắn, Linh đan cấp 3 là thử thách đầu tiên của đàn sư, yêu cầu với sức mạnh linh hồn cũng rất cao, lô đỉnh bình thường không thể chịu được, cho nên đến một giai đoạn nhất định sẽ phải thay một cái lô đỉnh mới, trừ phi ngay từ đầu ngươi đã có sẵn một cái lô đỉnh tốt. Du Tiểu Mặc chán nản, hắn cảm giác vấn đề nào cũng phải dùng tới tiền. Sau đó, Phương Thần Nhạc lại dạy cho bọn hắn cách sử dụng lô đỉnh. nói thẳng ra là đem sức mạnh của linh hồn chuyển vào bên trong lô đỉnh bởi vì lô đỉnh bình thường có 3 chiếc lỗ cho nên phải đem sức mạnh linh hồn chia ra làm 3 phần lúc này phải xem năng lực khống chế của đan sư với sức mạnh linh hồn cao bao nhiêu nếu như không nắm chắc được thì cho dù ngươi có dùng linh thảo tốt đến thế nào may mắn cao ra sao cũng chỉ luyện ra được một viên linh đan hạ phẩm mà thôi còn nếu không may khẳng định sẽ hỏng ngay lập tức bởi vậy trong lúc luyện đan thì yêu cầu với việc khống chế sức mạnh linh hồn rất cao vì phương thần nhạc có chuyện riêng cần phải làm cho nên không thể chống coi bọn họ luyện tập đã gọi tới một vị sư đệ tuổi hơi nhỏ họ ngũ dặn dò hắn để ý rút đợi đại sư huynh đi rồi mấy người du tiểu mặc mới bắt đầu luyện tập vạn sự khởi đầu nan chân lý này đúng là không sai bao giờ du tiểu mặc vừa suy tư về việc làm thể nào có thể chia sức mạnh linh hồn ra vị sư huynh bên cạnh cũng đã không chịu nổi kết quả bùn một tiếng lô đỉnh vậy mà nổ bé mất đợi du tiểu mặc nhìn sang vị sư huynh kia đang đỏ mặt biểu cảm giống như không thể tin được đại sư huynh nhờ vả ngũ sư huynh cũng không bất ngờ chút nào ngược lại là thấy nhưng không thể trách đi qua chỉ bảo cho hắn vài câu những người khác lập tức vểnh thai lên nghe kể cả du tiểu mặc du tiểu mặc hít vào một hơi thật sâu tập trung chú ý cao độ trước mặt hắn liền xuất hiện một thứ trong suốt nhưng lại là một loại vật chất hữu hình thứ này chính là thực thể của sức mạnh linh hồn dưới sự điều khiển của hắn sức mạnh linh hồn bị hắn chia làm ba phần bằng nhau Sau đó từng chút từng chút mà di chuyển về ba lỗ trong lô đỉnh, cuối cùng thẩm thấu vào bên trong, hắn có thể cảm nhận được, ba phần sức mạnh linh hồn đang tràn ngập ở trong một không gian hẹp lạnh như băng, hắn thậm chí có thể nhìn thấy nhìn hướng ở trong đó. Một loại kim loại vừa đen lại vừa cứng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy mấy tạp chất kim loại khác. Từ lỗ nhỏ nhìn xuống, hắn rốt cục có thể nhìn thấy toàn bộ hình dạng thực sự của lô đỉnh, chính là một khoảng trống, ngoài ra thì không có thứ gì khác. Du tiểu mặc điều khiển sức mạnh linh hồn ở bên trong dao động một lúc, sau đó mới thu lại. Đợi hắn tỉnh táo lại, mới phát hiện toàn bộ thạch thất bông dương lặng ngắt, ngẩng đầu liền thấy những người khác nhìn hắn sướng sở, kể cả vị ngũ sư huynh kia, cũng kinh ngạc không kém. Lô đỉnh, lò dùng để luyện đan. Chương 017, lần thứ nhất gây chú ý. Du tiểu mặc bị nhìn tới mức khó xử, do dự một chút liền hỏi, xin hỏi, có vấn đề gì không? Mọi người trong chốc lát tỉnh táo lại, ngoại trừ ngũ sư huynh. mấy vị sư huynh khác đều như mày khuôn mặt không biểu cảm của ngũ sư huynh vậy mà lộ ra một chút vui vẻ nhìn hắn rồi gật đầu không có chuyện gì hết ngươi làm tốt lắm lầu đầu chia sức mạnh linh hồn liền có thể thành công thật có thể sánh ngang với đại sư huynh năm đó lời này thật sự là khen ngợi rồi bốn vị sư huynh khác lập tức kinh ngạc ngũ sư huynh vậy mà sẽ đem đại sư huynh ra so sánh với hắn vậy có thể thấy năng lực khống chế sức mạnh linh hồn của hắn không hề tệ tư chất của bọn hắn không hơn kém du tiểu mặc là bao Ngoại trừ một người có linh hồn màu vàng là kém nhất, ba người khác đều có linh hồn màu xanh lá, nhưng bây giờ, bọn họ lại bị sư đệ nhỏ tuổi nhất hạ thấp, hơn nữa người này còn là người bọn họ có chút ác cảm, lập tức có cảm giác khó chịu cực kỳ. Du tiểu mặc thật sự không nghĩ nhiều như thế, được ngũ sư huynh khen, hắn có chút ngượng ngùng mà cười. Hắn thật tình không muốn gây chú ý, làm sao hắn biết được mình lần đầu đã có thể thành công phân chia sức mạnh linh hồn, nếu mà biết trước, hắn sẽ giả vờ thất bại mấy lần thì khỏe rồi. Thực ra Du Tiểu Mặc cũng biết mấy vị sư huynh không thích hắn cho lắm, chỉ là không muốn gây phiền thoái, cho nên luôn giả vờ mình cái gì cũng không hiểu. Hiện tại đoạt mất hào quang của bọn họ, xem ra đã bị ghi hận rồi. Ngũ sư huynh cũng không bởi vì hắn đã thành công mà kêu luyện tập thứ khác. Sau khi khen một câu, thì nói bọn họ tiếp tục luyện tập thêm. Du Tiểu Mặc cũng không muốn mình quá khác người, vẫn tiếp tục luyện tập phân chia sức mạnh linh hồn, chỉ là lập đi lặp lại một động tác quá chán, không khỏi nảy sinh ý nghĩ. Không biết liệu có thể chia sức mạnh linh hồn ra làm 4 phần được không nhỉ? Nghĩ vậy, du tiểu mặc trộm nhìn lén mấy vị sư huynh, thấy bọn họ đều đang tập trung, ngũ sư huynh cũng không nhìn về phía hắn, nhưng vẫn nên cẩn thận, hắn không dám trước mặt mọi người làm, nhưng nếu làm ở bên trong lô đỉnh chắc không sao mà. Du tiểu mặc quan sát một lúc, sau khi xác định sẽ không bị phát hiện mới bắt đầu làm. Hắn đem sức mạnh linh hồn chia thành 3 phần, sau đó lại đưa chúng chuyển vào bên trong lô đỉnh, cuối cùng, hắn lại âm thầm chia thành 3 phần nữa. ở bên trong lô đỉnh lượn lờ qua lại chạy qua lô bên này lại lượn qua lô bên kia thậm chí còn thắt nút vì khiêu chiến độ khó mới du tiểu mặc quyết định thắt chúng thành lơ bướm ngay khi hắn chơi vui đến quên trời đất bốn vị sư huynh khác cuối cùng cũng thành công lúc du tiểu mặc nhìn sang bọn họ đã mệt mỏi tới mức mồ hôi ướt đầm tinh thần có vẻ cũng không khá hơn là bao hình như là tiêu hao quá mức cả người thoạt nhìn như sắp ngã tới nơi ngũ sư huynh không để bọn họ tiếp tục miễn cưỡng luyện tập nữa mà bảo mọi người dừng lại rồi nghỉ ngơi tại chỗ. Du tiểu mặc yên lặng quay về, túi đầu nhìn bên trong lô đỉnh, thấy đám sức mạnh linh hồn đã bị mình thành công thắt thành một cái nơ bướm. lập tức, tại chỗ, hắn thực sự không muốn khác người như vậy, hắn cũng không hiểu tạo sao bốn vị sư huynh kia chỉ vì phân chia sức mạnh linh hồn đã mệt mỏi muốn chết, còn mình thì vẫn khỏe re. Vì không muốn làm ra vẻ một mình một tiểu, du tiểu mặc thu lại sức mạnh linh hồn, sau đó ngồi trên mặt đất giống như bọn họ. Không nghĩ tới, Trần sư huynh ở bên cạnh đột nhiên hừ một tiếng. Du tiểu mặc kinh ngạc ngừng lên, đã thấy trong mắt trần sư huynh như có lửa giận cháy hương hực, tuy nhiên rõ ràng tới vậy, nhưng cũng không thể bỏ qua, chuyện này là thế nào. Du tiểu mặc đâu ngờ tới, hắn tuy nhiên không muốn khác người, nhưng ai sáng suốt cũng đều nhìn thấy rõ ràng hắn không có mệt, vậy mà hắn lại bắt trước bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi, ai cũng có cảm giác hắn đang cười nhạo mình, cả bốn vị sư huynh đều bị ý nghĩ này làm cho bực bội. Du tiểu mặc rơi lệ lấy mặt. Hắn thật sự không biết mình lại làm bọn họ tức giận. Đúng lúc này, ngũ sư huynh mới đi ra ngoài một lúc cũng đã trở về, hơn nữa đi thẳng về phía hắn, trong tay cầm thêm một số thứ. Mấy thứ này đều là linh thảo cấp 1, tiếp theo, ngươi có thể bắt đầu luyện tập dung đan rồi. Nói xong hắn đem linh thảo đặt trên bàn gỗ, tổng cộng có 6 loại linh thảo, mỗi loại đều có hơn 20 cây, trừ hắn ra, bốn vị sư huynh khác cũng được chia linh thảo, có điều bọn họ chỉ được phân cho 3 loại. Có thể nghĩ... trong lòng bốn vị sư huynh lại hận du tiểu mặc thêm một bậc du tiểu mặc quay đầu yên lặng rơi lệ ngũ sư huynh ngươi đang kéo thủ trò ta sao chương không một tám xác suất thành công luyện đan nói khó thì không khó mà nói dễ cũng chẳng dễ quá trình này cùng với bài luyện tập khống chế sức mạnh linh hồn vừa rồi có liên quan rất lớn nếu như khả năng khống chế sức mạnh linh hồn tốt như vậy có thể giảm bớt tỷ lệ luyện đan thất bại trái lại đương nhiên tỷ lệ thất bại càng cao ngũ sư huynh sở dĩ sẽ đưa sáu loại linh thảo cho du tiểu mặc cũng bởi vì năng lực khống chế của hắn rất không tệ việc này cũng coi như là khen thưởng hắn bốn vị sư huynh có bất mãn cũng chẳng dám nói gì đây là quyết định của ngũ sư huynh bối phận của hắn giống như đại sư huynh vậy bọn họ cho dù có bất mãn cũng không dám nói hắn hơn nữa sự thật là bọn hắn không bằng người ta nếu bây giờ còn yêu cầu vô lý nữa sẽ để lại cho ngũ sư huynh ấn tượng xấu nhưng mà đối với du tiểu mặc bọn họ lần này thật sự ghi hận tên này ở trước mặt ngũ sư huynh trổ tài cho nên bọn họ bị dìm xuống giống như mấy kẻ không biết làm gì hết vậy du tiểu mặc không biết mà có biết thì cũng chẳng làm gì được cho nên khi nhận được linh thảo hắn bắt đầu chăm chú luyện tập dung đan luyện đan có mấy bước mỗi bước đều là những việc lúc này hắn đã làm rồi đem sức mạnh linh hồn chia làm 3 phần chuyển vào trong lỗ nhỏ ba chiếc lỗ kia có tác dụng là rèn luyện linh thảo sau khi đem sức mạnh linh hồn đưa vào du tiểu mặc chọn lấy ba loại linh thảo đưa vào trong lỗ nhỏ theo thứ tự là điện đà thảo hoặc căn thảo và tinh thần hoa Ba loại linh thảo này luyện ra được một loại linh đan tên là Giải Linh Đan, có tác dụng giải độc, nhưng tác dụng không nhiều, chỉ giải được một số loại độc đơn giản. Ngay từ đầu động tác có chút không quen tay, dù sao đây cũng là lần đầu tiên luyện đan của hắn, tạp chất của linh thảo lọc ra không nhiều lắm. Du Tiểu Mặc phát hiện thực ra hắn có thể rèn luyện linh thảo thêm vài lần nữa, nhưng hắn sợ sẽ tiếp tục gây sự chú ý, cho nên sau khi rèn luyện xong một lần, đợi tạp chất bớt đi ít nhiều, hắn liền đem ba cây linh thảo đã biến thành mảnh vụn quăng tới đáy lò. sau đó duỗi hai tay vào. lúc này, hai bàn tay hắn đã bị một tầng xương trắng trong suốt nhàn nhạt bao trùm, đó chính là sức mạnh linh hồn mà hắn thả ra. xuyên qua hai bàn tay hắn lấy mảnh vụn của ba cây linh thảo dần dần vân vê hợp lại thành một. cũng không phải vân vê đơn giản như vậy, quá trình này cũng có trình tự nhất định. những trình tự này nếu chỉ một khâu phạm phải sai lầm đều làm cho chất lượng của linh đan xảy ra vấn đề, hoặc là thất bại. chỉ là những trình tự này lúc trước phương sư huynh đã giảng qua cho bọn họ rồi. Du Tiểu Mặc cũng đã đọc ở trong sách, cho nên nhớ rất kỹ. Hắn nghĩ lại lời phương sư huynh từng nói, lại so sánh với trình tự trong sách ghi lại, trong lòng nhanh chóng nghĩ ra một phương án đơn giản nhất, xác định không có gì sai sót, mới bắt đầu dựa theo ý định bắt tay vào làm. Việc này nếu để cho Du Tiểu Mặc trước kia làm, hắn khẳng định không làm được. Tuy nhiên trước khi chết khả năng ghi nhớ của hắn khá tốt, nhưng việc đem từng bước trình tự ghi nhớ trong đầu khó có thể làm được, cho nên lần này thành công, trong lòng hắn có chút giật mình. Quá trình dung hợp linh đan cấp một chỉ có 5 bước, tuy nhiên đơn giản nhưng cũng không thể chủ quan, cho nên tinh thần lúc nào cũng phải tập trung cao độ. Du Tiểu Mặc vừa nghĩ lại lại mấy bước, vừa dùng 10 ngón tay của mình theo thứ tự đem 3 loại linh thảo dần dần dung hợp vào làm một, một bước, hai bước. Đợi lúc chán hắn đã lấm tấm mồ hôi, hắn rốt cục đem viên linh đan cấp một trên tay này luyện ra thành công rồi. Linh đan có vẻ ngoài màu vàng nhạt, bề mặt mượt mà sáng bóng, người còn có một mùi hương tinh thần hoa thoang thoảng, rất dễ chịu. Du Tiểu Mặc nhìn nhìn, viên giải linh đan này hẳn là linh đan hạ phẩm. Đối với linh đan bình thường, mặc kệ lúc luyện chế ra màu sắc gì, màu càng nhạt thì chất lượng càng thấp. Viên trong tay hắn có màu vàng nhạt, cho nên chỉ có thể là linh đan hạ phẩm. Ngũ sư huynh đã đi tới, nhìn thấy viên linh đan trong tay hắn, gật đầu thỏa mãn. Tuy chỉ là linh đan hạ phẩm, hơn nữa chất lượng hơi thấp, nhưng lần đầu tiên luyện đan mà có thể thành công như vậy không thể dựa vào may mắn. Sau đó khen ngợi Du Tiểu Mặc mấy câu, mới quay về chỗ cũ. Cái thứ gọi là luyện đan này, thực ra nên nói là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành do bản thân. Phương sư huynh thay khổng sư phụ dạy bọn họ cách luyện đan, nhưng cũng chỉ là dạy những thứ cơ bản mà thôi. Phần sau phải dựa vào năng lực lĩnh ngộ của mỗi người, cho nên hôm nay có thể coi như là bài học cuối cùng phương sư huynh dạy cho bọn họ. Về sau, ngũ sư huynh thấy mọi người đã nắm được cách luyện đan cơ bản, nên không trông coi tiếp nữa, chỉ dặn dò buổi chiều nhớ luyện tập tiếp, nhưng mà trước khi đi, hắn lại nói một việc. có một chuyện không biết đại sư huynh đã nói cho các ngươi chưa dựa vào số lượng linh đan các ngươi luyện được một viên linh đan cấp một có thể đổi được một điểm công hiến nhưng hạn mức cao nhất mỗi ngày là 10 điểm vốn nghe được câu trước du tiểu mặc thật là vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới luyện đan cũng có thể được điểm công hiến tuy nhiên mỗi viên chỉ được một điểm nhưng có vẫn hơn không vì vậy lúc hắn đang tính toán một ngày sẽ luyện bao nhiêu viên thì ổn câu nói sau của ngũ sư huynh cũng thay hắn bỏ ý nghĩ kia luôn trên đời quả nhiên không có chuyện hời như vậy. Chỉ là việc hạn chế này thật sự rất cần thiết, nếu không người người đều đi luyện linh đan cấp 1 để lấy điểm công hiến, dù có nhiều linh thảo thế nào cũng không đủ, hơn nữa việc vật ở Đô Phong chắc chắn sẽ không còn ai thèm làm. Toàn bộ buổi chiều, Du Tiểu Mặc đều ngồi bên trong thạch thất để luyện linh đan cấp 1. Linh thảo ngũ sư huynh đưa không nhiều, nhưng do hôm qua hắn mới kích phát linh hồn, cho nên sức mạnh linh hồn không mạnh, chịu không nổi tiêu hao lớn, thành ra Du Tiểu Mặc đành dùng cách mỗi lần luyện xong năm viên linh đan sẽ nghỉ một lúc, đợi lúc mặt trời sắp xuống núi. Hắn cuối cùng cũng dùng hết đám linh thảo đó. 40 phần linh thảo, hắn đều không lãng phí, nhưng 40 viên linh đan đều chỉ là linh đan hạ phẩm. xác suất thành công tuy nhiên đạt tới 100%, nhưng chất lượng cần đề cao. Du tiểu mặc cũng không trần trừ lâu, thu dọn mọi thứ, kiểm tra thành quả, rồi mới đi tới phòng ăn. Trang chủ. Thiết lập này hỏng rồi. Chuyên thuyết chi chủ đích phu nhân. 11 tờ HG11-2014. Chuyên thuyết chi chủ trương 19. Chương 019, trước khi xuống núi. Lúc Du Tiểu Mặc đưa linh đan, vị sư bá chuyên ghi chép rất kinh ngạc. 40 viên linh đan cấp 1, số lượng ấy đối với một người mới mà nói thì quả là đáng gờm. Chỉ là bởi vì tất cả đều là linh đan hạ phẩm, cho nên chỉ cần nộp một nửa, còn dư lại một nửa thuộc quyền sở hữu của Du Tiểu Mặc. Phái Thiên Tâm không thiếu linh đan cấp một, đặc biệt là linh đan hạ phẩm, bởi vì cho dù bán cũng chẳng được mấy xu. Cả ngày hôm nay. Du Tiểu Mặc gặt hái được 20 viên linh đan cấp một cùng 10 điểm công hiến. Đối với phái Thiên Tâm, linh đan cấp một hoàn toàn chính xác không đáng giá mấy đồng tiền, nhưng đối với Du Tiểu Mặc mà nói, là một cơ hội hiếm có. Ngày hôm qua, sau lúc phát hiện có thể trồng linh thảo trong không gian, Du Tiểu Mặc liền nảy ra một ý định, hắn muốn trồng linh thảo cấp hai trong không gian, nhưng vấn đề ở đây là hắn không có hạt giống. Mặc dù Đô Phong cũng thu thập lại hạt giống linh thảo, nhưng thân phận bây giờ của hắn là đệ tử ký danh mới nhập môn. nếu tùy tiện mà lấy sẽ khiến người khác chú ý du tiểu mặc không thể mạo hiểm làm cho người ta phát hiện không gian cho nên chỉ có tự mình xuống núi mua nhưng mua hạt giống cũng cần dùng tới loại tiền lưu thông ở đại lục long tường lúc trước hắn đã kiểm tra ký hành lý của du tiểu mặc mới phát hiện toàn bộ gia sản của hắn chỉ có hai bộ quần áo thật đau lòng không có tiền thì phải nghĩ cách kiếm tiền thôi hôm qua hắn vẫn còn sầu khổ hôm nay đã có cơ hội vì vậy du tiểu mặc quyết định hai ngày nữa sẽ xin xuống núi buổi tối Du Tiểu Mặc không nấu nước tắm, hiện tại hắn đều trực tiếp tắm ở trong hồ, cũng không lo lắng sẽ bị phát hiện, dù sao có khối người một hai tháng không tắm. Sau khi vào không gian, hắn cũng không nội tắm, ngày hôm qua hắn mệt mỏi gần chết mới nổ được 10 mét vuông toàn là cỏ. Tuy nhiên diện tích không coi là nhỏ, nhưng linh thảo có rất nhiều loại, tương lai chắc chắn sẽ phải dùng càng nhiều thêm, cho nên Du Tiểu Mặc lại tiếp tục hoàn thành công trình vĩ đại, nổ cỏ. Mãi tới khuya, hắn mới xách theo một thân đầy đất đi tắm. Ngày hôm sau, du tiểu mặc theo thường lệ đi tới thạch thất bốn vị sư huynh tới sớm hơn hắn rất nhiều nhìn thấy hắn ai cũng tỏ ra khó chịu nhưng không nói lời nào khó nghe bởi vì đại sư huynh cũng vừa tới trùng hợp là chỉ chậm hơn du tiểu mặc một bước nhìn thấy du tiểu mặc trên mặt phương thần nhạc lộ ra nét vui vẻ tiểu sư đệ ta đã nghe ngũ sư đệ nói rồi làm tốt lắm không uổng phí đại sư huynh coi trọng ngươi vì những lời này mà sự vui mừng khi nhìn thấy đại sư huynh của hắn lập tức giảm bớt một nửa Lại thêm một người nhiệt tình kéo cửu hận cho mình, du tiểu mặc cảm giác được sau khi đại sư huynh nói xong câu đó, khi áp xung quanh lập tức hạ xuống rất nhiều. Đại sư huynh, đệ có việc muốn xin huynh rút, không biết có được không? Du tiểu mặc cố gắng không để ý tới bốn vị sư huynh kia. Chuyện gì? Phương thần nhạc hỏi. Hai ngày nữa đệ muốn xuống núi một chuyến, không biết hiện tại có xin được không? Phương thần nhạc còn tưởng chuyện gì, cười nói, thì ra là chuyện này, cái này thì quá dễ, nếu như ngươi muốn xuống núi. Trực tiếp tới gặp ngũ sư đệ xin là được, hắn chuyên phụ trách việc này, nhưng bởi vì ngươi mới đến không bao lâu, cho nên tối đa chỉ có thể xuống núi một ngày, sau một ngày nhất định phải trở về. Du Tiểu Mặc không ngờ tới hóa ra lại là người quen, vô cùng vui mừng mà cảm tạ. Đại sư huynh, còn một việc nữa, ừm, ta có thể đem cái lô đỉnh này về phòng được không? Du Tiểu Mặc nhìn chiếc lô đỉnh trên bệ đá, ánh mắt sáng rực, nếu hắn có tiền, hắn sẽ xuống núi mua một chiếc cho riêng mình. Phương Thần Nhạc sững sờ, gật đầu. Việc này có thể. Lô đỉnh cấp 1 cũng không phải là thứ gì quan trọng, mua ở đâu cũng có bán. Hơn nữa, chính tiểu sư đệ có ý thức luyện tập chăm chỉ, hắn vui còn không kịp ấy chứ, dù sao cũng là người hắn dạy bảo. Nhận được đáp án khẳng định, du tiểu mặc tâm trạng vui vẻ rất nhiều, xác suất thành công vẫn cao như trước, chỉ là chất lượng linh đan vẫn mãi không tăng. Mặc dù loại linh thảo mà linh thảo đường cung cấp cho bọn hắn không phải là loại tốt nhất, nhưng nếu có thể rèn luyện thêm vài lần, cho dù chất lượng không tăng. thì nguy hiểm lúc dùng linh đan hẳn là sẽ giảm xuống không ít. Chỉ là Du Tiểu Mặc lo lắng nếu hắn làm như vậy giống như đang khoe mẽ, cho nên cô ý chỉ rèn luyện một lần, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một viên linh đan hắn rèn luyện qua nhiều lần, có điều màu sắc không khác mấy, cho nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra được. Thời gian dần trôi qua theo từng động tác luyện đan lặp đi lặp lại, đến lúc vị sư huynh cuối cùng rời khỏi, Du Tiểu Mặc mới luyện hết linh đan. Lau mồ hôi, đếm kỹ thành phẩm, cả ngày hôm nay hắn đã luyện được chín viên linh đan cấp một. nhiều gấp đôi so với ngày hôm qua có lẽ là bởi vì đã thuần thủ cho nên tốc độ cũng tăng cao truy cập trái tim đen ưu ám du tiểu mặc dọn dẹp mấy thứ cầm linh đan đi tới chỗ triệu sư bá triệu sư ba tên đầy đủ là triệu chân phụ trách việc ghi chép số linh thảo mọi người nhận và linh đan thành phẩm ngày hôm qua du tiểu mặc đã tới chỗ hắn để đưa linh đan triệu chân vẫn còn ấn tượng với du tiểu mặc đệ tử ký danh này ngày hôm qua đưa 20 viên linh đan cấp 1, tỷ lệ thành công của hắn đạt tới một Ở trong sổ ghi chép của hắn có ghi lại, toàn bộ đệ tử Đô Phong người làm được thế không cao hơn 5 người. Đương nhiên, đây chỉ là kỷ lục lần đầu luyện đan của các đệ tử. Chương 020, tu khí đan. Du Tiểu Mặc lấy ra 45 viên linh đan đưa cho Triệu Sư Bá. Triệu Sư Bá kiểm tra ghi chép một lượng, số lượng 90 viên linh đan cấp 1, đều thành công, lại một lần nữa phá vỡ kỷ lục. Nhưng dù sao cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút mà thôi, xác suất thành công luyện ra linh đan cấp 1 cũng không thể nói trước điều gì. lúc giao đồ triệu sư bá cho hắn một cái túi để đựng linh đan túi chữ vật này chỉ lớn khoảng 5 mét vuông là một dạng túi chữ vật loại nhỏ cho nên mỗi đệ tử gia nhập phái thiên tâm đều được cho một cái nhưng ngày hôm qua bởi vì phương thần nhạc có việc bận cho nên không đưa cho bọn họ được tuy không gian rất nhỏ nhưng dù sao có còn hơn không chỉ là du tiểu mặc không lộ vẻ vui mừng giống như người những người khác trên thực tế hắn đã nghĩ kỹ phương án rồi nhưng trong ánh mắt của triệu sư bá hắn đã thành một con người bình tĩnh thành thục Tiếp theo Du Tiểu Mặc xin phép Triệu sư bá cho lấy số lượng phần linh thảo đủ để luyện được 100 viên linh đan. Triệu sư bá không ngạc nhiên mấy, rất nhanh đã đem linh thảo kiểm kê rồi đưa cho hắn, bởi vì hắn không phải là người đầu tiên mang lô đỉnh về phòng, những đệ tử khác của Đồ Phong, chỉ cần biết cố gắng một chút, biết suy nghĩ một chút đều sẽ làm như vậy. Sau đó Du Tiểu Mặc rất thuận lợi mà xin được phép xuống núi ở Châu Ngũ Sư Minh. Lúc trời tối, Du Tiểu Mặc đem lô đỉnh cùng 100 phần linh thảo lấy ra đặt lên bàn. Hắn sở dĩ đem Lô Đình mang về, bởi vì hắn muốn lợi dụng thời gian buổi tối để luyện đan, tất nhiên là khác với cách luyện đan ban ngày, lần này hắn muốn thử đề cao tỷ lệ phong hiểm của linh đan. Vì chất lượng linh thảo đã bị hạn chế, cho nên dù hắn có tài giỏi đến đâu cũng không có cách nào làm tăng chất lượng của linh đan, cho nên chỉ có thể theo phương pháp rèn luyện, giảm thấp nguy hiểm khi dùng linh đan. Có điều lúc ban ngày, Du Tiểu Mặc đã quan sát quá trình luyện đan của những sư huynh khác vài lần, hắn phát hiện, Bọn họ chỉ có thể rèn luyện linh thảo một đến hai lần, nhiều hơn nữa thì không thể, cho nên độ nguy hiểm của linh đan giảm xuống tối đa là 15% nguy hiểm, vẫn còn tồn tại 20% nguy hiểm ở linh đan hạ phẩm. Vì vậy hắn có một ý tưởng, nếu như hắn lại rèn luyện linh thảo thêm một hai lần nữa, như vậy nguy hiểm có thể thấp hơn. Ban ngày hắn không dám thử, cho nên chỉ có thể đợi buổi tối. Đặt lô đỉnh lên bàn, Du tiểu mặc cầm theo ba gốc linh thảo, theo thứ tự là Điểm điểm Mai, Đông Lăng Thảo và Hoa Hương. Ba loại linh thảo này luyện ra loại linh đan có tên là tụ khí đan. Tác dụng của tụ khí đan là nhắm vào tu luyện giả. Thông thường, tu luyện giả trước khi bắt đầu tu luyện, bọn họ chỉ là người bình thường, bởi vậy quá trình từ người bình thường trở thành tu luyện giả cần phải đả thông kinh mạch trong cơ thể, mà để làm được điều đó cần có thiên địa linh khí phụ trợ, cho nên nếu không có cao nhân giúp đỡ, chỉ có thể đi mua tụ khí đan. Tu khí đan có thể giúp tụ lại linh khí trong khoảng thời gian ngắn nhất bên trong cơ thể người. Đám linh khí này có thể giúp bọn họ đả thông kinh mạch trong thân thể, nhưng vì tụ khí đan chỉ là linh đan cấp thấp, nguy hiểm khi sử dụng rất cao, cho nên rất nhiều người nếu không phải không còn cách nào khác, chắc chắn sẽ không sử dụng tụ khí đan. Du tiểu mặc biết rõ điều này, nhưng hắn cũng biết việc nhiều người không dùng tụ khí đan, nguyên nhân chính đó là nguy hiểm của nó rất cao. Nếu chỉ cần sơ ý một chút, rất có thể sẽ khiến linh khí trong cơ thể trở nên bạo động, hậu quả lúc ấy không phải tất cả mọi người đều chịu đựng được. nhưng nếu có thể làm cho tỷ lệ nguy hiểm thấp xuống, kết quả sẽ không giống với lúc trước. Một viên tụ khí đan hạ phẩm chỉ có thể tập trung linh khí có hạn, nhưng nếu dùng thêm mấy viên, hơn nữa độ nguy hiểm không cao, như vậy lựa chọn của mọi người sẽ không giống như lúc trước, đến lúc đó hắn lại đem tụ khí đan ra bán, sẽ bán được một cái giá khá cao. Có điều đây chỉ là kế hoạch thôi, khả thi hay không phải xem hiệu quả sau khi luyện xong. Nghĩ vậy, du tiểu mặc lập tức ném ba gốc linh thảo vào trong lô đỉnh, bắt đầu quá trình rèn luyện. Trong quá trình rèn luyện linh thảo, tạp chất sẽ được lấy ra rồi đổ xuống một cơ quan ở dưới đáy lô đỉnh, nhiều lần như thế, cuối cùng sẽ ngày càng khó, sức mạnh linh hồn cũng sẽ bị hao phí càng nhiều. Ban ngày, Du Tiểu Mặc luyện một viên linh đan chỉ cần thời gian uống cạn nửa chén trà, không nghĩ tới sau khi rèn luyện linh thảo thêm hai lần, thời gian lại tốn gấp đôi. Thời gian tuy dài, nhưng nguy hiểm của linh đan thật sự thấp xuống. Không biết là do nguy hiểm trong tụ khí đan giảm rất nhiều, bề ngoài linh đan có một lớp màu lam nhạt màu đậm hơn trước kia một chút. cẩn thận so sánh có thể nhận ra sự khác nhau. Dù tiểu mặc không quá hiểu cách giám định độ nguy hiểm của linh đan, thí nghiệm xong viên thứ nhất, hắn bắt đầu luyện tới viên thứ hai, kết quả trong vòng một buổi tối, hắn luyện ra 50 viên linh đan, trong đó có một nửa là rèn luyện một lần, mấy viên này đúng để nộp lên. Ba ngày, hắn vẫn ở trong thạch thất luyện đan, vẫn theo tiến độ hôm qua luyện ra 100 viên, buổi tối trở về phòng, không ngủ không nghỉ, đám linh đan đầu tiên đã được hắn làm xong. ngày hôm sau. hắn thu thập tất cả gia sản để xuống núi. Túi chữ vật, một loại túi bên ngoài không khác gì túi bình thường nhưng có không gian bên trong rộng hơn túi bình thường rất nhiều, rộng bao nhiêu thì tùy vào từng loại túi. Ví dụ như túi chữ vật của Tiểu Mặc có không gian bên trong rộng khoảng 5 m 2 chương 021, thân thế và dự điều. Lần này muốn xuống núi không phải chỉ có mình Du Tiểu Mặc. Toàn bộ phái thiên tâm, mỗi tháng xuống núi không biết có bao nhiêu người, về những ngọn núi khác thì Du Tiểu Mặc không biết. nhưng mà hôm nay có năm đệ tử đồ phong xuống núi cùng hắn trong 5 người ngoại trừ hai người được cử xuống núi mua sắm hai người còn lại thì chuẩn bị về nhà thăm người thân bọn họ đều có người nhà hơn nữa đã xa nhà một năm rồi về phần người nhà của Du tiểu Mặc hắn đã từng hỏi mấy người sư đệ đi cùng đáp án dĩ nhiên là hắn lớn lên trong một gia đình độc thân mẹ hắn nuôi hắn tới 7 tuổi thì kiệt sức qua đời về sau hắn được gửi nuôi ở nhà gì nhà gì ở tại một nơi gọi là thôn đào hoa một nơi rất nhỏ bé Nhưng rất nổi tiếng vì hoa đảo. Lúc hắn 17 tuổi, ngay lúc cả nhà gì chuẩn bị tìm lý do để đuổi hắn đi, một vị tiền bối của phái thiên tâm trùng hợp tìm đến thôn đào hoa để thu đệ tử. Thân thế rất đơn giản, du tiểu mặc chỉ cần mới nghe cũng có thể đoán được, cả nhà gì đều không thích hắn. Có điều lúc biết rõ du tiểu mặc và nhà gì có quan hệ không tốt, hắn không nén được mà thở phào nhẹ nhõm. Quan hệ không tốt có nghĩa là người nhà đó sẽ không hoang nên hắn trở về. mà không phải về hắn sẽ tránh được nguy cơ bị phát hiện linh hồn không giống nhau, hơn nữa hắn cũng không biết nếu về lại nơi ấy, hắn sẽ phải đối phó với cả nhà đó như thế nào. Nhưng điều quan trọng nhất là, hắn không biết thôn đào hoa nằm ở đâu, cũng chả biết mọi người trong nhà gì mặt mũi ra sao. Nếu sau khi về đó, đột nhiên gặp được người nhà gì nhưng không nhận ra họ, đó mới là nguy hiểm. Bởi vì đô phong chỉ có vỏn vẹn 5 người muốn xuống núi, khổng văn sư phụ sợ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. liên nhờ vả sư bá mạc cốc của Thiên Phong hỗ trợ chăm sóc một chút. Mạc sư bá hôm nay cũng dẫn đệ tử xuống núi mua sắm một ít đồ dùng hàng ngày, là người có bối phận cao nhất trong đoàn người, giao đệ tử cho ông ta là chuyện đương nhiên, dù sao tất cả đều là đệ tử của Phái Thiên Tâm. Ngoại trừ đệ tử của Đan Hệ, Du Tiểu Mạc nghe nói lần này cũng có đệ tử của Võ Hệ đi theo. Đệ tử của Đan Hệ tuy nhiên năng lực luyện đan rất cao, nhưng vũ lực của họ thì cơ hồ bằng không. cho nên mỗi lần có đan sư cao cấp xuống núi đều có đệ tử của võ hệ đi cùng, mà vị đan sư cao cấp xuống núi lần này chính là Mạc Sư Bá. Du Tiểu Mặc đi theo mấy vị sư huynh, bọn hắn đợi ở chân núi Đô Phong nửa canh giờ mới thấy được Mạc Sư Bá, từ xa đã nghe thấy âm thanh huyên áo, nhưng ai cũng không dám phản nặng gì. Nếu nhìn không khí lặng ngắt kẻ nhạt của năm người bọn họ mà so sánh, thì đám người kia có thể dùng từ náo nhiệt để miêu tả, cả trai lẫn gái đều cười cười nói nói. Giống như lần xuống núi này thực ra là một chuyến đi chơi mới phải. Có điều trong đám người kia, người thu hút sự chú ý nhất không phải là Mạc Sư Bá, mà là một thiếu nữ được mấy cậu thanh niên trẻ tuổi hộ tống đi ở giữa. Du Tiểu mặc vừa nhìn thấy nàng thì không khỏi cảm thán duyên phận thật kỳ diệu. Thiếu nữ kia đúng là Tiểu Sư Mội hắn đã gặp hai lần ở Tàng Thư Các, lúc trước hắn đã suy đoán cô nàng có thể là người của Thiên Phong, không nghĩ tới vậy mà đoán đúng, nhưng lần này lại không nhìn thấy vị đại sư huynh kia. Sau khi gặp mặt. Mặc sư ba không nói gì thêm, cũng không nhắc gì tới chuyện đến muộn, một đoàn người cứ như vậy mà kéo nhau xuống núi. Phái thiên tâm nằm trên ngọn núi cao nhất của dãy núi Thanh Yêu, nghe nói là do tổ sư của phái thiên tâm cố ý khai phá, với tư cách là tông môn của phái thiên tâm. Về sau khi phái thiên tâm trở thành môn phái lớn nhất của đại lục Long Tưởng, tông môn cũng mở rộng ra rất nhiều, bởi vậy dùng dãy Thanh Yêu làm trung tâm, trong phạm vi 100 dặm xung quanh đều là địa bàn của phái thiên tâm. Điểm đến của bọn họ lần này là một thị trấn nằm ngoài trăm dặm, cũng là thị trấn ở gần phái thiên tâm nhất, mỗi lần có người muốn xuống núi đi mua sắm đều tới thị trấn này. Bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên sau khi bọn họ xuống núi sẽ sử dụng một loại phương tiện đi lại có tên là dược diệu. Dược diệu của phái thiên tâm có tầm 100 con, cố ý nuôi để thay phương tiện di chuyển, chiều cao từ 5 đến 10 mét, nhưng chủ yếu là dùng để phục vụ đan hệ, vì đan sư không giống như tu luyện giả có thể phi hành trên không. Có vài con rực điểu có thể chở năm người, vì vậy năm người của đồ phong liền ngồi riêng, bầu không khí nặng nề thẻ nhạt bao trùm năm người, so với bên kia quả thật hình thành sự tranh lệch rõ ràng. Tốc độ bay của rực điểu rất nhanh, bay hết trăm dặm chỉ trong thời gian nửa chén trà. Uống cạn nửa chén trà nhỏ xong, ba con rực điểu đáp xuống một mảnh đất trống, du tiểu mặc quan sát xung quanh, chỗ này rất giống một quảng trường, xung quanh là những ngôi nhà nhỏ, có một số nhà lá còn nuôi rực điểu ở bên trong. Không cần nghĩ cũng biết chỗ này hẳn là phái thiên tâm cố ý xây để làm căn cứ. Sau khi xuống khỏi lưng chim, du tiểu mặc chuẩn bị theo mọi người, đột nhiên đụng mặt một người quen thuộc tới mức làm hắn chột dạ. Người nọ không phải ai khác, chính là vị đại sư huynh hai ngày trước bị hắn nghe lén bí mật, sau này hắn mới nghe được đó là tiếu ca ca, không phải chữ tiêu trong từ vân tiêu, bầu trời, mà là chữ tiêu trong từ tiếu tượng, chân dung, tên đầy đủ gọi là lâm tiếu, đệ tử thiên phú cao nhất võ vệ, đồng thời cũng là đại đệ tử của trưởng môn. Trường 022, Đan Phố. Khó trách lúc ở dưới chân núi bọn họ không gặp được đệ tử võ hệ, thì ra họ đã tới thị trấn từ trước rồi. Chỉ là Du Tiểu mặc không nghĩ tới, đệ tử võ hệ được phái đi vậy mà lại là lâm thiếu, nghĩ tới chuyện mấy hôm trước mình vô tình nghe được, hắn càng ngày càng có cảm giác, lần này đi ra ngoài sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Du Tiểu mặc hạ quyết tâm, đợi sau khi ra khỏi đây sẽ tách ra đi riêng, hơn nữa hắn cũng có việc cần làm, mà việc này còn không thể để cho ai biết. Thang Vân Kỳ, cũng là con gái của trưởng môn, tiểu sư muội được phái thiên tâm sùng ái nhất. Cả một đoạn đường dài, âm thanh du tiểu mặc nghe thấy nhiều nhất chính là giọng cười khúc khích của nàng, đặc biệt là lúc được người khác tăng bút, cô nàng có vẻ rất hưởng thụ, cho nên rực điểu bay bao lâu, nàng cũng cười bấy lâu. Sau khi lâm tiếu xuất hiện, Thang Vân Kỳ là người đầu tiên chạy tới, nũng nịu gọi một tiếng tiếu ca ca nghe muốn sởn ra gà sau đó thì nhào vào người lâm tiếu. Chỉ là, nàng nhất định không nào được. bởi vì lâm tiếu thoáng cái đã tránh ra rồi thang vân kỳ cũng không cảm thấy mất mặt hoặc giả là chưa bao giờ mất mặt phảng phất như việc này xảy ra thường xuyên lắm cho nên nàng vẫn tỉnh bơ ôm cánh tay lâm tiếu nét mặt đầy ái mộ nhìn y mấy sư huynh đệ khác đều toát ra vẻ mặt hâm mộ ngay cả bốn vị sư huynh bên người du tiểu mặc cũng giống vậy quan hệ của lâm tiếu với bọn họ khá tốt đặc biệt là mặc ốc lúc gặp mặt ở chân núi cho tới bây giờ du tiểu mặc đều không nhìn thấy ông ta cười một lần biểu hiện rất nghiêm túc Giống như ai cũng nợ tiền ông vậy đó, thế mà bây giờ, từ sau khi Lâm Tiếu xuất hiện, trên mặt Mạc Cốc vậy mà tràn ngập vẻ tươi cười, nhìn Lâm Tiếu và Thang Vân cũng kỳ thỉnh thoảng còn gật đầu. Sau khi hai người gặp mặt thì nói vài câu khách sáo rồi đi ra ngoài. Đi tới cửa, Mạc Cốc quay lại nói với năm người bọn họ, đã tới Hòa Bình Chấn, các ngươi muốn mua gì thì mua đi, đúng giờ này ngày mai tập trung ở chỗ này, nếu muộn sẽ không đợi. Nói xong, Mạc Cốc dẫn một đám đệ tử đi tới chỗ phiên chợ. Ngay cả đệ tử võ hệ cũng bị ông ta mang đi, một người cũng không còn. Người dẫn đầu, Lưu Sư huynh thở dài một tiếng, đối với tình huống này có vẻ không hề bất ngờ. Sau một lát hắn mới nói với Du tiểu mặc mấy người, "Tiếp theo ta và Lý Sư đệ sẽ đi mua mấy thứ cho sư phụ, các ngươi có việc gì cũng cô phải hoàn thành trong vòng một ngày." Lời của Mạc sư bá các ngươi cũng nghe rồi đó, nếu ngày mai tới muộn, chắc chắn hắn sẽ không đợi các ngươi. "Biết rõ, Lưu Sư huynh." Lưu Sư huynh gật đầu, sau đó cũng dẫn Lý Sư đệ đi mất. Đi cùng hướng với mạc sư bá. Thấy họ đi rồi, mấy vị sư huynh còn lại cũng tự tìm phương hướng tản ra, bọn họ phải về nhà thăm người thân mà. Du tiểu mặc đợi đến khi mọi người đi hết mới phản ứng được, hắn Lần đầu tiên tới Hòa Bình Chấn. Mà người lần đầu tiên tới Hòa Bình Chấn như du tiểu mặc, cuối cùng cũng không thể bắt trước lưu sư huynh đi về phía náo nhiệt nhất, hắn phải chậm rãi tìm đường. Nếu như không tìm thấy sẽ kiếm ai đó để hỏi đường, dù sao thì vẫn phải hỏi mà. Hòa Bình trấn nổi tiếng nhất là về Linh Đan Bởi vì nó nằm ở biên giới của phái thiên tâm, thường xuyên có giao dịch với đệ tử của phái, trừ đó ra, còn có những môn phái nhỏ khác ở xung quanh. Lâu ngày, Hòa Bình Chấn cũng phát triển theo thời gian, mấy thôn trang và thị trấn nhỏ xung quanh cũng giàu lên. Cửa tiệm bán linh đan đều tập trung ở trên một con đường phồn hoa nhất tại Hòa Bình Chấn, gọi là phố Bắc. Phố Bắc, đi qua một loạt dãy hàng đều là đan phố, cửa hàng bán linh đan, cũng là nơi có người tập trung nhiều nhất trong trấn, từng cửa hàng lúc nào cũng có khách. Có một số chỗ còn chật kín người. Du tiểu mặc đứng ở bên đường, mở to mắt mà quan sát một lúc lâu, cuối cùng mới chọn một cửa tiệm không đắt khách cho lắm, nhưng cũng không tới nơi hế ẩm rồi đi vào. Vừa tới trước cửa, lập tức có một thanh niên ăn mặc giống như tiểu nhị thời cổ đại đi về phía hắn, giọng nói đầy khách khí, vị công tử này, ngài muốn mua linh đan phải không? Du tiểu mặc liếc nhìn cửa hàng, sau đó quay lại nhìn nụ cười sáng lạn của tiểu nhị, chỗ các ngươi, có thu mua linh đan không? Người này ngơ ngác một chút. nhưng phản ứng kịp thời ánh mắt nhìn hắn cũng không hề thay đổi vẫn cười nói có cửa hàng của chúng ta có thu mua linh đan mời công tử đi bên này nơi bán đan và mua đan không cùng một chỗ bởi vì bảo mật riêng tư cho khách hàng vì thế mỗi đan phố đều có một nơi riêng tư ở bên trong hơn nữa mấy cửa hàng ở phố bắc đều thuộc loại tiếng lành đồn xa cho nên không cần lo bị lừa du tiểu mặc nghĩ bọn hắn đã dám mở cửa hàng ngay gần phái thiên tâm chắc chắn không dám lừa ai cũng yên lòng đi vào Người tiếp đại hắn giờ đổi thành trưởng quầy, là một người trung niên tuổi tầm 60, tóc mai hoa dâm, nhưng thần sắc không tệ, nụ cười trên mặt làm cho ông ta thoạt nhìn càng thêm hòa áo dễ gần. Trưởng quầy nhìn thấy Du Tiểu Mặc, rất nhanh mà đánh giá hắn, cũng không hỏi chuyện gì, đi thẳng vào vấn đề, không biết vị công tử này muốn bán linh đan cấp mấy. "Ừm, là linh đan cấp 1." Du Tiểu Mặc có chút ngượng ngùng mà nói. Lúc đi vào, hắn đã nhanh chóng dò xét tình huống của cửa hàng. Phát hiện ở đây đa số là bán linh đan cấp 2, 3, mặc dù cũng có bán linh đan cấp 1, nhưng không nhiều, hắn có một cảm giác khó nói, dù sao trong tay hắn cũng chỉ có một ít linh đan cấp 1. Trường quay ngơ ngác một chút, lập tức khách sáo mà hỏi, công tử có thể lấy linh đan ra cho lão hủ xem một chút được không? Du tiểu mặc yên lặng đem mấy bình linh đan lấy ra, tổng cộng có 4 bình, để riêng 4 loại linh đan, nhưng thật ra chỉ có 2 loại, điểm khác nhau ở số lần rèn luyện linh thảo, bởi vậy chất lượng cũng khác nhau. cho nên hắn mới chia ra. Trường Quay cầm lấy một lọ, đổ ra một viên rồi quan sát kỹ, phát hiện chỉ là giải linh đan bình thường, lại lấy thêm một chiếc bình khác, cũng là một loại tụ khí đan thường gặp, không khỏi nhíu mày. Trường Quay cứ tưởng thiếu niên này có thể là đệ tử của môn phái lớn, nếu đã bán linh đan cấp một có khi sẽ khác biệt, ví dụ như linh đan thượng phẩm chẳng hạn. Nhưng sau khi xem hai bình, lại phát hiện đều là linh đan bình thường, còn là loại hạ phẩm, có chút thất vọng. Nhưng dù sao lão cũng làm việc buôn bán rất nhiều năm rồi. Sống tới cái tuổi này có chuyện gì kỳ lạ còn chưa gặp qua, rất nhanh đã lấy lại linh thần, nhẫn mại đổ chai thứ ba ra xem, lấy một viên linh đan, lần này nhìn, không khỏi sửng sỡ. chương 023, món tiền đầu tiên. Trường quay sửng sốt nhìn viên linh đan đang nằm trong lòng bàn tay, cái thứ này rõ ràng chính là tụ khí đan, nhưng lại khác với viên tụ khí đan lúc nãy, nhìn kỹ, có thể từ màu sắc mà đoán được. Viên tụ khí đan này màu lam nhạt bên ngoài còn đậm hơn so với viên lúc nãy, tình huống này Lao đã gặp qua không ít. nhưng chúng đều là linh đan trung phẩm bởi vì màu sắc linh đan trung phẩm lúc nào cũng đậm hơn linh đan hạ phẩm một chút thế nhưng mà viên tụ khí đan trên tay này không giống linh đan trung phẩm bởi vì màu sắc của nó nhạt hơn một chút trường quay vội vàng cầm bình thứ tư lên bên trong đựng giải linh đan trạng thái cũng giống bình tụ khí đan thứ ba dù lao có kiến thức rộng rãi cũng không thể hiểu nổi vì sao đều là hạ phẩm linh đan màu sắc đậm nhạt lại khác nhau công tử cái này là trường quay cuối cùng không nén nổi mà hỏi Du Tiểu Mặc lúc trước nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của trưởng quầy đã thở phào một tiếng, nếu biểu hiện như vậy chứng tỏ linh đan của hắn không phải thứ vớ vẩn, hẳn là sẽ bán được giá tốt. Hai bình linh đan này khác với hai bình kia, chúng mặc dù đều là linh đan hạ phẩm, nhưng nguy hiểm không cao lắm, khoảng tầm 10% thôi. Nghe thế, trưởng quầy lập tức kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Du Tiểu Mặc tựa như đang nhìn quái vật, nhưng còn thêm vài phần phức tạp, Lao không ngờ tới, thiếu niên này sẽ mang lại cho mình một việc rung động tới vậy. Lão là người bán linh đan, tất nhiên sẽ hiểu rất rõ những vấn đề về Linh Đan. Lão cũng từng tiếp xúc qua rất nhiều loại, cho dù có rèn luyện nhiều, nhưng tỷ lệ nguy hiểm của Linh Đan hạ phẩm chưa bao giờ thấp hơn 15%, nhưng bây giờ hắn lại có thể gặp được chuyện này. Nếu như việc này bị đồn ra ngoài, chỉ sợ sẽ khiến người người rung động. Tỷ lệ nguy hiểm của Linh Đan hạ phẩm chỉ còn 10%, thấp hơn trước kia những 5%, chỉ cần dơ ra cũng khiến mọi người trên đại lục long tường này chạy theo như vịt, nếu như lão có thể đem nguồn hàng nắm trong tay thì. Trường quay dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn du tiểu mặc, thiếu niên này thật là một kỳ tích mà, cân nhắc một chút mới hỏi, công tử, những viên linh đan này đều là một mình ngươi luyện sao? Đúng là một mình ta luyện, nhưng đều là do sư phụ dạy bảo. Ánh mắt du tiểu mặc lấp lánh mà nhìn trường quay, thượng đế xin ngài hãy tha thứ cho lời nói dối của con, chỉ cần nhìn bộ dáng khiếp sợ của trường quay là hắn biết, linh đan hắn luyện được không giống linh đan bình thường, vì tránh phiền toán không cần thiết, hắn cũng không dám nói do tự mình tìm hiểu được. vì vậy chỉ có thể lôi vị sư phụ còn chưa chính thức nói chuyện, Khổng văn sư phụ ra làm bình phong. Quý sư phụ là, trưởng quầy cũng không bất ngờ lắm, trên thực tế, lào nghĩ đáp án này mới bình thường. Cái này, không tiện nói cho lắm. Du tiểu mặc không muốn dùng tới tên phái thiên tâm, tuy nhiên hắn biết nếu nói ra trưởng quầy chắc chắn sẽ thay đổi cách nhìn với mình, nhưng cũng sẽ mang tới càng nhiều phiền thoái, nếu tin này mà rơi vào trong thai phái thiên tâm, hắn chắc chắn không chịu nổi. Trưởng quầy tỏ vẻ đã hiểu, Nếu như Lao biết rõ phương pháp này, cũng sẽ giấu kỹ, chỉ là thiếu niên này đã đem mấy viên linh đan này đi bán, chắc chắn đã được sự đồng ý của sư phụ, như vậy cũng dễ xử lý. T-E-S-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám i n e t Đem linh đan bỏ lại vào trong lọ, trưởng quầy nghiêm túc nói, Công tử, ngài đã muốn bán đám linh đan này, như vậy ta sẽ cho ngài một cái giá thích hợp, ngài nghe thử xem có được không, hai bình linh đan hạ phẩm bình thường này, một lọ là 20 vàng, còn hai bình kia Lão hủ sẽ mua của ngài mỗi viên 10 vàng, ngài cảm thấy có hợp lý không? Đôi mắt đen kịt của Du Tiểu Mặc lập tức lóe sáng. Một viên giá 10 vàng và một lọ 20 vàng, cách biệt quá lớn, thực sự nằm ngoài dự liệu của hắn, có điều một lọ 20 vàng tựa hồ giá cao hơn mấy cửa hàng khác. Số linh đan ở trong bốn chiếc lọ, thật ra chỉ là một nửa số linh đan hắn có, còn một nửa hắn giữ lại để qua cửa hàng khác xem thử, nhưng bây giờ trưởng quậy lại ra giá cao như vậy, không khỏi làm hắn có chút xúc động, nhưng mà Trường quay, ngài đưa ra giá tiền như thế này, hình như cao hơn mấy cửa hàng khác phải không? Du tiểu mặc thử hỏi, hắn không biết liệu có phải do mặt hắn quá tội nghiệp khiến trường quay nhìn cũng muốn đồng tình, cho nên mới ra giá cao vậy, nếu không thì cũng phải có lý do cụ thể chứ. Trường quay cười cười, công tử thật thông minh, hoàn toàn chính xác, ta đưa ra giá tiền này cao hơn mấy cửa hàng khác một chút, ta chỉ hy vọng là, nếu lần sau công tử còn muốn bán linh đan vậy hãy bán cho chúng ta, cho dù không bán toàn bộ. Ít nhất cũng bán một nửa cho chúng ta. Du tiểu mặc suy nghĩ một lát, việc này thì có thể. Hắn vốn không muốn lộ mặt, hơn nữa trưởng quầy còn ra giá rất cao, mà hạt giống linh thảo hắn muốn mua cũng không ít. Lúc đầu hắn còn lo bán hết linh đan rồi liệu có đủ tiền mua hạt giống hay không. Bây giờ việc làm của trưởng quầy không khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trưởng quầy, ta có thể đem linh đan bán cho ngài, nhưng ta cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Trưởng quầy hỏi. Du tiểu mặc lựa lời rồi nói. ta hy vọng ngài đừng nói cho những người khác đám linh đan này là ta luyện tóm lại bất kỳ tin tức gì về ta đều không được tiết lộ nếu như ngài đồng ý vậy về sau ngoại trừ giữ lại cho bản thân còn lại ta có thể bán hết cho ngài được trưởng quay đồng ý không chút nghĩ ngợi Lao vốn cũng không có ý định lộ ra nguồn cung cấp tốt như vậy tất nhiên phải giữ bí mật rồi hơn nữa mấy yêu cầu này đều rất hợp lý trao đổi điều kiện xong trưởng quay liền đem tiền đều thanh toán cho hắn hai bình linh đan bình thường trị giá bốn mươi vàng Hai bình linh đang đặc biệt là 400 vàng, tổng cộng là 440 vàng. Đây là số tiền lớn nhất du tiểu mặc kiếm được sau khi đến thế giới này. Theo như hắn biết, chỉ cần một vàng cũng đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu trong nửa tháng. chương Trương 024, tiệm đồ gỗ. Sau khi rời khỏi đan phố, du tiểu mặc ôm 440 vàng đi vào một con đường khác để tìm tiệm đồ gỗ. Vốn là khi nghe xong giá cả mà trưởng quậy đưa ra hắn rất xúc động, còn có ý định đem tất cả linh đan đều bán cho hắn. Nhưng nếu một lần bán quá nhiều, hắn lại có chút bận tâm, cho nên suy nghĩ kỹ thì vẫn nên giữ lại, chờ lần xuống núi sau lại bán tiếp. Nhưng mà cũng phải nhìn xem hạt giống linh thảo có đắt hay không, nếu như chỗ tiền này vẫn còn chưa đủ dùng, vậy thì hắn đành phải quay lại bán hết. Tiệm đồ gỗ, nghĩa giống như tên, là nơi bán các loại đồ vật chế tạo từ gỗ. Toàn bộ Hòa Bình Chấn chỉ có một cửa tiệm đồ gỗ này, cho nên cửa hàng rất lớn, một mình chiếm ba căn nhà, bảng hiệu treo phía trên vô cùng gây chú ý. lúc du tiểu mặc đi tới đây chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy cửa tiệm này trên bậc thang trưng bày mấy cái tủ gỗ mới tinh lớn nhỏ đều có các loại tủ cũng chia làm nhiều dạng đều làm từ một loại gỗ của cây dương mục nhìn qua còn bóng loáng trong tiệm có vài vị tiểu nhị nhưng bọn họ đều đang nói chuyện với khách hàng tuy nhiên du tiểu mặc có thể nhìn thấy trong góc có một người đang đứng bóng lưng có chút cô đơn đông cửu có khách tới còn không mau ra tiếp đãi không đợi hắn mở miệng Tiểu nhị gần nhất liền quay sang phía người kia gọi, nhưng giọng điệu không hề có ý tốt, thậm chí còn ẩn giấu vài phần kinh thường. Người trong góc hoảng sợ, giống như không ngờ tới sẽ có người gọi mình. Đợi người kia ngẩng đầu lên, Du Tiểu Mặc mới nhìn thấy một khuôn mặt rất trẻ, nếu nhìn qua mà đoán, chắc không hơn 15 tuổi, nhưng nhìn giống một đứa trẻ 12-13 tuổi hơn, rất gầy, có chút suy dinh dưỡng, lúc cười có cảm giác ngại ngùng, còn có thể thấy hai cái lún đồng tiền không sâu lắm. Đông Cửu đi tới trước mặt Du Tiểu Mặc. xoa xoa hai tay, có chút lo lắng mà nói: "Công, công tử, xin hỏi ngài muốn mua đồ gỗ sao? Không nghĩ tới, gã tiểu nhị bên cạnh lại xì một cái rồi cười ra tiếng, nhỏ giọng mà trâm trọng. Đến tiệm đồ gỗ đương nhiên phải mua đồ gỗ rồi, chẳng lẽ lại đi mua linh đan hả? Đông cửu lập tức xấu hổ. Du tiểu mặc không tiệm nói gì, đành phải chỉ vào chiếc tủ gần đấy nhất. Mấy cái tủ kia bán thế nào? Đông cửu sừng sốt một lát mới phản ứng lại. Đại khái là lần đầu tiên hắn gặp người không xem chất lượng tủ mà lại hỏi giá tiền trước, lắp bắp, cái đó. Mấy thứ đó đều làm từ vật liệu gỗ thượng hạng, chế tác cũng rất tinh xảo, cho nên đắt hơn mấy món bày ngoài cửa một chút, cái nhỏ cần một vàng 50 bạc, cái lớn thì mất ba vàng, cũng có thể đặt làm. Vậy ta sẽ lấy cái lớn, ừm, chỗ các ngươi có sẵn mấy cái. Du tiểu mặc tính toán một lúc, một cái ba vàng cũng không đắt lắm, hắn có thể mua thêm vài cái, về sau dùng để đựng linh thảo và linh đan. Lần này xuống núi, hắn cũng đã có kế hoạch mua mấy đồ gia dụng Nhưng không phải đặt trong phòng, mà là chuẩn bị đặt trong không gian Hắn đã tính kỹ, nếu như tương lai linh thảo thành thục Hắn không thể cứ đặt ở túi chữ vật, để trong túi tuy nhiên rất tiện Nhưng không an toàn, nếu lỡ làm mất, hoặc bị người khác phát hiện Hắn không dám tưởng tượng tới hậu quả Đúng rồi, ở chỗ các ngươi có bán chọn bộ đồ gỗ không? Du tiểu mặc nghĩ, quay lại hỏi Cả đời đông cửu đều chưa gặp được một vị khách sảng khoái như vậy Hoặc có thì cũng bị mấy người khác giành mất, thêm nữa là phản ứng và tài ăn nói của hắn không được như người ta, cho nên số đồ gỗ bán đi mỗi tháng đều xếp cuối. Vậy mà giờ gặp được, đông cửu có cảm giác mình đang nằm mơ. Công tử, hay là ngài đem những đồ vật muốn mua liệt kê ra, ta sẽ kiểm tra một chút, nếu không có ta sẽ báo cho ngài, được không? Đông cửu cẩn thận nói. Vậy thì làm phiền ngươi. Du tiểu mặc cười gật đầu. Sau đó du tiểu mặc bắt đầu liệt kê những thư muốn mua, hắn phát hiện. Cái người gọi là đông cửu này có trí nhớ không tồi, hắn chỉ nói một lần, nhưng người này có thể lặp lại toàn bộ, hơn nữa không có chút sai sót nào. May mắn là, những thứ hắn muốn mua thì cửa tiệm này đều có sẵn. Chỉ là đồ du tiểu mặc cần mua quá nhiều, tổng cộng lại đã hơn 20 vàng, đối với một tiệm đồ gỗ mà nói, đây là một cuộc làm ăn lớn, bởi vậy trưởng quay nơi này trực tiếp ra mặt. Trưởng quay thấy đông cửu có thể mời tới một vị khách quý như vậy, cười đến mức không ngậm miệng được. sau đó hai người hợp tác kiểm kê hết số đồ du tiểu mặc muốn mua bởi vì du tiểu mặc có túi vật, đợi bọn họ kiểm kê xong có thể đặt luôn vào túi so với việc bọn họ mang ra ngoài thì tiết kiệm sức lực hơn nhiều cuối cùng trưởng quay tính toán một lát tổng cộng là 26 vàng cho của tôi lốt nét du tiểu mặc bây giờ đã có tiền những thứ muốn mua cũng đều là mấy món đồ nhất định phải sắm cho nên lúc trả tiền không đau lòng chút nào dù sao hắn cũng có nguồn cung cấp tiền rồi rời khỏi tiệm đồ gỗ Du Tiểu Mặc không hề hay biết sự xuất hiện của hắn đã mang đến vận may cho Đông Cửu. Tên Tiểu Nhị bỗng dưng dâng tặng cơ hội kiếm tiền cho Đông Cửu, hận đến muốn cắn vụ rằng, lúc trước gã thấy Du Tiểu Mặc gan mặc rất bình thường, cho nên mới nghĩ hẳn là một kẻ không có tiền. Cùng lúc thấy Đông Cửu không có việc gì, muốn xem y bẽ mặt, lúc này mới nhường khách cho y, không nghĩ tới, đây lại là một con cá lớn. Đáng tiếc lúc gã muốn trả thù Đông Cửu thì đã không còn cơ hội. trưởng Bảy bây giờ đã có vài phần kính trọng dành cho Đông Cửu. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu đã xảy ra một sự kiện liên quan tới sống Còn. Chương không hai năm, duyên phận đau cả trứng. Bên cạnh phố Bắc là phố Nam, hay còn được gọi là phố Linh Thảo. nhộn nhịp không kém phố Bắc là mấy, chỉ có điều phố Nam chủ yếu chỉ bán Linh Thảo. Các loại Linh Thảo đã thành thục, chỉ là cần Linh Thảo dưới cấp 6 thì có thể mua được ở bất kỳ của hàng nào. Về phần hạt giống Linh Thảo cũng không khác lắm, nơi này chỉ bán các loại hạt giống từ cấp 6 trở xuống, nhưng số lượng hạt giống ít hơn Linh Thảo rất nhiều. Đặc biệt hạt giống cấp cao, bởi vì cấp càng cao càng khó trồng, hơn nữa thời gian để linh thảo thành thục cũng rất dài. Bởi thế có rất ít đan sư sẽ cố ý mua hạt giống linh thảo để trồng, người bình thường cũng chỉ mua hạt giống từ cấp 3 trở xuống, nhưng dù vậy, thị trường hạt giống cũng rất ít người mua. Du tiểu mặc muốn mua khá nhiều hạt giống, nếu muốn tìm chỗ có đủ tất cả các loại hạt giống linh thảo chắc chỉ có những cửa tiệm lớn, nhưng hắn không đi vào ngay mà hỏi thăm xung quanh một chút, sau khi xác định giá cả đại khái. Du Tiểu Mặc mới chọn một cửa hàng lớn nhất phố Nam, Lan Sương Các. Mặt tiền cửa hàng của Lan Sương Các còn lớn hơn cả tiệm đồ gỗ, linh thảo và hạt giống được xếp riêng, có điều khách mua hạt giống không nhiều, mà hạt giống để cũng không tốn diện tích, cho nên chỗ bày hạt giống chỉ bằng một nửa chỗ bày linh thảo, thưa thất có vài người đang chọn lựa. Du Tiểu Mặc đi vào, lập tức thấy tiểu nhị chạy ra chào đón, sau khi hỏi rõ hắn cần gì thì nhanh nhẹn đưa hắn tới chỗ bày hạt giống linh thảo. "Công tử, ngài đến đúng chỗ rồi đó." Hạt giống linh thảo của làn xương các chúng ta bất kể cấp bậc gì, đều có đầy đủ nhất hòa bình chân này, không biết ngài muốn mua bao nhiêu. Tiểu nhị thân thiết lôi kéo. Du tiểu mặc nhìn hạt giống trên kệ, nói, ta muốn mua tất cả hạt giống cấp 2, trong cửa hàng các ngươi có bao nhiêu loại hạt giống cấp 2. Giá cả như thế nào? Tiểu nhị trả lời, hạt giống linh thảo cấp 2 thì chúng ta có 80 loại, mỗi loại lại chia thành từng gói, có gói 100 hạt, 200 hạt, 500 hạt, 1.000 hạt, cứ 500 hạt thì giá một vàng. Du tiểu mặc cẩn thận tính toán một lát. Nếu như hắn mua mỗi loại một gói 500 hạt thì 80 loại sẽ hết 80 vàng, hắn còn thừa 334 vàng, chắc có thể mua thêm chút hạt giống cấp 3. Thế hạt giống cấp 3 thì sao? Du tiểu mặc lại hỏi. Tiểu nhị không khó chịu, vẫn giải thích rõ ràng, hạt giống cấp 3 có 64 loại, số lượng mỗi gói cũng giống như hạt giống cấp 2, cứ 500 hạt thì giá 4 vàng. Du tiểu mặc trước mắt, giá này cũng quá đắt, đắt gấp 4 lần hạt giống cấp 2 rồi. Mới cấp 3 mà đã đắt như vậy, nếu như hắn mua hết chỗ này, nháy mắt đã tiêu hết 256 vàng. Tiểu nhị nhìn nét mặt của hắn, đại khái cũng đoán được hắn đang nghĩ gì, liền mời chào, công tử, nếu như ngài mua hạt giống cấp 2 và cấp 3, chúng ta sẽ tặng miễn phí cho ngài một bộ hạt giống cấp 1. Du tiểu mặc mật người, hắn có một loại cảm giác gọi là trở về thời hiện đại, cái chính sách ưu đãi này mới quen thuộc làm sao, tuy rằng không phải là mua một tặng một, bởi vì bộ hạt giống cấp một kia giá chỉ có 10 vàng mà thôi. Cuối cùng, du tiểu mặc vẫn nén đau mà mua đồ, kết quả tốn hết 336 vàng, nhưng lại được lan xương Cát tặng một bộ hạt giống cấp 1, mỗi bao có 100 hạt, không nhiều lắm, nhưng dù sao có còn hơn không, hắn cũng muốn thử trồng linh thảo cấp một trong không gian. Tuy rằng hắn có thể làm cho tỷ lệ nguy hiểm của linh đan hạ phẩm giảm xuống chỉ còn 10%, nhưng hạ phẩm vẫn chỉ là hạ phẩm, hiệu quả sẽ không tốt như trung phẩm và thượng phẩm. Rơi khỏi lan xương Cát, du tiểu mặc ngẩng đầu nhìn trời. Nháy mắt hắn cảm thấy thời gian trôi qua thực nhanh chóng, không để ý một chút, mặt trời cũng đã xuống núi rồi. Bởi vì sáng ngày mai bọn họ mới tập hợp, cho nên tối hôm nay hắn sẽ phải tìm chỗ để ngủ lại, may mắn trong túi vẫn còn hơn 70 vàng, không tới mức trở thành kẻ đầu đường xóa chợ. Lúc mua linh thảo, du tiểu mặc đã hỏi thăm chỗ có con trọ. Những cửa hàng ở phố Tây chủ yếu kinh quanh theo kiểu quán rượu, khi người bình thường tới Hòa Bình Trấn mua sắm, ví dụ như đệ tử của Phái Thiên Tâm chẳng hạn, nếu muốn ở lại một ngày. Họ đều tới phố Tây để tìm chỗ ở Chỉ là ngủ lại ở quán trọ nào Thì phải xét theo sở thích cá nhân Không biết có phải do hắn quá xui xẻo hay không Du tiểu mặc hỏi mấy quán rượu bình dân Đều được thông báo đã không còn phòng trống Từ đầu hắn còn rất ngạc nhiên Theo lẽ thường thì không phải quán rượu bình dân Mới có nhiều phòng chống hả Về sau mới nghe đồn Hóa ra hôm nay là ngày đầu tháng Phố Bắc và Phố Nam đều nhập hàng mới Cho nên vào lúc này Người ngoài tới hòa bình trấn giật động Không còn cách nào khác Du Tiểu Mặc đành phải tới tiểu lâu lớn nhất, tiểu lâu Na Gia. Tiểu lâu Na ra được tiểu nhị trong Lan Sương Các đề cử, nó cũng nằm trong sản nghiệp của ông chủ Lan Sương Các, có điều bởi vì giá hơi cao, cho nên Du Tiểu Mặc mới không chọn nó. Lúc này là thời gian ăn cơm tối, khách trong tiểu lâu đã ngồi đầy 7, 8 phần, tiểu nhị chạy bàn cũng đang ân cần mời khách, mùi cơm nóng hổi, mùi thức ăn tràn ngập toàn bộ tiểu lâu, trường quầy thì đứng trong quầy gậy bản tính, có vẻ rất bận rộn. Nhìn thấy hắn đi tới, Khuôn mặt giàn mua che kín toàn nếp nhăn của trưởng quầy lập tức tràn đầy vẻ tươi cười, công tử muốn nghỉ lại, hay là muốn ăn cơm. Nghỉ lại một đêm. Du tiểu mặc nói. Trường quầy nhìn xuống sổ sách, lập tức nói, vị công tử này, tiểu lâu của chúng ta chỉ còn lại hai gian phòng cao cấp, một gian có giá 5 vàng, ngài xem có được không. Du tiểu mặc sững sở, vô thức thốt lên, không rẻ hơn chút được sao. Lời vừa nói ra khỏi miệng, sau lưng liền vang lên tiếng cười, mấy người ngồi gần cũng có thể nghe được tiếng của hắn. đại khái là lần đầu tiên nghe được có người đi vào tiểu lâu mặc cả với trường quầy cho nên cảm giác rất buồn cười trường quầy lung túng nói công tử tiểu lâu của chúng ta chỉ có giá cố định không thể bất nữa đâu du tiểu mặc cũng hơi xấu hổ hắn chỉ hỏi trong vô thức thôi hôm qua lúc mua hạt giống linh thảo không mặc cả là vì tiểu nhị tặng hắn một bộ hạt giống miễn phí đến đây cũng không thể đòi trưởng quầy tặng hắn một bữa cơm miễn phí nữa đi cuối cùng du tiểu mặc thanh toán năm vàng tiểu nhị dẫn hắn lên phòng trước khi đi Du Tiểu Mặc dặn gã mang cơm tối lên. Tiểu nhị không để hắn đợi lâu, không tới thời gian uống một chén trà đã đem đồ ăn lên rồi, hơn nữa sắc hương vị đều đủ, vậy mà ngon hơn đồ ăn của đồ phong rất nhiều. Về sau Du Tiểu Mặc mới biết được, mấy món ăn này đều đã bao gồm trong năm vàng, bởi vì giá cao cho nên phục vụ cũng tốt hơn rất nhiều, tiểu nhị trong quán chỉ cần gọi là có mặt, dịch vụ có thể so sánh với khách sạn 5 sao ở hiện đại. Không ngờ cả đời hắn ở hiện đại đều không được hưởng dịch vụ cấp 5 sao. Bây giờ lại có dịp hưởng thụ ở Đại Lục Long Tường. Sau khi ăn uống no đủ, Du Tiểu mặc bắt đầu xử lý mấy món đồ đã mua được hôm nay. Chuyển hết đồ gỗ và hạt giống trong túi trữ vật vào không gian, sau đó khoa chặt cửa lại rồi mới đi vào. Dưới bầu trời xanh biếc, trên bãi cỏ có, có một mảnh đất trống 30 mét vuông đã bị hắn dọn sạch sẽ. Hơn nữa sau khi quy hoạch xong, mỗi khoảng đất đều được hắn xới lên, giờ chỉ cần gieo hạt và tưới chút nước là được. Có điều hắn không vội gieo hạt. mà tìm chỗ để 7 đống đồ gô đã mua được trước, sau đó đem hạt giống phân loại cất vào từng ngăn tủ, để sau này tiện hơn, hắn còn cẩn thận dán tên bên ngoài mỗi ngăn, ghi rõ ràng bên trong ngăn đó chứa loại hạt giống nào. Đợi hắn làm xong hết việc, đã tới giờ hợi, là khoảng hơn 9 giờ. Chuyện cu, ai cho tim đen đú ám tôi Nét, chuyện đù ạ toài ra khỏi không gian, du tiểu mặc sờ lên bụng, đám đồ ăn lúc tối đều đã bị tiêu hóa hết, hắn liền đứng dậy ra khỏi phòng, chuẩn bị tìm đồ ăn. hậu quả của hành động này là hắn vừa rời khỏi phòng được vài bước cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra một người từ bên trong bước ra toàn thân áo trắng nhìn có vẻ giản dị nhưng nếu nhìn kỹ hoa văn thêu trên đó đều là kiểu rất tinh tế và hoa mỹ cùng với bộ đồ màu xanh đơn giản tới không thể đơn giản hơn trên người hắn không cùng một đẳng cấp mà lại ngẩng đầu nhìn mặt người nọ du tiểu mặc lập tức vì sao tại vì sao hắn lại gặp được lâm tiếu ở chỗ này mà việc làm hắn buồn phiền nhất là lâm tiếu đang đi về phía hắn Du Tiểu Mặc không tránh khỏi băn khoăn, có nên chào Lâm Tiếu không nhỉ, tuy rằng từ đó tới giờ bọn họ đều không có gặp mặt chính thức, nhưng vô tình gặp cũng phải vài lần, nói không chừng Lâm Tiếu còn nhớ hắn. Mắt thấy tên kia đã đi tới trước mặt mình, trong đầu Du Tiểu Mặc vẫn đang xoắn suýt nhưng suy nghĩ lúc nào cũng phản ứng chậm hơn bản năng. Lúc này, hắn như học sinh mới gặp được một vị học trưởng, tưỡng ngực lớn tiếng mà hô một câu, chào Đại Sư huynh. Còn thiếu chút nữa thì thêm một câu chào Hiệu trưởng rồi, may mà hắn kiểm lại được. Chào xong hắn cũng Rồi, bởi vì đối phương đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn hắn cũng toàn là lạ lẫm. Du Tiểu Mặc có một loại xúc động muốn tắt cho mình một cái thật mạnh, ai bảo ngươi lắm miệng chứ, lần này Lâm Tiếu chắc chắn sẽ nhớ ký hắn. Sau khi kinh ngạc, Lâm Tiếu không khỏi lộ ra một nụ cười hòa nhã, nhìn hắn và nói, thì ra là sư đệ, tại sao ngươi không đi theo sư bá mạc có vậy? Nghe được câu này, biểu cảm trên mặt Du Tiểu Mặc có thể nói là kinh hãi hơn cả nhìn thấy quỷ, thực ra tên này không phải là Lâm Tiếu, đúng không? chương không điều kiện bất bình đẳng du tiểu mặc chỉ gặp lâm tiêu mấy lần nhưng hắn nhớ cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy người này cười dù chỉ một lần kể cả lúc đứng cùng với tiểu sư muội và mạc cốc sư bá cũng thế chớ nói chi là cười dịu dàng mà chào hỏi hắn cái này chính là sơ hở thứ nhất sơ hở thứ hai là lời nói của y ỉa nếu như y thật sự là lâm tiếu chắc chắn sẽ biết hắn chưa bao giờ đi cùng mạc sư bá lúc tới hòa bình chấn vào buổi sáng bọn họ đã mỗi người đi một ngả rồi Mà dù ở cùng thì đó cũng là chuyện của sáng mai Tổng kết lại, Lâm Tiếu trước mặt không phải là người hắn đã từng gặp Nhưng rõ ràng là câu trả lời của Y đã tự thừa nhận mình chính là Lâm Tiếu Còn cả khuôn mặt của Y cũng giống Lâm Tiếu như lúc Muốn chỉ ra sự khác biệt thì đó chính là trang phục trên người Lâm Tiếu buổi sáng mặc một bộ đồ màu đen Mà Lâm Tiếu bây giờ lại mặc một bộ đồ màu trắng Không chỉ có quần áo thay đổi, ngay cả khí chất và tác phong cũng thay đổi du tiểu mặc có nghĩ nát óc cũng không nghĩ tới việc lâm tiếu trước mặt mình là đồ giả hắn chỉ biết là lâm tiếu mặc áo trắng đem lại cho hắn một cảm giác còn nguy hiểm hơn lâm tiếu áo đen rất nhiều vội vàng lắp bắp lâm lâm sư huynh ta còn có việc bận ta đi trước gặp lại sau nói xong hắn xoay người bỏ chạy giả bộ như không thấy cái biểu lộ có chuyện muốn nói của lâm tiếu nhưng chạy chưa được hai bước du tiểu mặc đã có cảm giác cổ mình bị cái gì đó ghìm tới mức không thở nổi sau đó hai chân hắn lơ lửng xoay một vòng trên không trung mặt đối mặt với lâm tiếu khoảng cách giữa hai chóp mũi không hơn 5 cm lâm lâm lâm sư minh du tiểu mặc Hải hùng nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong găng tấc lang tiêu không nói chỉ khét cười sau đó quay về phòng dầm một tiếng đóng cửa lại trên tay còn mang theo một thứ có tên là du tiểu mặc mãi cho tới khi xung quanh chỉ còn lại hai người họ y mới buông hắn ra được thả tự do du tiểu mặc vội vàng kéo dài khoảng cách với lang tiêu động tác này gián tiếp nói rõ tất cả Lang tiêu cũng khẳng định suy đoán trong lòng càng như vậy nụ cười của y càng dịu dàng càng nho nhã giống như một vị quý ông khát máu đúng vậy chính là quý ông khát máu đây là lần đầu tiên du tiểu mặc biết được từ khát máu có thể dùng để hình dung một vị quý ông đúng là một tổ hợp kỳ tích nếu như hắn chỉ là người đứng xem có lẽ hắn sẽ kinh ngạc với sự hình dung này nhưng hiện tại cuối cùng hắn cũng được trở thành nhân vật chính nhưng một chút vui vẻ cũng không nặn ra nổi hắn tình nguyện vứt bỏ cơ hội này đại hiệp Ta không biết gì cũng không nhìn thấy gì hết, thật đó. Du tiểu mặc ông đầu, run rẩy nói một câu, sau đó lại hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nam nhân kia chờ đợi, giống như đang chờ đối phương sẽ nhủ lòng từ bi mà buông tha cho hắn. Khoe miệng lăng tiêu khẽ nhếch, vừa đẩy hắn vào góc, vừa dùng nét mặt hứng thú giạt rào để nhìn du tiểu mặc chằm chằm. Hả? Ngươi biết cái gì? Mà nhìn thấy cái gì cơ? Du tiểu mặc sững sở, chỉ hận không thể đập cho mình một trận, chẳng lẽ nói... Thực ra người này không biết hắn đã khám phá ra việc y đóng giả lâm thiếu, rồi còn lộ ra sơ hở trước mặt hắn nữa. Mặc kệ chân tướng là gì, hắn cảm thấy hôm nay thật là xui xẻo. Ta ta! Ta biết ngươi không phải là đại sư huynh lâm thiếu. Du tiểu mặc căng thẳng tới mức mặt đỏ bừng. Lăng tiêu nhìn sự bất lực hiện rõ trên nét mặt hắn, rất giống như một bé thỏ trắng đáng yêu đang đau khổ vì bị lạc đường. Tâm trạng đông thấy vui thêm vài phần, hoàn toàn không có kiểu thẹn quá hóa giận sau khi bị bại lộ. Một lát sau. Du Tiểu Mặc mới nghe được tiếng nói của y vang lên từ trên đỉnh đầu. "Ồ, oh, vậy là đã bị ngươi nhận ra mất rồi, thật không tốt mà, nói xem, ta phải xử lý ngươi thế nào mới ổn ha? Giết ngươi, hay là nấu, hoặc mang đi dán? nhỉ?" Du Tiểu Mặc xám mặt, ba lựa chọn này khác nhau ở đâu vậy hả? Cái nào cũng không ổn, ta không muốn chết." Du Tiểu Mặc nhỏ giọng, dùng vẻ mặt thành khẩn cầu xin, hắn vừa mới tới cái thế giới này chưa nổi 10 ngày, nếu lại chết tiếp Không biết có thể xuống địa ngục không, hay trực tiếp tan biến thành mây khói, quá khủng khiếp. Vậy phải làm sao mới tốt bây giờ? Dù sao ngươi cũng biết bí mật của ta rồi. Lăng tiêu làm ra vẻ khó xử. Du tiểu mặc nhân mặt, vội vàng giơ tay lên thế thốt, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không nói ra chuyện ngươi đóng giả Lâm sư huynh, nếu không sẽ bị xét đánh. Sau khi chết hồn phi phách tán, à ừm, vĩnh viễn chỉ có thể là một đan sư cấp thấp, được không? Hai chữ cuối cùng, hắn nói ra thận trọng vô cùng. người là đàn sư lông mày lăng tiêu nhấn lên khuôn mặt tuấn tú nhiều thêm một chút kiêu ngạo kết hợp với vẻ ngoài ôn hòa của y vậy mà không hề kỳ cục du tiểu mặc lập tức gật đầu lia lịa sau đó chờ đợi mà nhìn y đã thế luyện một viên linh đan cho ta xem chút lăng tiêu thản nhiên yêu cầu việc này ta không mang theo lô đỉnh du tiểu mặc không hiểu đến cùng y muốn làm gì nói được nửa câu thì thấy y nhữ mày lại lập tức lo lắng bổ sung nhưng mà ta có mang theo sắn linh đan đấy để ở trong túi chữ vật đó là đan ta mới luyện được hôm qua ngươi nói là cái túi này hả lăng tiêu nhấc tay lên trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cái túi không hợp với y tèo nào đó chính là túi chữ vật của du tiểu mặc hắn theo phản xạ mà sợ eo quả nhiên không thấy túi chữ vật của mình đâu không nén nổi kinh ngạc tên này lấy từ lúc nào vậy sao mình không hề phát hiện ra lăng tiêu lấy mấy thứ đồ trong túi ra chỉ có vỏn vẹn bốn cái bình nhỏ tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, nhạt y mở một bình ra Đổ một viên tụ khí đan vào lòng bàn tay, là loại nguy hiểm thấp, trong ánh mắt kinh hãi của Du Tiểu Mặc, thản nhiên ném viên tụ khí đan vào miệng. Ngai vài cái, lăng tiêu những mày, sau đó đổ hết đám linh đan trong bình vào miệng, ba bình khác cũng không thoát khỏi số phận bi thảm, cái nét mặt ý lúc nhai đám linh đan giống như đang ăn hạt rẻ ràng đường vậy đó. Du Tiểu Mặc trận mắt há hốc miệng nhìn tên kia, sao hắn nghe nói linh đan không thể ăn bậy cơ mà. Ăn xong hết đám linh đan, lăng tiêu liếm môi một cái. Ánh mắt nhìn du tiểu mặc lúc này cũng mang theo vẻ hài lòng, không ngờ, linh đan ngươi luyện lại ăn ngon như vậy, nhất là hai bình kia, mùi vị không tệ lắm, cho nên. Chúc mừng ngươi nha, ta đã quyết định tạm thời không giết ngươi nữa. Du tiểu mặc nghe đến hai hùng, tạm, tạm thời. Không không, ta muốn nói, thật chứ. Ta có thể không giết ngươi, nhưng mà lăng tiêu ném trả lại bình và túi chữa vật lại cho hắn, mỉm cười, mỗi ngày tiếp theo, ngươi phải hiếu kính cho ta 200 viên linh đan đặc biệt là loại linh đan đựng trong chai màu làm kia. Linh đan đựng trong hai chai màu làm đúng là loại nguy hiểm chỉ có 10%. 2. 200 viên linh đan Du tiểu mặc lấp bắp, hắn bị con số này kích động, dùng khả năng hiện tại của hắn, trong vòng 1 ngày luyện không nổi 200 viên, cho dù hắn không ăn không uống, chưa kể y còn đòi hỏi loại linh đan nguy hiểm thấp. Sao hả? Người muốn từ chối. Lăng tiêu lạnh lùng nhấn mày, thoáng chốc có cảm giác gáp bách tràn đầy hai đầu lông mày. khiến cho Du tiểu mạc gần như không thở nổi. Du tiểu mạc vội vàng lắc đầu, vất vả lắm mới có cơ hội để sống sót, sao hắn có thể từ chối được? "Đại hiệp, không không, Lâm sư huynh, ta vừa mới học luyện đang được vài vài, mỗi ngày luyện 100 viên đã là cực hạn rồi, hơn nữa còn phải theo quy định của phái Thiên Tâm nộp lên trên một nửa." Lăng Tiêu theo dõi hắn, căn cứ vào trí nhớ của Lâm Tiếu, đúng là phái Thiên Tâm có quy định này, cho nên ý biết Du tiểu Mặc không dám lừa mình. Vậy thì 50 viên, đương nhiên Nếu ngươi còn dám từ chối nữa, ta không ngại biến ngươi thành một cái sắc không hồn ngay bây giờ. Thế nhưng mà ta ngại nha. du tiểu mặc nào dám cãi lại, điều kiện bất bình đẳng gì cũng không quan trọng bằng cái mạng nhỏ của hắn, vì vậy đương nhiên là phải đồng ý rồi. Ai ngờ vừa mới thả lòng một chút, âm thanh lạnh nhạt của lăng tiêu lại vang lên. Có điều, để đảm bảo ngươi không phản bội ta, giao cho ta một nửa linh hồn của ngươi đi. 4. Cuối cùng thì anh cũng xuất hiện rồi. Cơ đen cơ đen. chương bộ mặt thật đằng sau sự dịu dàng tối hôm đó là buổi tối khó ngủ nhất từ khi du tiểu mặc xuyên qua tới giờ ngày hôm sau hắn bị dâm uy của lăng tiêu ép đi chung tới chỗ tập hợp bởi vì câu nói sau cùng của y đã dọa hắn hãi hùng vậy nên nào dám ho he phản đối gì đợi đến lúc hắn và lăng tiêu cùng xuất hiện mới biết được có chuyện lớn hơn rồi vốn hắn chỉ là một kẻ vô hình bông chốc đã trở thành trung tâm của sự chú ý người phản ứng đầu tiên lại là tiểu sư mội thang vân kỳ chạy vài bước tới trước mặt lăng tiêu ném cho Du Tiểu Mặc cái nhìn đầy ghét bỏ, sau đó mới quay lại nói với Lăng Tiêu, "Đại sư huynh, huynh đã làm xong việc chưa?" Lăng Tiêu hờ hững gật đầu. Lần này không phải là diễn kịch, mà là y thật sự không có cảm tình với cô tiểu sư Mội trước mắt này. Chỉ là lúc bình thường thái độ của Lâm Tiêu đối với tiểu sư Mội cũng như thế, cho nên không ai cảm giác được có gì kỳ lạ. Ngược lại Du Tiểu Mặc trộm leo mồ hôi lạnh muốn lén lút trốn đi, nhưng Du Tiểu Mặc chưa kịp bỏ chạy, Thang Vân Kỳ đã tấn công về phía hắn. "Đại sư huynh, Tại sao huynh lại đi cùng người này thế? Thang Vân Kỳ ôm cánh tay của Lăng Tiêu, nhăn lại đôi mày thanh tú, biểu cảm thì có thể nói, ngoài chán ghét thì còn có khó chịu. Lăng Tiêu bình tĩnh rút cánh tay ra, khoe miệng chợt mỉm cười, ta đi cùng hắn thì sao, có vấn đề gì không? Nụ cười như gió mùa xuân này đang nở trên khuôn mặt anh Tuấn không thuộc về ý, ý vậy mà có cảm giác thật hoàn mỹ, phảng phất như người này trời sinh ra là một người hay cười, chỉ có du tiểu mặc biết rõ, đây chỉ là biểu hiện giả dối. Hắn đã tận mắt thấy kỹ năng trở mặt của tên này cơ mà, vô cùng tự nhiên, giống như người có đa nhân cách vậy đó. Nụ cười xinh đẹp trên mặt thang vân kỳ sững ngắt, đôi mắt mở to, tựa hồ không thể tin được Đại sư Huynh lại có thể nói chuyện với nàng như vậy. Mạc Cốc cũng cảm giác được Lâm tiếu không giống với ngày hôm qua, nhưng ông ta không hề nghi ngờ tới việc Lâm tiếu bây giờ là giả, tuy rằng có chút kinh ngạc với chuyện y lại đi cùng một gã đệ tử không có danh tiếng gì của đồ phong, nhưng cũng không bận tâm ấy. Mọi người đã tới đông đủ rồi. Vậy liền đi thôi. Dứt lời, mặc cốc liền dẫn một đám đệ tử đi tới chỗ quảng trường dự điểu. Du tiểu mặc vốn định lén lút chạy về chỗ mấy sư huynh ở đồ phòng. Nào biết, hắn vừa mới quay người, cổ áo đã bị kéo lại, thiểu chút nữa bị thắt cổ rồi. Quay đầu lại đã thấy lăng tiêu đang dịu dàng nhìn mình. Tiểu sư đệ, muốn đi đâu đó. Du tiểu mặc rụt cổ, rất không có khí phách mà nói, không có, không có đi đâu hết. Lăng tiêu tựa hồ rất hài lòng với cái lối cư xử chả có tí khí phách nào của hắn. nói một câu nhớ đuổi kịp rồi đi mất về phần thang vân kỳ cô nàng nhìn theo bóng lưng của y đột nhiên quay đầu lại giữ tận lườm du tiểu mặc sau đó mới đuổi theo du tiểu mặc túi găm mặt cam chịu đi theo sau hắn cảm thấy một ngày xuống núi của mình quá xui xẻo vậy mà dính phải một chuyện phiền toái lớn vô cùng không chỉ có thế còn bị tiểu sư mội kia ghi hận cuộc sống của hắn mới hêm đềm có vài ngày bây giờ đã chấm dứt hoàn toàn rồi tới quảng trường dựng điểu du tiểu mặc lại bị thang vân kỳ lườm thêm một cái toái lửa Nhưng lần này cơn giận dữ của nàng ta càng biểu lộ rõ hơn, bởi vì lăng tiêu ép hắn phải ngồi chung một con giường điểu, mặc dù chỉ lạnh lùng nói một câu, nhưng không ai dám phản đối. Kết quả có thể nói, hắn bị thang vân kỳ lườm cho muốn cháy xém, mấy vị sư huynh ở Thiên phong cũng không vui, đặc biệt là vị bị đuổi sang ngồi cùng mấy người đô phong, khuôn mặt đều tức giận tới đỏ bừng luôn, luôn rồi. Tiểu mặc sư đệ, qua bên đây ngồi này. Lăng tiêu vô vô chỗ bên cạnh mình, gọi du tiểu mặc còn đang lề mềm mãi không chịu đi tới. Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt lại rơi vào người hắn, ghen ghét cũng có, phẫn nộ cũng có, mà hâm mộ cũng có, nhưng rõ ràng nhất là vẻ mặt căm tức của thang Vân Kỳ, nàng rốt cục nhịn hết nổi, đại sư huynh, chỗ này là của muội. Thế à? Lăng tiêu có vẻ giờ mới nhớ tới chuyện này, suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta ngồi phía sau cũng được. Nói xong y liền đứng dậy đi tới chỗ du tiểu mặc, sau đó đặt mông ngồi bên cạnh hắn, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt người khác. kể cả vẻ mặt tuổi thân đến muốn khóc của thang Vân Kỳ. Người có bối phận cao nhất, cũng nhìn thấy hết thể mọi việc, mặc Cốc cũng không nói gì. Mà ông ta có thể nói cái gì đây? Một người là con gái cưng của trưởng môn, một người lại là đại đệ tử được trưởng môn kỳ vọng rất cao. Chuyện của người trẻ, một ông già thật sự không chen lời vào được. Huống chi, mặc Cốc rất hiểu tính cách của Lâm Tiếu. Nếu như Lâm Tiếu thực sự thích Vân Kỳ, thì từ đầu cũng đã không đối xử hờ hững với nàng như vậy. Cuối cùng thì Thang Vân Kỳ cũng không thể thay đổi quyết định của Lang Tiêu. Dù giữ được chỗ của mình nhưng lại đẩy Đại sư huynh của nàng ra xa hơn. Tuy rằng Đại sư huynh này không phải là Đại sư huynh lúc trước nhưng hiện tại thì mặt họ vẫn giống nhau. Dược điệu sắp cất cánh, hai cánh nguyện chuyển giang ra hai phía, trong nháy mắt liền tung người bay lên. Thanh âm không cam lòng của Thang Vân Kỳ cũng bị tiếng gió át mất. Bởi vì tốc độ bay của Dược điệu rất nhanh, cho nên bình thường sẽ chẳng có ai nói chuyện lúc này. Du Tiểu Mặc vốn cũng nghĩ như vậy. đột nhiên bên thai vang lên một giọng cười đều giả tiểu sư đệ ngươi xem hiện tại tất cả mọi người đều ghen tỵ với ngươi rồi âm một tiếng du tiểu mặc cảm giác có thứ gì đó trong đầu hắn nổ tung rồi theo bản năng quay đầu lập tức gặp phải một đôi mắt đầy ý cười nhưng hắn cũng thấy có chút danh mánh chợt lóe lên trong ánh mắt đó du tiểu mặc không kiềm chế được trận tròn mắt nhìn y tên này tên này cố ý làm thế sao nếu không phải vì mấy lời nói của y hắn căn bản không hề biết hành động lúc nãy của y là cố ý Sau khi trở lại Phái Thiên Tâm, Du Tiểu Mặc còn chưa nuốt trôi sự thật này, chỉ có điều toàn bộ hành trình, thái độ của Lăng Tiêu đối với hắn quả thực tốt đến không thể tốt hơn. Đi đến chỗ rẽ, Mặc cốc định hỏi Lăng Tiêu có muốn đi cùng bọn họ tới Thiên Phong không, nhưng y lại bảo bọn họ đi trước, y muốn đi cùng Du Tiểu Mặc. Trong ánh mắt oán hận của Thang Vân Kỳ, Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu ép buộc hộ tống tới Đô Phong, trên đường, bốn vị sư huynh đều không dám nói một lời, cũng không ngừng liếc trộm Lăng Tiêu. Trong lòng bọn họ đoán chừng đang nghĩ giống như mấy người của Thiên Phong, không biết tại sao chỉ trong vòng một ngày, quan hệ của Du Tiểu Mặc và Lâm Tiếu lại đột nhiên tốt như vậy. Tới Đô Phong, Lang Tiêu đi theo Du Tiểu Mặc tới phòng của hắn. May mà lúc này là thời gian làm bài tập buổi sớm, cho nên cả đoạn đường đều không gặp ai. Du Tiểu Mặc đẩy cửa đi vào, Lang Tiêu đứng ở ngoài nhìn vào trong rồi đánh giá, thật sự là giản dị. Du Tiểu Mặc quay đầu lại nhìn hắn, ấp đúng giải thích, phòng ở Đô Phong đều như vậy, nếu. Nếu như ngươi không quen, có thể quay về phòng mình. Câu cuối hắn nói rất nhỏ nhưng lăng tiêu nghe được không thiếu một chữ, khỏe miệng nít lên, cười cười, tiểu mặc sư đệ, nếu không thì ngươi chuyển qua ở cùng với ta đi, sao nào? Du tiểu mặc thoáng chốc hoảng hốt quay lại nhìn y dì không đùa đấy chứ. Nét mặt của hắn lập tức chọc cười lăng tiêu, ý nhịn không được bật cười vui sướng. Du tiểu mặc đỏ mặt, hắn biết mình lại bị chơi xỏ rồi. Cuối cùng thì lăng tiêu cũng không ở lại. Hành động của y lúc này có vẻ giống như một gã địa chủ tới tuần tra lãnh địa của mình, không ngồi được bao lâu đã bị sư đệ gọi về, nói là trưởng môn có việc gấp muốn tìm đại sư huynh, sau đó thì đi rồi. Y thì vừa đi, du tiểu mặc mới ốm yếu bò lên giường, lau mồ hôi đã diện ra khắp chán, ngày hôm nay thật sự quá chấn động lòng người. Chương 028, Tâm Nguyện Trường môn của phái thiên tâm, Thang Phàm tại vị đã gần 100 năm rồi. Dưới sự quản lý của lão. Phái thiên tâm càng ngày càng có khí phách của môn phái lớn nhất, hiện tại thì càng mơ hồ có dấu hiệu đứng đầu tất cả các môn phái của Đại lục Long Tường. Là một người có đủ những thủ đoạn để làm điều này, có thể thấy Thang Phạm không phải là hạng người đơn giản, ở trong trí nhớ của Lâm Tiếu, mặc dù Thang Phạm là sư phụ của Y ý, ý, nhưng người này vẫn vô cùng bí ẩn, Ví như đại đệ tử được sủng ái nhất là Lâm Tiếu cũng không biết rõ thực lực của Lão Cao bao nhiêu. Cho nên ấn tượng của rất nhiều người đối với Thang Phạm, không gì hơn một Lão Cáo giả. Vô cùng gian xảo, không thể dò được. Chính vì kiêng dè Thang Phạm, cho nên Lâm Tiếu chưa bao giờ dám lộ ra dù chỉ một chút sơ hở nào trước mặt lão. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là Phái Thiên Tâm với tư cách là môn phái lớn nhất của Đại Lục Long tưởng, thực lực của nó chưa chắc đã dông cái vẻ ngoài thường bày ra cho người ta xem, kể cả Lâm Tiếu cũng không thể thăm dò được thực lực thật sự của Phái Thiên Tâm. Lần này Thang Phạm sẽ cho gọi ý, ý cũng ở trong dự liệu của Lâm Tiếu. Không nói tới việc tính cách đi bỗng dưng thay đổi, hay đột nhiên đi cùng một tên đệ tử chẳng có danh tiếng gì của đồ phong, chỉ cần chuyện y làm Thang Vân Kỳ chạy tới khóc lóc cũng có thể coi là lý do rồi. Trong trí nhớ của Lâm Tiếu, Thang Phạm là một người cha rất cưng chiều con gái, chỉ cần Thang Vân Kỳ đòi hỏi cái gì, nếu ở trong phạm vi lao chấp nhận được, Thang Phạm đều giúp nàng thực hiện, cho nên lần này Thang Vân Kỳ chịu thiệt thòi trước mặt mọi người, nhất định sẽ chạy tới khóc lóc kể lể với Thang Phạm. Đại sư Huynh, trưởng môn đang đợi Huynh ở bên trong. Tiểu sư đệ dẫn ý tới bên ngoài nghị sự đường rồi rời đi. Ánh mắt Lăng Tiêu nhìn vào bề ngoài rộng lớn tráng lệ của nghị sự đường, nghe nói tấm bảng đề tên này là do thang Phạm tự tay viết, mang theo một vẻ nhẹ nhàng giả dối, nhưng bên dưới mỗi nét viết đều lộ ra mũi dao sắc bén, chỉ là che giấu rất tốt. Đẩy cửa đi vào, sành lớn của nghị sự đường không huy hoàng cho lắm, nhưng cũng đủ khí phái mười phần. Trên một trong hai chiếc ghế được điêu khắc tỉ mỉ đặt đối diện với cửa vào, là một người trung niên khoảng 40 tuổi. Người này mặt mũi hiền lành, nhìn thấy lăng tiêu đi vào, chỉ lộ ra một nụ cười hòa ái. Lâm tiếu, con đã đến rồi, tới bên sư phụ đi. Lăng tiêu mặt không đổi sắc, khỏe miệng hơi con một chút. Sư phụ. Một tiếng sư phụ này, thực ra thang phạm đã lời lắm rồi. Nếu xem xét tư cách, thang phạm căn bản không đủ tư cách làm sư phụ của y. Đương nhiên, cho dù lao muốn làm đồ đệ của y cũng không đủ. Chỉ là hiện tại y đang đóng vai lâm tiếu, cho nên đành phải chịu thiệt thòi một chút. Tiếu nhi. Hai thầy trò chúng ta đã rất lâu rồi không tâm sư nhỉ, khó được hôm hay cả ta và con đều cùng rảnh rỗi, Ngồi xuống, chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút. Thang Phạm tươi cười nhìn y dễ. Lăng tiêu cũng không câu nệ, ngay lập tức ngồi xuống một chiếc ghế ở dưới. Sư phụ nói phải lắm, đã hai năm chúng ta không có tán gẫu rồi. Thang Phạm vuốt tròm dâu dưới cằm, gật đầu thỏa mãn, thiếu nhi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta trò chuyện là lúc nào không. Số lần con được đi tới phòng sư phụ cũng không nhiều, con còn nhớ rõ. Lần đầu tiên người tới tìm con là nửa đêm, hành động đặc biệt như vậy, cũng chỉ có ngài mới làm được. Khuôn mặt lăng tiêu không thay đổi, nhưng làm người ta có ảo giác ý đang nhớ lại chuyện cũ, còn hơi mỉm cười xa xăm, tài diễn xuất không chê vào đâu được. Người đã già rồi, trí nhớ cũng kém nhiều. Thang Phạm cảm thán một câu. Sau đó, hai người trò chuyện khá lâu, phần lớn là nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng Thang Phạm mới nhắc tới con gái bảo bối của lão. Thang Vân Kỳ, đúng là một đại tiểu thư bị làm hư từ nhỏ. có điều cho dù tất cả mọi người ở phái thiên tâm đều biết thái độ của lâm tiếu đối với thang vân kỳ vẫn luôn luôn hờ hững còn có phần lạnh nhạn việc này ngay cả thang phàm cũng thấy rõ nhưng bởi vì thấy rõ cho nên mới yên tâm thang phàm biết rõ con gái cưng của mình hơi ngang ngược cho nên cũng không bắt lâm tiếu phải chiều nàng chỉ nói y lâu lâu nên nhường nàng một chút đừng làm lớn chuyện là được dù sao nàng cũng là một nữ hài tử còn có chút sĩ diện đặc biệt là trước mặt các sư huynh đệ sau khi trò chuyện khoảng một canh giờ Thang phạm mới để cho Lăng Tiêu rời đi. Với tư cách là Lâm Tiếu giả mạo, biểu hiện của Lăng Tiêu có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng, không hề có chút trột dạ nào. Rơi khỏi nghị sự đường, Lăng Tiêu chậm rãi đi qua một đoạn hành lang thật dài, bóng dáng nụ cười bên khỏe miệng càng ngày càng rộng, không hổ danh một lão cáo giả nhà, nói 10 câu thì 9 câu nhắc tới chuyện lúc trước, nếu không phải y đã hấp thu trí nhớ của Lâm Tiếu, chỉ sợ đã sớm lòi đuôi rồi. Lâm Tiếu là một người có tính cách lạnh lùng lại vô tình Nhưng sự nổi tiếng của hắn ở phái thiên tâm lại tốt đến mức người khác khó tưởng tượng được. Nếu đặt vào vị trí một người bình thường hẳn là sẽ rất khó tưởng tượng ra nổi, nhưng Lăng Tiêu đã có trí nhớ của hắn, cho nên cũng biết rõ mục đích thực sự của hắn. Vì thu mua lòng người, Lâm Tiêu sẽ thường xuyên vô tình giúp đỡ mấy huynh đệ khác, bởi thế, cho nên đôi khi chỉ là một hành động vô tình của ngươi Đối với những người đang gặp khó khăn mà nói, hành động này giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy, thường vào những lúc như thế này. Người kia sẽ nhớ mãi ngươi đã từng đối tốt với họ. Lâm Tiếu lợi dụng điểm này một cách hoàn hảo, cho nên đa số huynh đệ trong phái Thiên Tâm đều vô cùng sùng bái hắn. Đại sư huynh lãnh khốc vô tình như vậy, nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng kia thực ra đang ẩn giấu một trái tim ấm áp. Cơ hồ tất cả sư huynh đệ đều nghĩ vậy. Nhưng mà, trừ mấy người được coi tâm phúc của hắn, không ai biết Lâm Tiếu làm như vậy đều có mục đích. Nói thật, Lang Tiếu chỉ tiện tay hấp thu trí nhớ của hắn, y không ngờ Lâm Tiếu lại che giấu một bí mật lớn như vậy. Giả tâm à, quả là thứ tốt. Vì vậy, Lăng Tiêu quyết định mình đã thay thế Lâm Tiếu, vậy thì giúp hắn thực hiện giả tâm nho nhỏ kia là được rồi. Đại sư huynh, huynh cuối cùng cũng về. Ở chỗ rẽ bỗng nhiên xuất hiện một thanh niên, nhìn thấy hắn, thanh niên có vẻ rất vui mừng, chạy nhanh tới, nhìn quanh rồi mới nói nhỏ, thứ kia đã tìm được chưa? Lăng Tiêu khoác lên khuôn mặt tươi cười thân thiết, Chu Bằng à, đại sư huynh đã tự thân xuất mã, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Ý gì biết rõ Chu Bằng đang nói tới thứ gì. Cũng bởi vì vật đó, cho nên Lâm Tiểu mới gặp phải y một lần đi, đi luôn cả tính mạng. Chu bằng lập tức nướng người, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đại sư Huynh cười dịu dàng tới vậy. Du Tiểu mặc vốn định sau khi trở lại Phái Thiên Tâm sẽ đi vào không gian, sau đó sẽ gieo hết tất cả hạt giống cấp hai hắn đã mua được. Nhưng mà sau khi trải qua hết mấy chuyện này, hắn không dám, ai biết được nhỡ tên kia sẽ đột nhiên tới tìm hắn. Ở trong phòng đọc sách cả buổi sáng, Rốt cuộc hắn cũng xác định được có lẽ lăng tiêu sẽ không tới đâu, Du Tiểu Mặc sờ sờ cái bụng xếp lép, quyết định đi ăn, trời đánh còn tránh miếng ăn mà, đương nhiên, chí khí hào hùng này chỉ xuất hiện lúc lăng tiêu không có ở đấy thôi. Không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, người tới ăn cơm ở phòng ăn còn nhiều hơn so với mọi khi. Du Tiểu Mặc không quan tâm lắm, hắn chỉ lo đồ ăn sẽ bị ăn sạch, vội vàng đi vào bên trong. Không biết có phải do hào giác của Du Tiểu Mặc không, tại sao hắn cứ có cảm giác mấy người đang lui tới. kể cả mấy người đang ngồi ăn đều dùng ánh mắt quái dị để nhìn hắn đa số ánh mắt đều như soi mói khó hiểu lâu lâu còn có vài người nhỏ giọng bàn tán xì xào du tiểu mặc không ý thức được sau chuyện sáng nay mình đã rất nổi danh rồi hắn bình tĩnh đi đến chỗ lấy đồ ăn sau đó liền nhìn xung quanh vậy mà không còn chỗ trống vào lúc hắn còn đang do dự thì từ phía một chiếc bàn cách đó không xa lắm có một người bỗng lên tiếng gọi hắn tiểu sư đệ bên này du tiểu mặc quay đầu lại nhìn thì ra là đại ủy sư huynh phương thần nhạc bên cạnh đại sư huynh trùng hợp còn một chỗ trống không cần do dự du tiểu mặc ngay lập tức bưng đồ ăn chạy tới đã hai ngày không gặp phương thần nhạc vẫn thân thiện như trước còn chủ động kéo ghế hộ hắn du tiểu mặc lễ phép nói cảm ơn một tiếng sau đó liền ngồi xuống phương thần nhạc nhìn mấy đĩa đồ ăn của hắn trên bàn vừa cười vừa nói tiểu sư đệ sao ngươi ăn ít thế du tiểu mặc gật gật đầu chỉ cần mấy thứ này là đủ rồi đệ không quen ăn quá no Phương Thần Nhạc cười ra tiếng, lần đầu tiên hắn được nghe người khác nói không quen ăn quá no đó. Theo như nhận thức bản thân, ăn cơm là bản năng của mỗi người, nhưng chỉ có một mình Phương Thần Nhạc đang cười, mấy vị sư huynh khác ngồi cùng bàn không khỏi nhìn nhau. Có một vị sư huynh rốt cục mở miệng: Tiểu sư đệ, chúng ta nghe nói ngươi và thiên tài võ hệ lầm Tiếu quan hệ rất tốt, sáng hôm nay còn cùng nhau về, có thật không vậy? Du Tiểu Mặc kinh ngạc ngẩng đầu, lại gặp mấy người khác sau khi nghe xong câu này cũng nhao nhao quay lại nhìn hắn. Giờ hắn mới hiểu vì cái gì người xung quanh đều nhìn hắn như vậy, thì ra là do chuyện buổi sáng đã bị đồn ra ngoài rồi, mà ai làm việc này hả? Ngoại trừ mấy vị sư huynh về cùng hắn, thật không nghĩ nổi ai khác có bản lãnh thoang cái đã đồn khắp đô đồ phong như vậy. Nhìn ánh mắt nóng hừng hực của mọi người, du tiểu mặc cười cười có chút xấu hổ, thật ra là hiểu lầm thôi. Làm sao mà hiểu lầm được, có rất nhiều người đều thấy mà. Vị sư huynh kia cho là hắn không muốn nói, nếu mày khó chịu, Thật sự chỉ là hiểu lầm mà khỏe miệng du tiểu mặc giật giật, bị bọn họ nhìn có chút không thoải mái, ngoại trừ lý do hiểu lầm, hắn không thể nói bởi vì mình đã phát hiện ra bí mật của lăng tiêu, cho nên hiện tại đang bị ý uy hiếp chứ, nếu không phải mình là người đã trải qua việc này, tới hắn cũng không tin những chuyện vừa xảy ra. Được rồi, các ngươi cũng đừng tra hỏi tiểu sư để nữa, hắn nói hiểu lầm thì đúng là hiểu lầm, huống hồ, phòng ăn là nơi để ăn cơm, không phải là chỗ để nói chuyện riêng. Phương Thần Nhạc lên tiếng cứu vớt Du Tiểu Mặc khỏi cảnh khó xử, có thể thấy cả tòa núi Đô Phong này, người đối xử với hắn tốt nhất chỉ có đại sư huynh mà thôi. Đợi mấy người kia tản ra, Du Tiểu Mặc mới lặng lẽ nói cảm ơn với Phương Thần Nhạc. Người kia cũng rất thân thiết nói với hắn không cần cảm ơn, đây đúng là hình tượng một người đại sư huynh trong lòng Du Tiểu Mặc đó. Muốn khóc quá đi mất, lăng tiêu gì đó hả, đều là đồ bỏ. Chương 029, loại linh đan khó nhất. Buổi chiều, Du Tiểu Mặc không tới linh thảo đường để luyện đan. Hôm trước hắn đã xin nghỉ hai ngày, hơn nữa hiện tại hắn cũng không phải tới Linh Thảo Đường mỗi ngày để trình diện nữa. Mấy ngày trước bắt buộc phải tới Linh Thảo Đường mỗi ngày là do bọn họ vừa mới nhập môn, không hiểu rất nhiều chuyện, cho nên Vương sư huynh mới đưa họ tới Linh Thảo Đường. Hiện tại họ đã học xong cách luyện đan, chỉ cần có lô đỉnh thì ở đâu cũng luyện được, nhưng du tiểu mặc vẫn phải tới Linh Thảo Đường để nhận 300 cây Linh Thảo cấp một. hắn cảm thấy, từ ngày hôm nay trở đi, mới gọi là gánh nặng đường xa. Kết quả tại một nơi hắn không biết. mấy vị sư huynh ở đô phong còn tính đợi hắn đến thạch thất để tra hỏi. Du tiểu mặc tránh thoát một cách thần kỳ như vậy đó. Trở lại phòng, Du tiểu mặc nó nghiêng cẩn thận rồi khóa kỹ cửa, sau đó mới vào không gian. Trong không gian vẫn giống như lần cuối hắn vào, bởi vì ngay sau đó gặp phải làng tiêu, cho nên hắn không dám manh động, chỉ sợ bị phát hiện. Lấy đám hạt giống linh thảo cấp một ra, Du tiểu mặc chọn lựa mấy loại hạt giống khá quen thuộc gieo xuống trước, sau khi gieo hết gần một phần ba mảnh đất trống. Hắn mới cất chỗ hạt giống còn dư lại, sau đó lấy tiếp 8 bao hạt giống linh thảo cấp 2. Về linh thảo cấp 2, Du Tiểu mặc đã đi hỏi Đại sư huynh Phương Thần Nhạc. Linh thảo cấp 2 ở được viên của Đô Phong phần lớn là những loại linh thảo thường thấy. Nếu trong tương lai hắn lên cấp trở thành đan sư cấp 2, lúc đến lĩnh linh thảo ở linh thảo đường, hắn có thể căn cứ những loại mình cần, nói cách khác hắn muốn trồng linh thảo gì cũng được, chỉ cần có thể luyện ra linh đan là ổn. Cho nên Du Tiểu mặc chỉ lấy ra vài bao. Hắn có ý định trồng thử trước nguyên liệu của hai loại linh đan, những loại khác thì đợi có thành quả rồi nói sau. Tám bao hạt giống linh thảo, mỗi bao đều bị hắn dùng hết một nửa, hai phần ba thổ địa bây giờ chỉ còn trống một phần năm. Chỗ trống này, du tiểu mặc chuẩn bị để trồng linh thảo cấp 3. Bởi vì hắn bây giờ vẫn chỉ là đan sư cấp 1, linh thảo cấp 3 tạm thời không dùng tới, cho nên hắn quyết định trồng thử một chút là được rồi. Những chỗ khác chủ yếu là trồng linh thảo cấp 2, chờ tới lúc hắn rảnh rối, lại nổ cỏ để dọn thêm nhiều đất trống nữa. Gieo hạt xong, Du Tiểu Mặc lấy ra một cái thùng nước cỡ vừa và một cái bầu nước. Mấy thứ này hắn đều mua ở chỗ tiệm bán đồ gỗ, bởi vì nghĩ tới chuyện hạt giống cần tới nước, cho nên hắn đã nhờ vị trưởng quầy kia tìm rút. Nước trong hồ vẫn trong veo tới mức nhìn thấy đáy, mặc kệ bị Du Tiểu Mặc trà đạp ra sao, nước trong hồ phảng phất như tự thanh lọc vậy. Những vết bẩn kia không bao lâu sẽ tự động biến mất, sau đó trở lại bộ dạng lúc đầu. Du Tiểu Mặc cũng từng nghi ngờ, hắn thậm chí còn đem quần áo bẩn ném vào trong nước giặt. nhưng kết quả giống như đã nói ở trên mấy vết bẩn kia sau khi chìm tới đáy nước không tốn bao lâu đã biến mất không còn chút tăm hơi giống như một kiểu phân giải bởi vì không phát hiện chỗ có hại cho nên du tiểu mặc xoắn suýt một lúc cũng bỏ qua luôn đổ đầy thùng nước du tiểu mặc xách trở lại ruộng sau khi dùng hết 11 thùng nước hắn mới tới xong hết tất cả linh thảo nhìn xem đất tầm suốt du tiểu mặc hài lòng nợ nụ cười đây là thành quả bận rộn suốt một canh giờ của hắn ngay lúc hắn xoay người Đám hạt giống linh thảo cấp một sau lưng hắn đột nhiên nhú mảnh mẩn non ra khỏi đất, xanh mướt mơn mởn, tràn đầy sức sống, còn đung đưa một cách kỳ lạ, nhìn từ xa giống như một vùng nước xanh đang gọn sóng. Du tiểu mặc vừa rời khỏi không gian mà không hề hay biết hết thảy chuyện gì xảy ra, hắn đang chuẩn bị luyện lập một loại linh đan cấp một khác. Loại linh đan này gọi là linh khí đan, là loại linh đan cấp một khó luyện nhất, tạo thành từ thất diệp hoa, văn hương quả và một loại khô diệp thảo có ba nhánh. Sở dĩ nó trở thành loại linh đan khó luyện nhất là vì tác dụng chủ yếu của nó là sinh ra linh khí, khác với tụ khí đan. Tác dụng của tụ khí đan là đem linh khí trong trời đất đều tụ về cơ thể của tu luyện giả, cho nên lúc dùng tụ khí đan, phải tìm một chỗ linh khí có vẻ mạnh, mà linh khí đan, giống như một cái bình chứa, bên trong đổ đầy linh khí tinh khiết nhất, mà những linh khí này lấy từ thất diệp hoa, văn hương quả và khô diệp thảo cùng với linh khí chung quanh trong lúc luyện đan. Cho nên linh khí đan là loại linh đan dùng để thử thách bản lãnh của đan sư. Linh khí thiên địa càng tinh khiết càng tốt, nếu như càng nhiều tạp chất thì linh khí càng kém tinh khiết. Mà linh thảo bình thường, bởi vì cách chăm sóc khác nhau, cho nên sẽ bị thiếu hụt nhiều chỗ, kể cả linh thảo thượng phẩm, cũng nhiều ít có chút tạp chất tồn tại. Vậy nên lúc đan sư rèn luyện linh thảo, số lần rèn luyện chỉ có thể nhiều hơn chứ không được thiếu, nếu không linh khí trong linh đan sẽ kém tinh khiết, giá trị cũng giảm đi rất nhiều. Du tiểu Mặc sở dĩ sẽ chọn luyện linh khí đan cũng do có nguyên nhân. Từ sau hôm bị Lăng Tiêu dặn dò, hắn vẫn sầu khổ về một việc. Vốn hắn định dựa vào việc luyện đan kiếm tiền để mua hạt giống linh thảo, nhưng nếu mỗi ngày đều phải nộp cho Lăng Tiêu 50 viên linh đan, hắn căn bản không còn thừa linh đan để mang đi bán, có thể tưởng tượng con đường kiếm tiền của hắn đã bị chặt đứt một cách phũ phàng như thế nào. Vì thế, để được đi tiếp trên con đường kiếm tiền sáng lạn ấy, Du tiểu Mặc đã phải tra điện tịch cả ngày mới tìm được linh khí đan. Linh khí đan là loại linh đan khó luyện nhất trong tất cả linh đan cấp 1, chính vì thế, giá tiền của nó cũng đắt hơn mấy loại linh đan khác ít nhất là gấp đôi, đặc biệt là linh khí ở trong loại linh đan này vô cùng tinh khiết, cho nên giá cả chỉ có cao hơn chứ không hề rất giá. Trước khi bắt tay làm, Du Tiểu Mặc tính toán một chút. Một cây linh thảo, hắn có thể rèn luyện khoảng 3 đến 4 lần, đây là hắn ước lượng từ sức mạnh linh hồn của mình rồi tính. Khi sức mạnh linh hồn của hắn trong trạng thái dồi dào nhất, Hắn có thể rèn luyện một cây linh thảo khoảng 4 lần, nhưng sau đó thì không được, cho nên bình thường 3 lần là nhiều nhất, có thể điều này liên quan tới sự chịu đựng của linh hồn. Nghĩ rõ điểm ấy, Du Tiểu Mặc liền đặt tất cả linh thảo lên bàn gỗ, trong chỗ này ngoại trừ nguyên liệu để luyện linh khí đan còn có cả tụ khí đan nữa. Thất Diệp Hoa là một loại cây có 7 chiếc lá nhìn như cánh hoa tạo thành, tên của gọi là Thất Diệp Hoa. Du Tiểu Mặc hái từng nhánh lá xuống rồi ném vào bên trong lô đỉnh. Sau đó lại cầm lên hai quả văn hương lớn hơn đầu ngón tay một chút và mấy nhánh khô diệp thảo. Tất cả đều bỏ vào lô đỉnh, hắn chia sức mạnh linh hồn thành ba phần như bình thường. Ba phần này như dòng suối nhỏ chảy vào bên trong lô đỉnh, cuối cùng vây quanh ba loại linh thảo. Bởi vì bây giờ đang là trạng thái tốt nhất của hắn, cho nên rất dễ dàng rèn luyện mấy cây linh thảo bốn lần. Lúc hắn chuẩn bị đưa tay vào trong lô đỉnh, có một ý nghĩ chợt loại qua, ánh mắt nhìn vào ba chiếc lỗ nhỏ kia. Chẳng biết tại sao. Du tiểu mặc đột nhiên có một loại cảm giác, có gì đó nói rằng hắn có thể làm được, hắn có thể rèn luyện linh thảo tới lần thứ năm. đây là một loại thôi thúc chưa từng có, giống như giác quan thứ 6 vậy, Hít sâu một hơi, hắn quyết định thuận theo ý nghĩ trong lòng, vì vậy hắn lại điều kiện sức mạnh linh hồn của mình đi vào bên trong. Mặt trời treo trên đỉnh đầu, lúc không ai hay biết đã từ từ đi xuống đường chân trời. Khi lăng tiểu đẩy cửa phong ra, cảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt ý là một bóng hình đang ngã xuống. gần như theo bản năng tiến lên đỡ lấy người kia, đợi y túi đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt Du Tiểu Mặc tái nhợt, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi, tựa như hắn mới mất đi nửa cái mạng vậy, toàn thân mềm nhũn ngã vào vòng tay y, trong tay còn nắm một viên linh đan thật chặt. "Trương Không bác không, ta đã ăn hết rồi." Du Tiểu Mặc cảm giác có người đỡ mình, chỉ có thể liếc nhìn Lăng Tiêu một lần cuối, sau đó ngất đi. Sức mạnh linh hồn bị tiêu hao. Lăng Tiêu liếc qua liền nhìn ra được tình trạng của hắn, hơi nhăn mày. y không hiểu gì nhiều về nghề đan sư này lắm nhưng y biết rõ một điều trong lúc đang luyện đan đan sư đều có thể cảm giác được sức mạnh linh hồn của mình còn lại bao nhiêu vì thế lúc cảm giác sức mạnh linh hồn của mình không còn nhiều rất nhiều đan sư đều ngừng luyện đan nghỉ ngơi một chút rồi mới bắt đầu nếu không sẽ dễ dàng xảy ra nguy hiểm ví dụ như sức mạnh của linh hồn bị khô kiệt tạm thời không thể hồi phục lại lại ví dụ như toàn thân mệt mỏi vài ngày không thể động đại nổi Thế nhưng mà Du Tiểu Mặc lại tiêu hao gần hết sức mạnh linh hồn của mình trong lúc luyện đan. Lăng Tiêu không thể giải thích vì sao, nhưng vẫn bế hắn lên, ngoài dự liệu, thiếu niên này còn nhẹ hơn cả y tưởng tượng, ôm người đặt lên giường, ánh mắt Lăng Tiêu nhanh chóng liếc viên linh đan hắn vẫn nắm chặt trong tay, là do viên linh đan này. Đẩy ngón tay của Du Tiểu Mặc ra, Lăng Tiêu mới lấy được hình dạng của viên linh đan. Cũng chỉ là một viên linh đan cấp 1, nhìn qua thì thấy rất bình thường, linh khí ẩn chứa còn không cô động nhiều như Trố Ý từng ở trước kia. nhưng mà viên linh đan cấp một này không giống với đám linh đan y đã ăn hôm qua năng lượng ẩn chứa bên trong giường như còn tinh khiết hơn cô đọng hơn quan trọng nhất là tạp chất ít hơn chỗ linh đan hôn qua rất nhiều điều này thực sự khiến y bất ngờ xem ra tên tiểu sư đệ hờ này luôn có thể mang tới cho y nhiều loại kinh hỉ đến vậy Lăng tiêu hít mắt tiện tay ném linh đan vào trong miệng ngai vài cái rồi nuốt vậy là viên linh đan mà du tiểu mặc liều mạng tiêu hao hết sức mạnh linh hồn để luyện đã bị y ăn mất như vậy đấy Khi sâu một hơi, lang tiêu cảm nhận được viên linh đan này quả thực là viên linh đan ngon nhất mà y đã từng ăn. Linh khí ẩn chứa trong linh đan không nhiều, nhưng cực kỳ tinh khiết, theo hết hầu chản tới khắp tứ chi. Đã từ rất lâu rồi y mới cảm nhận được loại cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu như thế này. Sau khi ăn xong linh đan, lang tiêu đi tới bàn gỗ. Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ bày bà chiếc lọ cùng với một ít vụn linh hảo, trong bình đựng mấy chục viên linh đan, lang tiêu nhìn lướt, theo thứ tự là 10 viên tới 50 viên. Sau nếm thử mỗi loại một viên, không khỏi những mày. Hương vị đều không giống, hơn nữa còn không ngon bằng một nửa viên linh đan kia. Sắc mặt lăng tiêu thay đổi, cuối cùng lại đặt sự chú ý vào du tiểu mặc vẫn còn đang hôn mê. Cơ thể gây yếu, cái cổ mảnh khảnh, chỉ cần y dùng sức một chút cũng có thể làm cho hắn biến mất khỏi thế giới này. Nhưng mà, tên thiếu niên yếu tới mức không đáng để nhắc tới kia lại luyện ra một loại linh đan khiến ý vừa ăn đã thích, việc này. Cho dù rất nhiều đàn sư cao cấp đều chưa từng để lại một chút cảm xúc nào với Y không thể không nói, hứng thú của Y dành cho hắn đã càng ngày càng nhiều. Nghệ tình viên linh đan ngươi luyện, giúp ngươi một lần là được. Lang tiêu cúi người, nếu nhìn từ phía sau, gần như cả người Y đều đè lên người Du Tiểu Mặc, một tay đỡ lấy cầm hắn, cách không mà độ khí. Hình như khí này có công hiệu rất thần kỳ. Du Tiểu Mặc vốn đang nhắm chặt hai mắt, mỹ mắt đột nhiên cử động, 10 giây sau mới từ từ mở ra. cảnh tượng đập thẳng vào tầm mắt hắn là một khuôn mặt phóng đại tuy rằng rất tuấn lãng nhưng lại làm hắn hết hồn toàn thân du tiểu mặc run lên đầu cố gắng tìm cách luôn xuống dưới gối người người người muốn làm gì lăng tiêu thấy hắn sợ như vậy khoe miệng khẽ con cong vừa rồi ngươi bất tỉnh cho nên ta độ khí cho ngươi độ khí du tiểu mặc đột ngột cao giọng trận tròn mắt khó tin mà nhìn lăng tiêu sau đó che miệng mình bộ dạng như mới bị sảm sỡ làm lăng tiêu thấy mà vui quá chừng ngươi phản ứng tiểu gì thế Ý hỏi. Du tiểu mặc rũ mắt, ấm ức trả lời, không có, không có gì. Nói dối, lăng tiêu rõ ràng nhìn thấy cái vẻ mặt hắn đang hiện ra biểu lộ ngươi ước hiếp ta kia kìa. Tiểu sư đệ, nói dối không phải là đứa trẻ ngon nha. Ta cũng không phải trẻ con. Du tiểu mặc chép miệng, do dự một lúc mới hỏi, lăng sư minh, ngươi, ngươi vừa mới, từng độ khí cho ta như thế nào. Nói xong, chưa đợi lăng tiêu giải thích, mặt hắn đã đỏ lự, hắn không muốn hiểu sai đâu. nhưng hai chữ độ khí này vốn đã khiến cho người ta hiểu lầm rồi mà. Lăng tiêu nhìn khuôn mặt hắn, cho tới khi thấy hai má du tiểu mặc càng ngày càng đỏ, cảm giác sắp ư máu tới nơi, khỏe miệng y mới chầm chậm nở một nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại, đương nhiên là miệng đối miệng rồi. Giống như một tiếng sét giữa trời quang, du tiểu mặc hoàn toàn đờ đẫn, trong đầu đang chạy vòng vòng ba chữ miệng đối miệng. Hức, nụ hôn đầu tiên của hắn, vậy mà mất thật rồi, hơn nữa còn mất cho một nam nhân. Nét mặt của hắn thật sự làm cho lăng tiêu càng xem càng vui, lần đầu tiên y gặp được một người có biểu cảm phong phú như vậy đó. Tuy rằng thấy rất buồn cười, nhưng lăng tiêu cũng không quên chuyện quan trọng, mở miệng hỏi, tiểu sư đệ, chẳng lẽ sư huynh của ngươi không nói cho ngươi biết về sự nguy hiểm của việc tiêu hao sức mạnh linh hồn sao? A. Du tiểu Mặc ngẩng đầu, cả gương mặt chỉ có biểu lộ tủi thân và ngơ ngác, còn thiếu điều không dán lên hai hàng nước mắt nữa thôi. Lăng tiêu ngồi dậy, giải thích. Nguyên nhân làm ngươi té xịu lúc nãy là bởi vì sức mạnh linh hồn đã bị tiêu hao hết rồi, đừng có nói với ta, ngươi không phát hiện ra nha. Vừa dứt lời, Du Tiểu Mặc lập tức nhảy dựng rồi la thất thanh, phải rồi, linh đan của ta. Nói xong hắn liền nhảy khỏi giường chạy quanh tìm linh đan, lang tiêu không đụng tới mấy cái bình trên bàn gỗ, ý chỉ ăn đúng một viên. Lúc Du Tiểu Mặc kiểm tra cũng không hề phát hiện, bởi vì thứ hắn muốn tìm không phải là đám linh đan này, mà là cái viên linh đan được hắn luyện ra cuối cùng kia nhưng mặc kệ cho hắn lật tung cả căn phòng lên đều không sao tìm được. Du tiểu mặc nghĩ kỹ một lát, hắn nhớ rõ, trước khi hắn ngã xuống, hình như hình như viên linh đàn kia bị hắn cầm trong tay. Giống như trong lòng có cảm giác, du tiểu mặc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy ánh mắt đang cười của lăng tiêu, mang theo tí ti gian trá, còn có một chút chưa thỏa mãn. Nét mặt này, đúng là kiểu mà du tiểu mặc ghét nhất, bởi vì đêm đó ở Hòa Bình Trấn, lúc lăng tiêu nuốt hết mấy bình linh đàn của hắn cũng mang nét mặt như thế này. thấy hắn quay đầu lại còn dùng ánh mắt nghi hoặc mà nhìn mình lăng tiêu cười cười giọng nói sặc mùi xấu xa nếu như ngươi muốn tìm viên linh đan kia thật xin lỗi ta đã ăn hết rồi nói xong còn liếm môi một cái phảng phất như nhớ lại dư vị vậy du tiểu mặc tự nhủ phải nhịn chương không ba một công pháp tuy rằng việc lăng tiêu sơi tái linh đan của hắn làm du tiểu mặc vô cùng tức giận nhưng cũng là trong một lát mà thôi hắn đã có thể luyện thành công viên linh đan đó tất nhiên có thể luyện lại viên thứ hai Chỉ có điều không thể nghiên cứu xem viên linh đan kia khác những viên khác ở chỗ này, việc này khiến hắn có chút tiếng đối. Cả một buổi chiều hôm nay, Du Tiểu mặc đã đem 300 cây linh thảo luyện hết thành linh đan, không lãng phí một giây, tốc độ cũng nhanh hơn trước kia rất nhiều. Hắn nghĩ đây là công sức của việc tập luyện thuần thủ, bởi vậy mới có được thành tiểu như hôm nay. Nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là 50 viên linh đan trong số đó hắn chỉ rèn luyện có một lần. Trước kia thời gian cần để luyện ra một viên linh đan là khoảng nửa chén trà. Hiện tại với khoảng thời gian này, hắn có thể luyện ra hai viên linh đan cấp 1, 50 viên hao tốn khoảng một canh giờ. Chính vì tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cho nên hắn mới có thừa sức mà luyện ra viên linh đan đã bị lăng tiêu nuốt bay mất kia. Viên linh đan kia là viên linh đan được hắn rèn luyện nhiều lần nhất từ trước tới nay, nói chính xác là 5 lần, bình thường số lần cao nhất chỉ dừng ở con số 4 mà thôi, chỉ là trong lần rèn luyện thứ năm, hắn gần như dùng hết tất cả sức mạnh linh hồn, phải liệu mạng lắm mới thành công được đó. Đáng tiếc hắn còn chưa kiểm tra thành quả tốt xấu ra sao, đã bị lăng tiêu sơi gọn. Vì vậy, hắn đành phải tự an ủi mình, may mà đó chỉ là linh đan cấp một, về sau có cơ hội lại luyện tiếp là được rồi. Tiểu sư đệ. Đang lúc hắn mãi suy nghĩ tới thất thần, lăng tiêu đột nhiên gọi hắn một tiếng. Du tiểu mặc phản ứng có chút chậm chạp sau một lát mới phát hiện ra lăng tiêu đang gọi mình, ngẩng đầu nhìn về phía ý ế, trong đôi mắt còn lộ ra nghi vấn. Lăng tiêu cứ tưởng rằng cuối cùng tiểu sư đệ cũng biết tức giận rồi chứ. con định chuẩn bị của hắn không ngờ mới chỉ một lát thôi cái vẻ mặt bất tức kia đã biến mất khả năng tự lành còn cao hơn ý tưởng tượng nữa quả nhiên là thú vị vô cùng Tiểu sư đệ lần sau đừng để sức mạnh linh hồn tiêu hao nữa lăng tiêu đột nhiên đổi sang thái độ nghiêm túc vì sao du tiểu mặc theo bản năng mà hỏi ngược lại bởi vì việc có đó nguy hại tới linh hồn của ngươi ngươi làm sức mạnh linh hồn bị tiêu hao chẳng khác nào đang tiêu hao năng lượng linh hồn của mình mà linh hồn là cái căn bản nhất của một người Bất kể là người bình thường hay là tu luyện giả, không có linh hồn, ngươi sẽ không còn tồn tại trên thế giới này nữa, còn riêng với đan sư mà nói, vấn đề này còn nghiêm trọng hơn. Lang Tiêu giải thích. Vì sao? Du tiểu mặc ngu ngơ lặp lại một lần nữa, hắn thật sự không nghĩ ra vấn đề ở đâu mà. Có lẽ sách trong tàng thư các có ghi lại, nhưng nội dung hắn đọc được có hạn, còn sách giải thích về sức mạnh của linh hồn và linh hồn, hắn chưa hề nhìn thấy tại tầng một. Mặc dù đan sư có thể luyện đan, Nhưng đó là bởi vì linh hồn của họ khác với tu luyện giả, sư huynh của ngươi phải nói qua rồi chứ, chỉ đan sư mới có sức mạnh linh hồn, cho nên một khi sức mạnh linh hồn không còn nữa, ngươi cũng không thể tiếp tục luyện đan, nếu ngươi cố sức mà tiêu hao sức mạnh linh hồn, việc này gián tiếp sẽ gây hại tới linh hồn của ngươi, hiểu không? Y hãy nói xong còn gõ đầu hắn, trong giây lát ấy, biểu hiện nghiêm túc hồi nãy giống như ảo ảnh. Du tiểu mặc ôm đầu mở to mắt, còn lâu hắn mới thừa nhận, vừa rồi ấy mà Lúc lăng tiêu nghiêm túc làm cho hắn không quen chút nào, nhưng nếu thừa nhận, chẳng phải hắn đang tự nói mình thích bị ngược đãi. Chuyện mất mặt như vậy chỉ có đồ ngu mới nhận. Lăng tiêu cười đến là dịu dàng, nhưng cũng phải nói. Viên linh đan ngươi luyện cuối cùng, hương vị rất không tồi. Ra đầu du tiểu mặc tê dại, sao hắn đột nhiên lại có dự cảm xấu thế này. Quả nhiên, ngay sau đó hắn nghe thấy tên kia nói như vậy, ta quyết định, giảm số lượng 50 viên linh đan thành 20 viên, 20 viên cộng thêm viên linh đan kia. ta chỉ cần một viên thôi sao nào đại sư huynh có tốt với ngươi không hả tốt cái đầu ngươi ấy du tiểu mặc quán thẩm lăng sư huynh chẳng phải lúc nãy ngươi mới nói ta không nên tiêu hao sức mạnh linh hồn của mình sao du tiểu mặc ngầm đầu dơ một đôi mắt vô tội tha thiết nhìn y hàng lông mày đẹp đẽ của lăng tiêu nhữ lại dùng sức mạnh linh hồn hiện tại của ngươi chẳng lẽ có mấy viên linh đàn cũng không luyện được sao du tiểu mặc gãi đầu một cái giờ thì chưa được lúc rèn luyện linh thảo lần thứ năm Cần nhiều sức mạnh linh hồn hơn so với tưởng tượng của ta, lúc trước khi luyện viên linh đan kia, sức mạnh linh hồn của ta đang ở trạng thái rồi rào nhất, nhưng vẫn không đủ dùng. Thực ra hắn cũng không nghĩ tới, lúc đó hắn vừa luyện xong 99 viên linh đan, cơ thể đã suy yếu, cho nên hắn liền uống một chút nước hồ trong không gian. Cũng phải nói thứ nước đồ kia thần kỳ ghê gớm, không chỉ khiến mệt nhọc biến mất, mà sức mạnh linh hồn của hắn cũng khôi phục lại, quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lúc ấy cũng không hiểu tại sao. Hắn đột nhiên nghĩ mình có thể rèn luyện linh thảo thêm một lần nữa, nghĩ thế nào liền làm thế đó, ai mà ngờ, độ khó của lần thứ năm lại khó hơn cả 4 lần kia cộng lại, thoáng cái đã rút cạn 2 phần 3 sức mạnh linh hồn của hắn. Không muốn bỏ giờ nửa chừng, vì vậy Du Tiểu Mặc đành phải dùng một chút xíu sức mạnh linh hồn còn dư lại để hoàn thành nốt bước cuối. Xem ra, việc cấp bách lúc này là phải tìm cách làm tăng sức mạnh linh hồn của ngươi. Lang Tiêu thấy tính toán của mình thất bại lần nữa, sắc mặt trở nên hơi khó chịu. Thậm chí lúc đang nói còn nghiến răng, chỉ vì đây không phải lần đầu tiên thiếu niên trước mặt này dám cãi lời ý ý, Chưa hết, đối phương còn đang dùng cái vẻ mặt ngây thơ để nhìn mình. Du Tiểu Mặc không để ý, a một tiếng, sức mạnh của linh hồn cũng có thể tăng lên sao? Lăng Tiêu nhũ mày, chẳng lẽ sư huynh của ngươi không nói cho các ngươi biết hả? Du Tiểu Mặc suy nghĩ một lát, hoàn toàn chính xác là không có, có điều cũng không thể trách Phương Sư huynh được, bọn hắn vừa nhập môn có vài ngày. Việc quan trọng lúc này hẳn là làm sao để luyện ra linh đan, còn kiến thức về sức mạnh linh hồn, đối với hiện tại mà nói, vẫn chưa cần thiết. Nhưng Lăng Tiêu lại không nghĩ vậy, ý cảm thấy Phương Thần Nhạc không có trách nhiệm, lập tức giải thích, về việc tăng lên sức mạnh của linh hồn, có hai cách, cách thứ nhất là luyện tập, tích lũy dần dần sẽ lên cấp, cho nên việc phải làm là không ngừng luyện tập mới có thể khiến sức mạnh của linh hồn tăng lên, nhưng cách này rất lâu, cần thời gian dài để nhìn ra sự khác biệt, đương nhiên. Ngươi cũng có thể dùng sư huynh nào đó của ngươi để so sánh, nếu một lần ngươi luyện được nhiều linh đan. Hơn bọn hắn, chứng minh sức mạnh linh hồn của ngươi cũng hơn bọn hắn nhiều. Đây là lần đầu tiên lăng tiêu nói dài như vậy kể từ khi bọn họ quen biết. Du tiểu mặc lại nghe rất chăm chú, hỏi, thế còn cách thứ hai thì sao? Lăng tiêu nhàn nhàn liếc mắt nhìn hắn, cách thứ hai là dùng công pháp, có được một quyển công pháp chuyên để tu luyện sức mạnh linh hồn, tác dụng còn lớn hơn nhiều so với việc ngươi luyện tập suốt ngày. hai mắt du tiểu mặc phát sáng lập lòe vội vội vàng vàng hỏi thật sao thế công pháp kia choenu a toài lăng tiêu nhét miệng lộ ra nét mặt mà du tiểu mặc sợ hay nhất sợ tới mức cái vẻ mặt hí hửng kia vụt tắt lăng tiêu nhìn thấy hắn sợ đến vậy lại sung sướng tâm trạng cũng tốt lên nhiều tiểu sư đệ ngươi cho rằng công pháp tu luyện sức mạnh linh hồn muốn có là có hả chứ không thì sao du tiểu mặc nhỏ giọng hỏi ngược lại giống như bé mèo con bị dọa tới mức ruột hết cả móng Cơ mà hắn cũng làm gì có móng nuốt đâu. Lăng tiêu cười hết mắt, công pháp dùng để tu luyện sức mạnh linh hồn chưa chắc đan sư cao cấp đã có. Du tiểu mặc phỏng đoan nói, chẳng lẽ, công pháp này rất hiếm. Còn hơn cả hiếm, đoán chừng tìm khắp đại lục Long Tưởng cũng không tìm nổi mới bản. Theo ta được biết, môn phái lớn như pháp thiên tâm cũng chỉ có một quyển, hơn nữa còn phải giữ bí mật tuyệt đối, trừ khi là người trong nội môn, nếu không thì họ sẽ không truyền cho những đệ tử khác. Đương nhiên, những lời này đều ở trong trí nhớ của Lâm Thiếu. Về phần bản thân Y Y, đã rất lâu rồi y không quan tâm tới chuyện của Đại Lục Long Tưởng, gần nửa quãng thời gian ấy y đều ở trong trạng thái ngủ say, không biết nhiều cũng chẳng có gì lạ. Nội môn Ả Du tiểu mặc túi đầu hơi thất vọng, bây giờ hắn vẫn chỉ là một tên đệ tử ký danh, chuyện xa xôi như vậy nghĩ cũng đừng nghĩ chứ nói chi là hy vọng. Nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, trong lòng Lăng Tiêu chợt dâng trào cảm giác thoải mái đến kỳ lạ, vô thức thốt lên, thực ra cũng không phải là chuyện không thể làm được. Nói xong ý liền hối hận, bởi vì Du tiểu Mặc bây giờ như ngọn lửa bùng lên giữa đám cho tàn, dùng vẻ mặt chờ đợi nhìn ý chằm chằm. Vẻ mặt này thật là muốn chết, giống hệt một bé mèo con vô cùng đáng yêu, lúc này, cặp mắt ngập nước vừa đen vừa lớn long lanh như ngọc đang nhìn chằm chằm vào ý, ý. Lăng Tiêu chợt có ảo giác mình đang bị một cái gì đó gãi tới mức trong lòng ngứa ngáy không thôi. Ý, ý, ý giả vờ ho một tiếng, rồi mới điềm tĩnh nói, "Xem xét tình huống hiện tại của ngươi, phái Thiên Tâm không đợi nào truyền bản công pháp kia cho ngươi, có điều" du tiểu mặc gật đầu lia lịa có điều gì vậy có điều ta có biện pháp lấy ra thật chứ vẻ mặt du tiểu mặc hiện tại vô cùng mừng rỡ nhưng sau khi sự vui mừng đi qua hắn đột hiện nghĩ tới một vấn đề lập tức giật mình chẳng lẽ ngươi định đi trộm công pháp của phái thiên tâm vừa dứt lời đầu hắn đã bị lăng tiêu gõ một cái đau điếng nói gì đó nhìn ta giống như kẻ hay làm mấy chuyện trộm cắp này lắm hả du tiểu mặc rất muốn nói giống chớ rất giống là đằng khác nhưng sau khi cân nhắc đến hậu quả Vẫn tiếp tục trái lương tâm mà lắc đầu, không giống Câu này làm cho lăng tiêu đại nhân cảm thấy thỏa mãn ghê gớm Còn đến cùng y có giành việc trộm cắp hay không Đoán chừng chỉ có bản thân y mới biết được chương 032, đệ tử của Đô Phong Đương nhiên là không có chuyện lăng tiêu sẽ đi trộm quyển công pháp kia của phái thiên tâm Bản công pháp đó được lưu giữ trong tầng cao nhất của Đông Cát Do mấy vị tiền bối có vai vế trong phái canh chừng Đều là mấy lao quái vật, thực lực rất mạnh Nhưng chỉ chút chuyện nhỏ này không có nghĩa là y không lấy được bản công pháp kia, chỉ là nếu công pháp bị trộm đi, chắc chắn sẽ khiến toàn bộ môn phái chấn động. Bản công pháp chân quý kia đã được phái thiên tâm xếp vào đối tượng cần bảo hộ cấp một cho nên thỉnh thoảng đều phái người tới kiểm tra. Một khi phát hiện bị mất trộm, phái thiên tâm sẽ nghi ngờ có nội tặc mấy lao quái vật kia cũng sẽ ra mặt, nguyên một đám kiểm tra qua lại. Với y mà nói thì đây là một chuyện vô cùng phiền phức, hơn nữa trên người du tiểu mặc, có vẻ cũng không thiếu bí mật. Cho nên việc trộm công pháp là hạ hạ hạ sách, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ý sẽ không bao giờ chọn cách này. Nhưng y đã hứa với Du tiểu Mặc sẽ tìm cho hắn một bản công pháp, làm một nam nhân có chữ tín, nói được phải làm được. Vì vậy ngày hôm sau, Du tiểu Mặc liền từ nghe được một tin từ người khác, Lang Tiêu xuống núi rồi. Tối hôm qua sau khi bọn họ nói chuyện xong, Lang Tiêu vẫn ở lại một lát, trước khi đi còn cầm theo 20 viên linh đan, so với dự định của Du tiểu Mặc ít hơn 30 viên. Đã có 30 viên này làm hàng tồn, Du tiểu Mặc cảm thấy lần sau xuống núi có thứ để bán lấy tiền rồi, tuy không nhiều lắm nhưng cũng không tới mức làm hắn cháy túi. Về phần tại sao Lăng Tiêu lại xuống núi, Du tiểu Mặc theo bản năng cho rằng rất có thể là y đi tìm công pháp, tuy rằng trong lòng có chút thấy nấy, rõ ràng đây không phải chuyện của Lăng Tiêu, vậy mà hắn lại bắt người ta đi tìm giúp mình, nhưng mà cứ nghĩ tới chuyện sau khi có được công pháp, hắn có thể luyện được thêm thật nhiều, thật nhiều linh đan, Du tiểu Mặc háo hức quá chừng. Chút ấy này nãy kia cũng dần dần biến mất. Cầm 50 viên linh đan luyện trong ngày hôm qua, Du tiểu mặc chuẩn bị đi tới linh thảo đường để nộp lên, tiện thể lĩnh thêm chút linh thảo. Linh thảo đường có quy định, phải đóng một nửa linh đan luyện được từ chỗ linh thảo lĩnh lần trước, nếu không nộp đủ sẽ không được lĩnh linh thảo tiếp. Linh thảo cấp 1 có tổng cộng 120 loại, có thể luyện ra 40 loại linh đan. Hôm nay Du tiểu mặc đã luyện ra 3 loại linh đan, tuy rằng còn cách mục tiêu luyện hết 40 loại khá xa vời, hơn nữa không thể luyện tất cả chỉ trong một lần. Nhưng du tiểu mặc vẫn quyết tâm sẽ thử luyện qua mỗi loại một lần, dù sao lăng tiêu cũng nói rồi đó, phải luyện tập không ngừng mới có thể khiến sức mạnh linh hồn tăng lên. Người phụ trách linh thảo đường vẫn là vị triệu chân sư ba kia, thấy hắn tới, cũng không hỏi gì nhiều. Trong bình vẫn đựng 50 viên linh đan như mọi lần, không thừa không thiếu một viên, triệu sư ba không hề có ý định đếm. Lần này muốn lĩnh bao nhiêu cây linh thảo? Triệu sư ba không ngước lên mà hỏi. 600 cây. Du tiểu mặc do dự một lát mới lên tiếng. Con số này không ít, tuy rằng chỉ có thể luyện ra 200 viên linh đan cấp một, nhưng có rất ít đệ tử sẽ linh hơn 500 cây linh thảo một lần. Có điều Triệu chân biết rất rõ tốc độ luyện đan của thiếu niên này, một ngày hắn có thể luyện được hơn trăm viên linh đan trở lên, số lượng 600 cây cùng lắm chỉ tốn 2 ngày mà thôi. Đang lúc Triệu Sư Bá chuẩn bị ghi chép, Du Tiểu mặc lại mở miệng, Triệu Sư Bá, con có một thỉnh cầu, con muốn lĩnh số lượng luyện được 10 loại linh đan, có được không ạ? Du Tiểu mặc nhìn Triệu chân. Ngay lúc ông nhìn qua liền vội cúi đầu, hắn biết rõ yêu cầu này có chút quá phận. Cuối cùng thì triệu chân cũng chịu nhìn thẳng vào hắn, hơi kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức biểu lộ ra ngoài, có thể. Nói xong cũng thật sự đưa cho hắn 600 cây linh thảo, muốn luyện 10 loại linh đan khác nhau cần 30 loại linh thảo. Trong một lúc cũng không thể tìm ra nhiều như vậy, kiểm đến kiểm đi cũng chỉ được một nửa, cho nên triệu sư bán nói du tiểu mặc đi tới dược viên lĩnh, người dẫn đường là một đệ tử của linh thảo đường, nhập môn sớm hơn hắn. Ngươi chính là Du Tiểu Mặc. Hai người một trước một sau đi tới. Du Tiểu Mặc đột nhiên nghe thấy tiếng nói của sư huynh, không biết có phải ảo giác của hắn hay không. Hắn cảm giác lời nói của vị sư huynh này không hề có thiện ý, lờ mờ mang theo ý khinh thường, như thể chẳng hề muốn lại gần hắn. Du Tiểu Mặc chỉ muốn ôm chán, hình như hắn chưa làm gì có lỗi với vị sư huynh này thì phải, mà gần đây hắn cũng không xuất hiện nhiều, làm gì có chuyện hắn sẽ đắc tội ai đó chớ, Quan trọng nhất là, hắn không có chút ấn tượng nào về người này hết. Hơn nữa từ khi nào hắn đã nổi tiếng như vậy, ngay cả người hắn không nhận ra cũng biết tên mình. Đối phương ngừng bước ngay chỗ lối vào dự viên, quay người lại nhìn hắn, thấy du tiểu mặc đang mang vẻ mặt khó hiểu, liền nói, có lẽ ngươi không biết, hiện tại toàn bộ đan hệ đều biết ngươi là ai, còn biết lâm tiếu sư huynh của võ hệ vì ngươi mà làm tiểu sư mội vân kỳ mất mặt. Hơn nữa ta còn nghe nói, xế chiều hôm nay, lâm tiếu sư huynh lại tới tìm ngươi nữa, đến cùng có điểm nào tốt, sao đột nhiên lâm tiếu sư huynh lại có hứng thú với ngươi vậy. Du tiểu mặc ngơ ngác, chưa đầy một ngày mà tin đồn đã truyền đi khắp trốn rồi sao, thật không hợp thói thường mà. Đáng tiếc hắn không thể giải thích điều gì, nếu là lâm tiếu trước kia, hoàn toàn không có khả năng liên quan tới hắn, nhưng bây giờ ngoài vỏ bọc lâm tiếu thì bên trong đã thành người khác rồi, hơn nữa người nọ còn là một kẻ rất xấu xa, rất thích bắt nạt hắn. Nhưng đối với mọi người trong phái thiên tâm mà nói, đúng là lâm tiếu có hứng thú với hắn, cho nên không thể nào không có nguyên nhân. Nghĩ nghĩ, du tiểu mặc ướm thử một câu. Vị sư huynh này, ngươi là đệ tử của Đô Phong phải không? Đối phương thoáng chốc thay đổi sắc mặt, trận mắt lườm Du Tiểu Mặc, quay người bỏ đi, dù sao cũng đã tới dự viên. Du Tiểu Mặc sờ sờ mũi, sao hắn có cảm giác câu nói của mình có ý châm ngòi ly rắn nhỉ, biết sao giờ, ai bảo tên kia cứ hùng hổ dọa người chứ? Mối quan hệ giữa Đô Phong và Thiên Phong vốn không tốt đã là chuyện mọi người tự ngầm hiểu với nhau, từ lúc trước trải qua sự việc bái sư ở đàn đường, Du Tiểu Mặc đã để ý chuyện này rồi. Tuy rằng quan hệ giữa hai ngọn núi không tới mức các liệt, nhưng vẫn luôn ngấm ngầm tranh giành. Thế nhưng mà lần nào đồ phong cũng thất bại thê thảm, nguyên nhân là do tài nguyên tốt, người tốt đều bị thiên phong chiếm trước, cho nên việc khổng văn sư phụ luôn bế quan, cũng bởi vì việc này. Về phần phi phong, lúc nào cũng kẹp ở giữa, không ra vẻ yếu kém, nhưng cũng không đặc biệt xuất sắc, vì thế ngay từ đầu, phi phong đã thành người ngoài cuộc trong trận đấu ngầm này. Lúc nào trong dược viên cũng có người canh giữ, mỗi ngày đều thu hoạch một ít linh thảo. Du tiểu mặc đi vào liền đưa thứ mà triệu sư bá đưa cho người nọ xem, sau khi xem xong, người kia liền đem số linh thảo còn thiếu cho hắn. Rời khỏi dược viên, du tiểu mặc đi thẳng về phòng. Về đến phòng, hắn không luyện đăng ngay, mà lấy 20 cái lọ màu trắng từ trong túi chữ vật. Trái tim đen u ám. 20 lọ này là lúc hắn rời khỏi linh thảo đường đã hỏi xin triệu sư bá, ngoại trừ dùng để chữa linh đan, hắn định dùng 5 chiếc lọ đựng nước hồ trong không gian. Vì loại nước hồ này có thể khôi phục thể lực lẫn sức mạnh linh hồn của hắn, cho nên Du Tiểu Mặc quyết định dự trữ một ít trong túi trữ vật, đến khi cần là dùng được ngay, không cần chạy vào không gian lấy ra nữa. Vừa nghĩ, hắn đã xuất hiện trong không gian rồi. Đây là kinh nghiệm Du Tiểu Mặc nghiên cứu được sau một ngày. Chỉ cần hắn tập trung suy nghĩ thì ngay lúc đó hắn có thể đi vào không gian mà không cần chạm vào giọt nước mắt trước ngực. Nhưng không đợi hắn đi tới, Du Tiểu Mặc bị một mảng lớn xanh mơn mượn trước mặt làm cho hết hồn. Hai cái lọ trên tay rơi xuống đất từ lúc nào chính hắn cũng không biết. chương không cơ hội. Linh thảo mới trồng từ hôm qua, tất cả đều đã nảy mầm. Không chỉ có vậy, khối đất trồng linh thảo cấp một còn mọc nhanh hơn linh thảo cấp 2 và cấp 3, xanh mơn mẩn một màu, còn kèm theo sắc hoa rực rỡ, có mấy loại còn kết trái, chỉ cần đi qua là người thấy mùi thơm ngát. Mặc dù có vẻ như chưa trưởng thành, nhưng đoán chừng cũng cách ngày thu hoạch không xa. Về phần linh thảo cấp 2 và cấp 3, Linh thảo cấp 2 đã thành cây non, còn linh thảo cấp 3 thì chậm hơn một chút, nhưng cũng đã nảy mầm. Du tiểu mặc sợ ngây người, mặc dù hắn chưa bao giờ trồng qua cây nông nghiệp, nhưng hắn biết một điều không có loại thực vật nào nảy mầm nhanh như vậy. Vậy mà bây giờ đám linh thảo này mới chỉ một ngày đều đã nảy mầm, quả thực không còn lời nào để nói. Du tiểu mặc không đi nhặt hai cái lọ rơi xuống đất mà chạy nhanh qua bên đó, để xác nhận mình không hoa mắt, tất cả linh thảo đều nảy mầm rồi, nhưng đều vì chính đều chưa thành thủ. Cho nên hắn không cách nào xác định đám linh thảo này trưởng thành có tốt không Du tiểu mặc nghĩ lại quá trình trồng linh thảo hôm qua Trừ việc gieo hạt, hắn cũng chỉ tới bằng nước hồ Rồi nghĩ tới hiệu quả của nước hồ Du tiểu mặc có thể xác định được đại khái chuyện gì đang xảy ra rồi Nước hồ đã có thể khiến cho hắn khôi phục sức mạnh linh hồn Vậy đạt được hiệu quả này cũng không phải chuyện lạ Nghĩ vậy, du tiểu mặc phân chân vô cùng Nếu như nước hồ có khả năng thúc đẩy quá trình sinh trưởng của linh thảo Như vậy hắn trồng linh thảo sẽ nhanh hơn người khác nhiều, mặc kệ chất lượng ra sao, sau này hắn sẽ không cần lo tới việc không đủ linh thảo để dùng. Hậu quả của việc kích động là, mặt dù tiểu mặc đang đỏ bừng, phấn khích đi tới đi lui, cuối cùng hắn phải bắt buộc bản thân tỉnh táo lại. Quay lại nhặt lên hai cái lọ rơi trên mặt đất, rồi đi tới bên hồ đựng đầy năm bình nước, tuy không nhiều lắm, nhưng bình thường hắn cũng chỉ cần uống một ngụm là đủ rồi. Trước khi rời khỏi không gian, du tiểu mặc quyết tâm phải tìm thời gian để tiêu diệt hết cỏ dại. Nhưng cho tới khi hắn rời khỏi cũng không phát hiện ra không khí trong không gian bắt đầu có dấu hiệu lưu động.